Lưu Phượng Chi nhỏ giọng nói, ngươi không phát hiện trương cùng xem Trần Linh ánh mắt thực không thích hợp sao. Ta nhưng không nghĩ đi nhận người hận đâu. Văn thư niệm há to miệng, cái gì? Ngươi là nói trương cùng thích Trần Linh. Không thể nào. Có cái gì sẽ không, Trần Linh bộ dáng vẫn là khá tốt, chính là tính cách không thế nào hảo, cùng ngươi giống nhau. Hiện nhiên Lưu Phượng Chi còn ở sinh khí văn thư niệm vừa mới dọa chuyện của nàng. Văn thư niệm trừng mắt nhìn Lưu Phượng Chi liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng liền thấy lao bản cầm buốt khói cặp gấp than đi ra, không nói hai lời hướng Lưu Phượng Chi tóc tiếp đón. Văn Thư Niệm sợ ngây người, trước nay không nghĩ tới cái này, niên đại vốn tóc cư nhiên là như thế này. Thức Nhi, Văn Thư Niệm ho khan hai tiếng, vừa đi một bên nói, cái kia, Phượng Chi à, ta về trước ra à, ngày mai thấy, tối chào. Văn Thư Niệm một đường chạy chậm về nhà, đi tô ra, ra ra ra nói chính mình buổi chiều phóng nửa ngày giả sự tình, lại chạy về trong nhà chuẩn bị ngủ. Một giấc ngủ đến buổi chiều năm giờ. Văn Thư Niệm chạy nhanh rời giường, từ trong không gian lấy ra hai căn dưa chuột cùng tam cân thịt muối, trực tiếp đi phòng bếp nhóm lửa, chuẩn bị buổi tối làm chuột dưa chuột cùng dưa chua thịt muối qua đi. Bập lửa than đá, Văn Thư Niệm nhìn nhìn trong tay cầm cặp gấp than, trong lòng nóng lòng muốn thử, trực tiếp đối với tóc ra tay. Không trong chốc lát, Văn Thư Niệm trong nhà truyền đến một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Mới vừa đình hảo xe Cố Hàn Giang, ở Văn Thư Niệm thét chói tai vang lên kia một khắc, lập tức nhằn phía trong nhà, đầy mặt kinh hoàng. Thư niệm, ngươi ở nơi nào? Thư niệm làm sao vậy? Nghe thấy phòng bếp động tĩnh, cố hàn giang vọt vào phòng bếp, thấy nắm tóc, vẻ mặt khó chịu văn thư niệm, vội vàng tiến lên, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần, không phát hiện cái gì vấn đề, lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Văn thư niệm buông ra nắm tóc tay, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi xem ta này tóc, ô ô ô, thiêu không có, ta kiểu tóc ca. Cố hàn giang dở khóc dở cười, nhìn kia một nắm tóc ngắn, cười nói, ta liền nói như thế nào nghe một cổ đốt trọi vị ngươi đem ngươi đầu tóc làm sao vậy? Ta hôm nay thấy Phượng Chi đi trong tiệm bốn tóc, cái kia lão bản chính là dùng cặp gấp than cho nàng năng, ta liền muốn thử xem sao, kết quả, kết quả cứ như vậy. Cố Hàn Giang thật sự không nhịn được, trực tiếp cười ha ha, cười trong chốc lát, thấy Văn Thư Niệm trừng mắt chính mình, lập tức dây thu tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thư Niệm, này vốn tóc vẫn là muốn kỹ thuật, nhân gia lão bản không phải dùng tiêu đến đỏ bừng cặp gấp than năng, đến lượng một chút, bằng không tóc khẳng định liền tiêu không có a." Văn thư niệm nhíu môi, chỉ vào tóc nói, ta đây này tóc làm sao bây giờ? Ta không cần gặp người. Nghe lén. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố hàn Giang nhìn văn thư niệm đầu tóc, nghiêm túc nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, nếu không, ngươi lộng cái cái gì đem nó che quất? Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy về phòng, lấy ra một cái phát kẹp kẹp ở nơi đó, nhìn trong gương hoàn toàn nhìn không ra tới dấu vết. Văn thư niệm lúc này mới lộ ra tươi cười Cố Hàn Giang lúc này đi đến, cười nói, này không phải hảo sao, hoàn toàn nhìn không ra tới. Văn Thư Niệm cười gật đầu, vừa đi đi ra ngoài một bên nói, ta lộn cái trụt dưa chuột, còn có dưa chua thịt muối, người giúp ta đoan đi tô ra ra bên kia, ta tẩy cái mặt liền qua đi. Cố Hàn Giang cười đáp ứng, hảo. Văn Thư Niệm rửa mặt, nghe trên người nhàn nhạt đến đốt trọi vị, vội vàng lấy ra xà phòng thơm, ở trong tay xoa nắn, chờ trên tay tất cả đều là xà phòng thơm mùi vị sau, lại bắt tay rửa sạch sẽ. Hướng tới trên tóc dùng sức mạng, ý đồ che giấu đốt trọi mùi vị. Thu thập hảo văn thư niệm hướng tô ra ra ra đi đến. Ra ra nhìn cháu gái trên tóc phát kẹp, không được gật đầu, lúc này mới đối sao. Ngươi xem, kẹp cái cái kẹp đẹp nhiều, nhìn người liền thoải mái, cả ngày không biết trang điểm, một chút cũng không có nữ hoa hoa dạng. Văn thư niệm dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu, ta đã biết ra ra. Ai nha, nói cái gì đâu, mau đi rửa tay ăn cơm. Nhà đầu hôm nay chính là chuẩn bị ăn ngon tô ra ra vội vàng lôi kéo ra ra đi ra ngoài. Văn thư niệm theo sát sau đó. Ăn cơm chiều, mấy người ngồi ở phòng khách thổi quạt nói chuyện thiếm. Tô ra ra lôi kéo cố hàn giang đi chơi cờ, ra ra tắc ngồi ở trên sofa cùng cháu gái nói chuyện thiếm. Nhà đầu, trong khoảng thời gian này phi phi cho ngươi gọi điện thoại không? Đánh, mấy ngày hôm trước còn cùng ta thông điện thoại, nói là thực thích ta cho hắn làm quần áo, còn nói chờ ta kết hôn hắn muốn xin nghỉ trở về. Gia Gia cười ha hà gật đầu, trở về liền hảo, hắn dám không trở lại, duy nhất tỷ tỷ kết hôn, hắn cái này làm đệ đệ không trở lại, về sau đều đừng trở lại. Biết Gia Gia nói khí lời nói, văn Thư niệm cười gật đầu, nhìn trước mắt cờ hai người, cười nói, Gia Gia, ta đi về trước, ngày mai còn muốn đi làm đâu, ngươi làm tô Gia Gia bọn họ cũng đừng đùa nhi quá muộn, ngủ sớm dậy sớm đối thân thể hảo. Gia Gia vẫy vây tay, đi thôi đi thôi, trong chốc lát ta khiến cho bọn họ ngủ. Văn thư niệm cái này điên tâm, đứng dậy ra cửa, về đến nhà. Đem trong phòng máy may thu vào không gian, chuẩn bị cấp cố Hàn Giang làm công văn bao. Hắn hiện tại sách bao vẫn là mấy năm trước văn thư niệm cấp làm, đều đã thức cũ, cũng không mua thân. Buổi tối văn thư niệm cho chính mình cùng cố Hàn Giang một người làm một cái cùng khoản bao. Lúc này mới đứng dậy đem trong không gian vật tư thu được thùng đựng hàng, lại đi quả lâm hái được một ít quả vải, trở lại phòng giặt sạch tóc cùng tắm, nằm ở trên giường một bên xem điện ảnh một bên ăn trái cây Thật là tự tại. Chờ đến thời gian một chút một chút qua đi, văn thư niệm cũng đã sớm nhắm mắt lại ngủ say. Hôm sau, văn thư niệm ở đồng hồ báo thức điên cuồng nhắc nhở hạ giường, mơ mơ màng màng rửa mặt đánh răng, nhìn thời gian nháy mắt tinh thần, chạy nhanh sách theo hai cái bao đi tô ra ra trong nhà. Cố hàn giang đã ăn xong rồi cơm sáng, đang ngồi ở phòng khách chờ văn thư niệm, thấy nàng chạy vào nhà, vội vàng chỉ vào bàn ăn nói, cơm sáng ở trên bàn, ra ra làm nấm báo mưa cháo, còn cho ngươi mua bánh quẹ trở về. Hảo, cho ngươi, tân bao văn thư niệm đem bao ném cho Cố Hàn Giang, suốt ruột hoảng hốt ngồi ăn cơm sáng. Cố Hàn Giang theo bản năng tiếp theo bao, cầm bao quan sát, thực rõ ràng là cái năng khoảng, hồi tưởng vừa mới văn thư niệm lời nói, biết đây là cho chính mình, Cố Hàn Giang trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là đang ở ăn cơm sáng văn thư niệm. Thấy nàng ăn ngấu nghiến ăn cơm sáng, Cố Hàn Giang nhìn thời gian nói, ngươi ăn từ từ, thời gian còn sớm đâu, đừng ăn như vậy cơ. Văn Thư Niệm lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ, cẩn thận nhấm nháp dinh dưỡng phong phú cháo, quả thực quá thơm, nấm báo mưa đặc biệt nộn, không thể không bội phục ra ra tay nghề. Chạy bộ buổi sáng trở về ra ra cùng Tô ra ra, thấy Văn Thư Niệm ăn xong rồi cơm sáng chuẩn bị ra cửa, cười mở miệng, "Cháu gái nhi, cơm sáng ăn ngon sao? Ăn no không?" "Ăn ngon, đặc biệt ta ngon, vẫn là ra ra tay nghề hảo, ta liền làm không được." Ra ra cười ha ha, "Ăn ngon là được, mau đi làm đi, giữa trưa cho ngươi làm ăn ngon." Văn thư niệm gật đầu, đi theo cố Hàn Giang ra cửa. Mới vừa tiến văn phòng, đã bị Lưu Phượng Chi lôi kéo bắt quái. Thư niệm, người nghe nói không, Trương Tú Tú bị trên lầu cấp khi dễ, sáng sớm chạy xuống tới tìm Trần Tỷ Tô Khổ, nói phải về tới đâu. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Lưu Phượng Chi, lúc này mới một ngày thời gian đã bị khi dễ. Kia trên lầu há ngăn là ổ sói A, quả thực là hổ khẩu đi. Văn thư niệm trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng hỏi, trên lầu làm cái gì? Không đợi Lưu Phượng Chi tiếp tục bắt quái, Trần Linh chạy tới, nhỏ giọng nói, ta nghe nói hình như là nàng cùng trên lầu một cô nương tranh chấp đi lên, sau đó kia cô nương liền khóc, nàng cũng đi theo khóc, kết quả không khóc thắng nhân ra. Ha ha ha ha văn thư niệm cười đến thẳng không dậy nổi eo, quả thực cũng quá đầu đi. Trong văn phòng những người khác cũng đi theo cười to. Nhưng thật ra Lưu Phượng Chi đầy mặt lo lắng mở miệng, các ngươi còn cười được, nếu là Trần Tỷ mềm lòng, đáp ứng làm nàng trở về, xem các ngươi còn cười được không. Lời này vừa ra, đại gia nháy mắt biến sắc mặt Trần Linh có chút nói lắp nói Không, không đến mức đi Như thế nào không đến mức ngươi cái này nữ ác ma đều thua ở nàng trong tay huống chi là chúng ta ôn nhu dễ thân Trần Tỷ Trần Tỷ chính là miệng dao găm tâm đậu hủ Nhất chịu không nổi người khác khóc khóc xúc động Không chừng một lòng mềm liền đáp ứng Rồi, không được không được Ta phải đi xem một chút nói xong lưu phượng chi liền ra bên ngoài chạy Chờ, ta cùng ngươi cùng đi Trần Linh cũng vẻ mặt lo lắng chạy ra đi Văn phòng dư lại người đều cho nhau lướt nhau, toàn bộ đứng dậy lao ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong văn phòng liền dư lại không sao cả văn thư niệm, nhìn mọi người đều chạy ra đi, chính mình không đi giống như không tốt lắm, đơn giản cũng đi theo đi ra ngoài. Một đống người ghé vào trần tỉ văn phòng cửa, lỗ thai cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh, đơn vị lui tới người, nhìn những người này biểu hiện, đều có chút chính lăng, theo sau cười lắc đầu rời đi. Văn thư niệm không có áp thai đoá, mà là đứng ở mấy người bên cạnh, đôi tay vây quanh. Đứng sừng sững ở một bên, Cố Hàn Giang cầm văn kiện, chuẩn bị tìm Trần tỷ nói nói, nhìn Trần tỷ văn phòng cửa một đống người, tầm mắt trực tiếp dừng ở Văn Thư Niệm trên người, nghi hoặc tiến lên. Văn Thư Niệm cũng đã sớm thấy Cố Hàn Giang, thấy hắn đi tới muốn há mồm, Văn Thư Niệm nháy mắt che lại hắn miệng, đem hắn kéo đến một bên, ngươi lại đây làm gì? Cố Hàn Giang nhìn nhìn Trần tỷ văn phòng phương hướng, lại nhìn nhìn Văn Thư Niệm, cười nói, ta tìm Trần tỷ nói điểm sự, các ngươi đây là đang làm gì? Văn thư niệm lại lôi kéo cố Hàn Giang hướng vừa đi đi, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, tới nghe lén. Làm người kích động chỉ tiêu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nghe lén. Văn thư niệm gật gật đầu, cùng cố Hàn Giang nói trương tú tú sự tình, lúc này mới tiếp tục nói, sự tình chính là như vậy, các nàng sợ trần Tỷ mềm lòng đáp ứng, cho nên lại đây nhìn xem tình huống. Cố Hàn Giang lúc này mới đã hiểu, cũng không nóng nảy đi vào đơn giản đứng ở một bên cùng văn thư niệm nói chuyện thiếm. Thư niệm, ngươi làm bao ta thực thích, vất vả ngươi. Văn thư niệm xua xua tay, vất vả cái gì à, vừa lúc có thời gian, ngươi kêu bao đều dùng mấy năm, đều cũ nát, cho ngươi đi mua tân ngươi lại không bằng lòng, chỉ có thể cho ngươi một lần nữa làm một cái. Chỉ cần là ngươi cho ta, cho dù là một khối pha bố, ta cũng coi nếu chân bảo. Nghe một chút, nghe một chút, này cố hàn giang càng ngày càng biết, lời ô yếm hạ bút thành văn Văn thư niệm ý vị không rõ nhìn Cố Hàn Giang, khỏe môi treo lên tươi cười, Cố Hàn Giang, ta nhớ rõ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, ngươi không thế nào nói chuyện A, thành thật công đạo, những lời này với ai học, càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Cố Hàn Giang bị Văn thư niệm khắp một chút eo, ánh mắt ám ám, thật sâu nhìn Văn thư niệm, trầm thấp tiếng nói nói, ta nói chính là lời nói thật, yêu cầu học sao. Ân. Văn thư niệm tổng cảm thấy giờ phút này Cố Hàn Giang có chút nguy hiểm, vội vàng thối lui vài bước Cố Hàn Giang chú ý tới Văn Thư Niệm động tác nhỏ, cười cười, bất đắc dĩ nói: Ngươi vừa mới cũng nói, chúng ta lúc ấy mới vừa nhận thức, mới vừa nhận thức người như thế nào nói chuyện, ta cùng không quen thuộc tiếng người không nhiều lắm, lúc ấy liền cảm thấy ngươi thực ưu tú, không ý tưởng khác. Văn Thư Niệm nhướng mày, từng bước một đi đến Cố Hàn Giang trước mặt, nhìn thoáng qua Lưu Phượng Chi các nàng, trực tiếp đem Cố Hàn Giang kéo đến một bên không ai trải qua địa phương, hung hăng đem hắn để ở góc tường. Nói như vậy, ngươi trước kia đối ta không ý tưởng. Vậy ngươi khi nào đối ta có ý tưởng? Ân. Bị Văn Thư Niệm khí phách để ở góc tường, hai người thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Cố Hàn Giang thâm thúy con ngươi càng ngày càng ám, càng ngày càng nguy hiểm. Nhìn Văn Thư Niệm thật sâu nói, ngươi mau khảo thí lúc ấy. Ta liền đối với ngươi có ý tưởng. Vừa lòng sao? Tả Thư Niệm. Văn Thư Niệm lại nhận thấy được nguy hiểm, đang muốn bước ra, bị Cố Hàn Giang một phen kéo vào phòng vệ sinh, môn bị thật mạnh đóng lại, không đợi Văn Thư Niệm phản ứng cả người đã bị Cố Hàn Giang ấn ở trên cửa trống, tùy theo mà đến chính là một mảnh mềm mẫm ngôi. Hai người ở phòng vệ sinh vô tận cọ sát, thẳng đến cửa truyền đến nói chuyện thanh, tiếp theo có người mở cửa. Văn Thư Niệm vội vàng đẩy ra Cố Hàn Giang không dám ra tiếng, đứng ở một bên thở phì phò, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Cố Hàn Giang, trong lòng lại nhạc nở hoa, mẹ ra, hảo kích thích. Chờ ngoài cửa người vừa đi, Văn Thư Niệm sửa sang lại hảo bị Cố Hàn Giang nhu loạn quần áo, mở cửa tiêu sái đi ra ngoài. Cố Hàn Giang đứng ở tại chỗ, khỏe miệng lộ ra nhẹ nhẹ tà mị tươi cười, ngón tay cái lau chùi một chút khỏe miệng, sửa sửa quần áo, đi nhanh bán ra đi. Văn Thư Niệm đi đến trần Tỷ văn phòng thời điểm, thấy đại môn rộng mở, bên trong không ai, Lưu Phượng Chi mấy người cũng không ở, đơn giản trở lại văn phòng. Lưu Phượng Chi thấy Văn Thư Niệm trở về, chạy nhanh hướng tới nàng với tay, Thư Niệm, ngươi chạy chạy đi đâu? Chỉ chấp mắt công phu ngươi liền không còn nữa, gì? Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? sẽ không bị cảm nắng đi. Văn Thư Niệm giữ chặt Lưu Phượng Chi rối tới tay, hoảng loạn mà nói, không có bị cảm nắng, chính là có chút nhiệt, các ngươi như thế nào đã trở lại? Trần Linh ở trên chỗ ngồi vui sướng khi người gặp hòa nói, chúng ta nghe thấy Trần Tỷ cự tuyệt trường tu tú, liền đã trở lại a, nàng đời này đều đừng nghĩ hồi chúng ta nơi này. Có ý tứ gì? Lưu Phượng Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Linh, rất không vừa lòng nàng đột đáp, lôi kéo Văn Thư Niệm cười nói, trường tu tú, tú ở Trần Tỷ nơi đó lại khóc chúng ta đều cho rằng trần tỷ chịu không nổi muốn đồng ý kết quả trần tỷ nghiêm khắc cự tuyệt trương thủ tú, tú còn nói chúng ta văn phòng không thiếu người làm nàng chạy nhanh hồi trên lầu văn phòng những người khác tùy theo lộ ra tươi cười văn thư niệm gật gật đầu đối trần tỷ lại đổi mới không ít trần linh thập phần cao hứng vô vô cái bản vẻ mặt dũng cảm mà nói hôm nay cao hứng buổi tối hạ ban chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi lưu phượng chi nhìn mắt trần linh dâm di nói sao thích người mời khế trần linh một nạnh Có chút ngượng ngùng nói, đại gia bình quán. Tức khắc vang lên cười ha ha thanh. Văn thư niệm lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy Trần Linh đề nghị không tồi, chúng ta cũng đã lâu không liên hoan, nếu không đêm nay cùng nhau tụ tụ. Hành. Đồng ý. Trần Linh thấy đại gia đồng ý, không cao hứng nhìn văn thư niệm, như thế nào nàng nói các ngươi liền đồng ý, ta nói các ngươi liền không vui à, quá không công bằng. Lý ứng ở một bên cười nói, ai làm thư niệm so người đẹp đâu. Tức giận đến Trần Linh đầy mặt đỏ bừng. Trương Cùng múa may nắm tay nhẹ nhàng chú ý hướng Lý Ứng cánh tay, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Ứng cũng phối hợp làm ra vẻ mặt thống khổ, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trương Cùng, rất giống nhìn phụ lòng hắn giống nhau. Văn thư Niệm thấy một màn này, cười lên tiếng, lại nhìn mắt thẹn thùng Trần Linh, trong mắt Linh hòa xoay chuyển, xem ra hai người chuyện tốt gần a. Không trong chốc lát, Trần Tỷ mang theo lượng tử đi đến, thấy mọi người đều ở, vô vô tay cười nói, buổi chiều sớm chút tới a, có chỉ tiêu. Trong ngáy mắt tất cả đều là kêu rên. Chân tỷ bất đắc dĩ đi ra ngoài, dư lại lượng tử ở văn phòng, cười mở miệng, đừng gào, lần này chỉ tiêu không nặng, ta nghe nói là an bài một ít người đi tỉnh ngoài thu thập một ít bao tay linh tinh, lưu phượng chi chạy nhanh hỏi, đi tỉnh ngoài, bao tay, lần này không thu thập vật tư, vật tư vẫn là muốn bắt được, lần này trong văn phòng tuyển hai người đi tỉnh ngoài, buổi chiều rút thăm quyết định, dư lại người vẫn là thu thập vật tư, lượng tử nói xong liền đi rồi, trong văn phòng người trừ bỏ không rõ nguyên do văn thư niệm những người khác đều hưng phấn thảo luận đại gia như thế nào kích động như vậy a lưu phượng chi cười giải thích bởi vì đều muốn đi tỉnh ngoài a qua lại chi tiêu đơn vị toàn bộ chi trả mặt khác còn có đi công tác khen thưởng đâu hơn nữa bắt được đồ vật đơn giản như vậy cũng chỉ là số lượng nhiều mà thôi ai không nghĩ đi a văn thư niệm tâm thần vừa động nóng lòng muốn thử giữa trưa cùng cố hàn giang về đến nhà văn thư niệm trước nói buổi tối muốn cùng đại gia liên hoan mới tiếp tục nói ra kém sự tình. Cố hàn giang một bên cấp văn thư niệm gấp đồ ăn một bên hỏi, người muốn đi. Văn thư niệm may gật đầu, muốn đi, cũng không biết ta này tay có hay không như vậy vận may, có thể hay không chịu đến liền xem buổi chiều. Đi cái gì đi a? như vậy nhật Thiên liền ở trong phòng đợi thật tốt ra ra là một chút cũng không nghĩ văn thư niệm đi ra ngoài, này ý nghĩa muốn đỉnh đại thái dương ở bên ngoài công tác. Văn thư niệm nhưng thật ra xem đến khai, lại nói qua đi cũng không được đầy đủ là vì chỉ tiêu còn có thể qua bên kia nhìn xem có hay không đồ tốt, có thể mua một ít. Ai nha ra ra, tuổi còn trẻ nên nhiều công tác, không sợ khổ không sợ mệt mới hảo. Nói nữa, có thể hay không đi còn không nhất định đâu, mọi người đều muốn đi. Chữ phiếu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang biết văn thư niệm rất muốn đi, cười nói, không có việc gì, liền tính thật đi không được cũng không có việc gì, loại này cơ hội về sau có rất nhiều. Thật sự, Về sau còn có cơ hội như vậy Cố hàn giang kiên định gật đầu Thật sự có Ta không phải đều đi công tác quá rất nhiều lần sao? Nếu là chịu không đến Lần sau ta đi công tác mang theo ngươi không phải được rồi Văn thư niệm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn Ăn được cơm trưa Về đến nhà ngủ trưa Phía sau như cũ đi theo trùng theo đôi Hai người nằm ở trên giường ôm nhau mà ngủ Chờ tới rồi thời gian Lại cùng đi làm Rất có một loại lão phu lão thê cảm giác Văn thư niệm mới vừa xuống xe đã bị người từ phía sau ông sợ tới mức văn thư niệm thẳng tiêu to cố Hàn Giang vội vội vàng vàng đình hảo xe chạy tới thấy Lưu Phượng Chi ôm văn thư niệm trực tiếp một cái lạnh lùng ánh mắt qua đi sợ tới mức Lưu Phượng Chi trực tiếp buông ra văn thư niệm một bộ thu được kinh hách bộ dáng đứng ở một bên văn thư niệm vỗ vỗ Lưu Phượng Chi cánh tay tức giận nói ngươi làm ta sợ nhảy dựng ta ta chính là chính là ta nói ta không phải cố ý ngươi tin hay không văn thư niệm trực tiếp một cái xem thường Tiến lên kéo Lưu Phượng Chi tay nói, đi rồi, bị mượn rồi, trong chốc lát còn muốn rút thăm đâu. Đúng đúng đúng, chạy nhanh đi Lưu Phượng Chi lôi kéo văn thư niệm dơ chân chạy như điên. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện văn thư niệm có thể chịu chung, bằng không, nha đầu này có thể buồn bực vài thiên. Văn thư niệm hai người tới rồi văn phòng, mọi người đều ở, còn thường thường nhìn nhìn thời gian, không ngừng run rẩy chân, một bộ khẩn trương bộ dáng không biết người còn tưởng rằng bọn họ muốn đi diễn thuyết đâu Rốt cuộc chờ tới rồi Trần Tỷ lại đây, Lượng Tử đi ở phía sau, trong tay ôm một cái dương, thấy đại gia kích động bộ dáng, cười cười nói, "Đừng có gấp, lập tức liền bắt đầu." Trần Tỷ nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều ở, vỗ vỗ tay nói, "Hảo, lời nói không nói nhiều, xếp thành hàng, từng bước từng bước tới chủ phiếu, Lượng Tử, đem cái dương đặt ở trên bàn." Lượng Tử một phóng hảo cái dương, mọi người vừa lên, nhìn Trần Tỷ nghiêm túc biểu tình, lập tức yên lặng xếp thành hàng. Văn thư nghiệm xếp hạng cuối cùng một cái Thực mau liền đến phiên chính mình, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, chậm rãi bắt tay rối đến trong giường, nhanh chóng rút ra một trương tờ giấy. Còn không đợi Văn Thư Niệm xem xét, Lưu Phượng Chi cùng Lý Ứng nháy mắt kêu sợ hãi, liên tiếp nói chính mình chúng, cái này hảo, Văn Thư Niệm đều không cần xem tờ giấy, trong khoảng thời gian ngắn có chút mất mát, chính mình hảo vận khí có phải hay không dùng xong rồi a. Lưu Phượng Chi kích động ôm ôm Văn Thư Niệm, hướng tới Trần Tỷ mở ra đôi tay, chuẩn bị nhằm phía chân tỷ, mới vừa chạy đến Trần Tỷ trước mặt, Trực tiếp bị Trần Tỉ một ánh mắt sợ tới mức sinh sôi dừng lại, trong lòng ngăn không được buồn bực, nửa giờ nội liền gặp tới rồi hai người kinh hoách, Lưu Phượng Chi kích động tâm tình thoáng hòa hoãn. Văn thư niệm cười nói, chúc mừng các ngươi hai a Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đại gia hai người trăm miệng một lời. Lựa tử yên lặng đem cái dương dọn đi. Trần Tỉ vô vỗ tay tiếp tục nói, kia mua sắm bao tay nhiệm vụ liền giao cho Phượng Chi cùng Lý ứng, những người khác mua sắm vật tư, lần này chỉ tiêu cũng không khó. Mỗi người mua sắm 300 cân rau dưa cùng 200 cân thịt heo. À, còn không khỏi à, Trần Tỷ, này 200 cân thịt heo rất khó được không, Li ăn tết sớm đâu, heo đều còn không có lớn lên đâu Trương cùng cái thứ nhất và hấn dận. Trần Tỷ nhìn Trương cùng liếc mắt một cái, ngươi cũng có thể không hoàn thành, cùng lắm thì đi cùng Trương tú tú làm bạn nói xong xoay người liền đi. Tức khắc văn phòng vang lên từng đợt kêu rên. Mua sắm rau dưa cùng thịt heo, đối với văn thư niệm tới nói xác thật không khó thậm chí có thể nói chớp mắt công phu là có thể hoàn thành, bất quá thấy mọi người đều hãng dẫn, chính mình đành phải nước chảy bèo trôi, làm ra một bộ khó chịu biểu tình. Lựa tử đem văn thư niệm biểu tình xem ở trong mắt, cười cười nói, hiện tại các ngươi liền có thể đi chuẩn bị, các ngươi có 20 ngày thời gian, lưu phượng chi cùng lý ứng, sáng mai 8 giờ tới đơn vị chờ ta, lần này chúng ta cùng đi. Hai người vội vàng gật đầu đáp ứng, trong văn phòng, trừ bỏ văn thư niệm, đại khái liền này hai người một chút cũng không buồn bực. Đại gia thu thập hảo mặt bàn, từng bước từng bước đi ra văn phòng, văn thư niệm cũng xách theo bao đi hướng cố Hàn Giang văn phòng, mở cửa đang muốn đi vào, nghe thấy bên trong nói chuyện thành, biết bên trong có người ở, văn thư niệm đơn giản về nhà, trên đường làm người cùng cố Hàn Giang nói một tiếng, về đến nhà, văn thư niệm trực tiếp khóa cửa tiến không gian, bắt đầu tiếp tục trích rau dưa cùng trái cây, quá không được hai ngày văn ba cũng nên đã trở lại, đến lúc đó còn muốn đem linh chi cấp văn ba, chính mình thuận tiện có thể cùng văn ba đi ra ngoài. Văn thư niệm một bên trích trái cây một bên tưởng. nếu là chính mình có thể đơn độc đi ra ngoài thì tốt rồi, đương nhiên cũng chỉ có thể ngắm lại, trong nhà không ai đồng ý. Bận việc đến buổi chiều 5 giờ, văn thư niệm ra không gian, ở trong phòng phùng quần áo, cho chính mình chuẩn bị mùa đông cùng mùa thu áo ngủ, đương nhiên, người trong nhà cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Chờ đến Cố Hàn Giang trở về, văn thư niệm mới làm tốt một cái mỏng khoảng trường tụ váy ngủ, lại ở làm quần áo. Cố Hàn Giang cất bước đi vào phòng. Văn thư niệm một bên thu thập một bên nói, đúng vậy, dù sao không có việc gì làm, liền đem mùa đông áo ngủ chuẩn bị. Cố Hàn Giang ngồi ở trên giường, nhìn văn thư niệm trong tay váy ngủ, hình thức còn khá xinh đẹp, cười mở miệng, các ngươi chỉ tiêu xuống dưới. Lần này cho các ngươi làm chỉ tiêu thời gian có đủ hay không. Còn Hảo đi, cho 20 ngày thời gian, chờ ta ba trở về, ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Cố Hàn Giang gật gật đầu, thấy văn thư niệm thu thập Hảo lúc này mới lôi kéo tay nàng hướng tới tô gia gia bên kia đi giờ phút này đồ ăn vừa lúc bưng lên bàn gia gia đơn độc bưng một mâm đồ ăn trực tiếp đặt tới văn thư niệm cùng cố hàn giang trước mặt vẻ mặt cao hứng nói buổi chiều ta và ngươi tô gia gia đi ra ngoài dạo vừa lúc có một nhà vịt nướng cửa hàng khai trương nghe nói đặc biệt tanh ngon bài đã lâu đổi mới mua được các ngươi mau đến thử xem văn thư niệm liên tục gật đầu cười nói gia gia ngài cùng tô gia gia về sau đường xếp hàng mua đồ vật Thời tiết này như vậy nhiệt, vạn nhất bị cảm nắng làm sao bây giờ? Cố Hàn Giang cũng một bên phụ họa, "Đúng vậy Gia Gia, các ngươi đi ra ngoài đi dạo là chuyện tốt, về sau nhưng đừng đi xếp hàng, muốn ăn cùng ta nói, dù sao ta buổi chiều không đợi, ta đi mua là được." Gia Gia cười ha hả gật đầu, "Hảo hảo hảo, biết các ngươi hiếu thuận, về sau không đi xếp hàng, mau nếm thử ăn ngon không?" Ở Gia Gia cùng Tô Gia Gia chờ mong trong ánh mắt, Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang kẹp lên vịt nướng hướng trong miệng đưa, một bên ăn một bên gật đầu. Gia Gia, hảo hảo ăn à, nơi nào mua? Văn Thư Niệm chỉ muốn biết nơi nào mua, này hương vị cùng kiếp trước Bắc Kinh vịt nướng giống như à, hơn nữa vịt da còn đặc biệt súp giòn, nghe cũng đặc biệt hương. Gia Gia vội vàng nói, ăn ngon đi, liền ở dạp chiếu phim đối diện mua, nơi đó liền bọn họ một nhà bán vịt nướng. Hành, ngày mai ta lại đi mua trở về cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm thích ăn, trực tiếp mở miệng, mua vịt nướng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm chạy nhanh ngăn lại, "Đừng, ta tương lai 20 ngày đều có thời gian, ta đi mua." Tô gia ra một bên dùng bữa một bên hỏi, "Đây là có chỉ tiêu xuống dưới?" Văn Thư Niệm gật gật đầu, đồng thời có chút buồn bực, "Chỉ tiêu xuống dưới, chính là ta thích chỉ tiêu không có chịu đến." Cố Hàn Giang ở đơn vị liền hỏi Trần tỷ kết quả, thấy Văn Thư Niệm buồn bực, vỗ vỗ nàng bả vai, "Không có việc gì, lần sau ta mang ngươi đi ra ngoài đồng thời cấp Văn Thư Niệm tiếp tục gấp đồ ăn." Văn Thư Niệm gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. An cơm chiều, văn thư niệm cũng không lưu lại nói chuyện hiếm, trực tiếp về nhà. Cố Hàn Giang lo lắng nhìn văn thư niệm bóng dáng. Gia Gia ở một bên cười ha hả nói, không có việc gì, nàng ngày mai thì tốt rồi, không tin ngươi chờ, ta cháu gái nhi tính nết ta rõ ràng đâu, quay đầu liền đã quên. Cố Hàn Giang cũng biết văn thư niệm này tính cách, nhưng thấy nàng giờ phút này không cao hứng, trong lòng cũng đi theo không vui, nếu là Gia Gia không ở, chính mình khẳng định là muốn đi theo quá khứ. Ít nhất có thể làm bạn ở bên người nàng. Văn Thư Niệm về đến nhà, thoáng bình phục buồn bực tâm tình, khóa kỹ môn tiến không gian, hóa buồn bực vì động lực, một đầu chui vào quả lâm. Đại hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chạy tới, vây quanh Văn Thư Niệm xoay vòng vòng, thấy nàng không để ý tới hổ, ba con hổ mở to tạp tư lan mắt to, manh manh nhìn Văn Thư Niệm, có phải hay không loạn choạng hổ đầu. Có thể là cảm thấy không thú vị, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng quay đầu chạy đi, chỉ để lại đại hoàng ghé vào Văn Thư Niệm bên chân. Nhìn chăm chú vào văn thư niệm nhất cử nhất động. Chờ đến văn thư niệm mệt mỏi, thời gian đã là nửa đêm 12 giờ, đơn giản hôm nay cho chính mình tới thứ đại thanh khiết, giặt sạch mặt trước đắp thượng thanh khiết mặt nạ, đã đến giờ tẩy rớt, lại đắp thượng mặt nạ dưỡng ẩm, cuối cùng tắm rửa một cái, dùng massage cao rửa sạch thân thể chất sừng, cuối cùng tô lên mỹ phẩm dưỡng ra ngủ. Trừ bỏ văn thư niệm tắm rửa, đại hoàng toàn bộ hành trình đi theo văn thư niệm, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng nghi vấn, phảng phất không biết văn thư niệm hôm nay làm sao vậy. Nhưng nghề hà không có biện pháp nói chuyện. Văn thư niệm trực tiếp một giấc ngủ đến 11 giờ, mặc tốt quần áo rời giường rửa mặt, sợ ra ra mắng chửi người, trực tiếp từ trong không gian lấy một ít rau rừa cùng 5 cân thịt heo ra tới, lại từ phòng bếp cầm rổ, xách theo đồ vật hướng ra ra ra đi đến. Đang ở trong viện tu bổ hoa của hai vị lão nhân, nghe thấy động tĩnh sau, xoay người thấy văn thư niệm, ra ra cười nói, mới vừa rời giường. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, rơ rỏ rau nói, đã sớm được rồi đi ra ngoài mua vài thứ vừa trở về mua gì? Tô ra ra chạy nhanh tiếp nhận rổ trực tiếp lật xem mua chút rau dưa cùng thịt heo ra ra chúng ta bữa trưa ăn thịt kho tàu đi ta đều đã lâu không ăn ta làm ta bằng hữu để lại chút xương sườn buổi chiều ta đi lấy về tới buổi tối chúng ta thịt kho tàu xương sườn thế nào nhìn cao hưng cháu gái ra ra trực tiếp gật đầu đồng ý thành kia chúng ta hôm nay bữa trưa ăn thịt kho tàu buổi tối ăn xương sườn Toa ra ra ở một bên cười nói. Người nhà đầu này, miệng so với ta còn kém thịt. Văn Thư Niệm lịch ngợm le lửễu, trực tiếp đi phòng khách thổi quạt máy, thời tiết quả thực nhiệt trên người. Giữa trưa Văn Thư Niệm thành công ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm thịt kho tàu, một bên cấp ba người kẹp thịt, một bên mồm to ăn thịt, thật là tự tại. Cố Hàn Giang một hồi ra liền trước nhìn Văn Thư Niệm biểu tình, thấy nàng quả nhiên đã quên ngày hôm qua không vui, lúc này mới buông tâm. Buổi sáng khởi quá muộn, Văn Thư Niệm giữa trưa trực tiếp ngủ không được, đơn giản chạy tới thư phòng tìm quyển sách xem liền cố Hàn Giang khi nào tiến vào cũng không biết. Cố Hàn Giang nhìn nghiêm túc đọc sách nữ nhân, phóng nhẹ bước chân, nhìn mắt nàng trong tay thư, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở văn thư niệm trên vai, ôn nhu nói: Ta đi làm đi. A, vài giờ. Cố Hàn Giang giơ tay nhìn thời gian, một giờ rưỡi, không sai biệt lắm cần phải đi. Ngươi chậm rãi xem, bên ngoài thời tiết nhiệt, ngươi cũng đừng ra cửa. Buổi chiều ta đi mua vịt nướng. Không cần, ta ở nhà cũng nhâm chán, vẫn là ta đi mua đi, thuận tiện đi đi dạo. Nhìn xem kinh đô còn khai cái gì cửa hàng, mua chút ăn ngon trở về, buổi tối ra ra phải làm thịt kho tàu sương sườn, ngươi sớm một chút trở về. Cố Hàn Giang gật gật đầu, nhẹ nhàng ở văn thư niệm cái chán rơi xuống một hôn, xoay người ra cửa, còn chi kỷ cấp văn thư niệm đem cửa đóng lại. Văn thư niệm cũng không thấy bao lâu thư, hai điểm tả hữu liền sách theo rổ ra cửa, thẳng đến vịt nướng cửa hàng, lúc này cũng đã bài rất dài đội, chờ đến phiên văn thư niệm, đã là một giờ về sau, văn thư Niệm trực tiếp mua 10 chỉ Dẫn tới phía sau xếp hàng mua vịt nướng người phải đợi nửa giờ, một mảnh tiêu rên, lại khó mà nói văn thư niệm cái gì, chỉ có thể ai hoán nhìn văn thư niệm. Cảm thấy mỹ mãn lấy lòng vịt nướng, văn thư niệm đi ở trên đường đi dạo, thấy có bán mức hoa quả cùng quả hạch, lại sương một ít. Mặt khác cửa hàng cơ bản đều là may vá hoặc là bán quần áo linh tinh, văn thư niệm cũng không có hứng thú, đầy mặt mồ hôi nóng đầm địa, cũng không dám ở bên ngoài nhiều đãi, xách theo rổ về nhà. Về trước đến chính mình ra đem chín chỉ vịt nướng thu vào trong không gian, lưu lại một con bỏ vào rổ, dẫn theo rổ hướng tới Tô Gia Gia Gia đi đến. Gia Gia, Tô Gia Gia, ta mua được vịt nướng văn thư niệm còn không có vào nhà liền hương phân giống to. Tô Gia Gia cùng Gia Gia ở trong phòng khách chơi cờ, nghe thấy văn thư niệm thanh âm, Gia Gia cười ha hả nói, ở phòng khách đâu? Tô Gia Gia ánh mắt gắt gao dừng ở văn thư niệm rổ thượng, hướng tới không khí hung hăng hít một hơi, cười tủm tỉm nói, nha đầu. Ngươi này trong rổ sợ không ngừng là vịt nướng đi, còn mua cái gì ăn ngon. Cái gì đều không thể gạt được tô ra ra, ta còn mua một ít mức hoa quả cùng quả hạch, quả hạch ngài nhị vị sợ là ăn không hết, quá ngạnh, bất quá mức hoa quả nhưng thật ra cho ngài nhóm mua. Ra ra chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô ra ra, tức giận mà nói, ngươi kia cái mũi so với chúng ta ra tiểu hắc còn linh quang, tới phiên ngươi, mau hạ. Tô ra ra hướng tới văn thư niệm làm cái làm cái động tác, ngoan ngoãn chơi cờ. Văn thư niệm đi đến Gia Gia bên người, nhìn hai vị lão nhân chơi cờ, từ Gia Gia dọn lại đây trụ, tô Gia Gia cơ hồ sẽ không đi lại, hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên cái nhau, ổn ào nhốn nháo nhật tử cũng không tính nhằm chán. Hạ một ván, Gia Gia quay đầu hỏi, người ba nói chưa nói khi nào trở về. Lại quá hai ngày cũng không sai biệt lắm đã trở lại, chờ hắn trở về ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Gia Gia cũng biết văn thư niệm mỗi lần ngồi chỉ tiêu đều sẽ đi theo nàng ba ba đi ra ngoài. Trong nhà có xe vận tải sắc thật phương tiện không ít, lâu như vậy tới nay, trừ bỏ có chút lo lắng ngoại, gia gia vẫn là tương đối yên tâm. Buổi chiều chờ Cố Hàn Giang trở về, vịt nướng đã chuẩn bị ổn thỏa, ai biết Cố Hàn Giang cũng xách theo hai chỉ vịt nướng đã trở lại, thấy trên bàn vịt nướng, quay đầu hướng tới văn thư niệm hỏi, buổi chiều như vậy nhiệt, ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ở nhà ngốc nhàm chán, liền đi ra ngoài đi dạo, ngươi chừng nào thì mua vịt nướng à. Cố Hàn Giang cười cười nói. Bữa chiều có đồng sự vừa lúc muốn đi mua vịt nướng, ta khiến cho hắn giúp ta mua hai chỉ, kia này hai chỉ. Huy chân. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm trực tiếp mở miệng, phóng tủ lạnh đi, ba con chúng ta cùng ăn không hết. Vậy phóng một con vào đi thôi, chúng ta bốn người ăn hai vẫn còn là dư giả ra ra dẫn theo vịt nướng phóng đi tủ lạnh. Ăn cơm chiều, văn thư niệm lưu trữ cùng ra ra hàn huyên trong chốc lát thiên tải chuẩn bị về nhà đi mới vừa đi tới cửa chỉ nghe ai nha một tiếng, một trận kêu thảm thiết ở cửa vang lên. đang ở trong phòng khách chơi cờ ba người, sau khi nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt, cố Hàn Giang trực tiếp ném xuống quân cờ chạy ra đi. Ra Ra giày cũng chưa mặc tốt cũng đi theo chạy ra đi. tô Ra Ra sửng sốt một chút, thấy đều chạy ra đi, cũng vội vàng chạy ra đi. cố Hàn Giang giờ phút này chính đỡ Ai Ra Ai Ra kêu văn thư niệm, Ra Ra chạy ra vẻ mặt khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy a? Cháu gái nhi a. Ngươi không có việc gì đi. Văn thư niệm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một bên nuốt mắt cá chân một bên thống khổ nói, không có việc gì, ra ra ta không có việc gì, chính là uy chân. Uy chân, ai ra, này không thể được a. tiểu cố mau đi lái xe, chúng ta đi bệnh viện làm bác sĩ cấp nhìn xem, vạn nhất xương cốt nát làm sao bây giờ. Cố Hàn Giang cũng là doạ. ra ra một tan bài, trực tiếp đứng dậy chạy tới lái xe, không màng văn thư niệm phản đối, ba người trực tiếp đi bệnh viện. Theo sau ra cửa tô ra ra vừa ra tới, một người đều không có, đứng ở cửa thẳng dậm chân. Cố hàn giang ba người tới rồi bệnh viện, trực tiếp đem văn thư niệm công chúa bế lên, người còn không có tiến bệnh viện, liền hướng về phía bệnh viện giống to, bác sĩ đâu? Bác sĩ ở nơi nào? Mau mau mau. Bệnh viện trực ban bác sĩ còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, vội vàng buông hộp cơm chạy ra, một bên chạy một bên sửa sang lại áo bờ lọc trắng, tới tới, người bệnh ở nơi nào? Nhìn quét ba người liếc mắt một cái trực tiếp nhìn về phía một bên đầy mặt thống khổ văn thư niệm chạy nhanh tiến lên thấp giọng do hỏi nơi nào không thoải mái văn thư niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố hàng ràng chỉ vào chính mình mắt cá chân đáng thương vô cùng hướng tới bác sĩ nói uy chân bác sĩ biểu tình mắt thường có thể thấy được bình phục vẻ mặt không cao hứng nói uy chân giống lớn tiếng như vậy làm gì ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu được rồi lấy cá nhân đi đem đăng ký phí giao lấy cá nhân đem nữ đồng chí đỡ tiến vào vừa nói đưa tiền Cố Hàn Giang cùng Gia Gia sắc mặt nháy mắt thay đổi, có chút xấu hổ nhìn bác sĩ. Đều không cần hỏi liền biết, hai người khẳng định không mang tiền ra tới, văn thư niệm từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Gia Gia. Gia Gia lộ ra xấu hổ tươi cười nhìn bác sĩ hỏi, bác sĩ A, xin hỏi này tiền có đủ hay không A. Bác sĩ không kiên nhẫn xua tay, đủ rồi đủ rồi, đăng ký phí tam mau tiền, đủ đủ. Gia Gia đỡ văn thư niệm đuổi kịp bác sĩ bước chân, cố Hàn Giang tắt chạy tới giao phí ở văn thư niệm cực không tình nguyện hạ bác sĩ cấp văn thư niệm mắt cá chân thượng thay cao mấy ngày nay đừng lộn xộn tốt nhất liền ở nhà nằm tuy rằng chỉ là vạn bị thương nhưng là cũng đừng nhúc nhích nó vạn nhất nghiêm trọng này thương gân động cốt 100 thiên đầu nhìn cứ như vậy kết thúc gia gia có chút ngạc nhiên bác sĩ này liền hảo không cần cho ta cháu gái khai điểm dược linh tinh đánh trích cũng hảo a văn thư niệm vẻ mặt hoảng sợ nhìn gia gia chỉ nghĩ nói một câu gia gia ta không nghiêm trọng không cần uống thuốc không cần trích Nếu là chúng ta lại chạy ván một ít, chân đều hảo. Nhưng nhìn cố hàn giang cùng ra ra lo lắng cho mình bộ dáng, văn thư niệm vẫn là chưa nói, bao gồm thạch cao đều là ra ra luôn mãi yêu cầu đánh đi lên. Bác sĩ nhìn mắt biệt nữ văn thư niệm, thập phần lý giải người nhà lo lắng, cười cười nói, không cần trích cũng không cần uống thuốc, không có việc gì, quá chút thiên thì tốt rồi, đã vận đã trở lại, thạch cao cũng đánh thượng, đừng nhúc nhích là được. Nga nga, vậy cảm ơn bác sĩ một bên cố Hàn Giang trực tiếp bế lên Văn Thư Niệm đi ra ngoài, Ra Ra lẩm bẩm một câu cũng đi theo đi rồi. Bác sĩ lắc lắc đầu, trở lại văn phòng tiếp tục ăn đã lén rớt đồ ăn. Văn Ba là ở Văn Thư Niệm uy chân sau ngày thứ ba về nhà, đem xe dừng lại hảo liền hướng trong nhà chạy, tìm một vòng cũng không tìm được khuya nữ, lúc này mới chạy tới tô Ra Ra trong nhà. vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trong viện uống trà khuya nữ, Văn Ba tầm mắt dừng ở khuya nữ trên chân, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, vội vàng chạy tiến lên, khuya nữ. Ngươi này chân làm sao vậy? Thấy văn ba trở về văn thư niệm, vừa muốn kích động gọi người, đã bị văn ba lôi kéo, nhìn văn ba đầy mặt lo lắng, văn thư niệm cười nói, không có việc gì không có việc gì, chính là huy chân. Cái gì huy chân, này đều đánh thượng thái cao, không phải là xương cốt xảy ra vấn đề đi. Văn thư niệm đành phải giải thích, vốn dĩ không đánh thái cao, ra ra lo lắng ta, khiến cho bác sĩ cấp đánh thượng, ta này đều hảo, cũng chỉ là vận thương mà thôi. ra ra lúc này từ phòng bếp ra tới, Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cháu gái, hướng tới văn ba cười nói, đừng nghe ngươi khuê nữ, này vẫn bị thương chân có thể không đánh thạch cao sao, khoảng thời gian trước tiểu trịnh chật chân, đánh thạch cao không mấy ngày thì tốt rồi, ra ra đây là hại ngươi sao. Văn ba trước hết chú ý chính là một cái khác vấn đề, tiểu trịnh, ai a? chính là một cái khác vệ bình, khoảng thời gian trước cũng ở tương đồng địa phương chèo chân. Văn ba thế mới biết, biết được khuê nữ không vấn đề lớn, yên tâm, ta còn tưởng rằng ngươi ở đi làm đâu. Đây là thỉnh nghị bệnh. Không có. Mấy ngày hôm trước hạ chỉ tiêu, mấy ngày này đều ở nhà đợi đâu, liền chờ ngươi đã trở lại. Nói xong lời nói Văn Thư Niệm liền phải đứng dậy, bị Ra Ra một tiếng giống to. Ngươi đừng nhúc nhích, Tiểu Văn, đỡ ngươi khuê nữ. Bác sĩ nói, làm nàng không thể động cước. Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nói, Ra Ra, bác sĩ cũng nói ta này chân quá hai ngày thì tốt rồi, hiện tại đã hảo. Thật sự, không tin ngươi xem nói chuyển động một chút mặt. Ra Ra ban tín bán nghi nhìn Văn Thư Niệm biết mấy ngày này nàng nghẹn hỏng rồi, vậy ngươi chậm một chút đi, thử xem lực độ, nếu là có không thoải mái cũng đừng động. "Za gia gia, Tuân mệnh gia gia." Văn Thư Niệm ở Văn Ba cùng gia gia lo lắng trong ánh mắt chậm rãi đứng dậy, trước tiên ở trong viện hoạt động hoạt động gần cốt, theo sau tại chỗ chạy lên, một bên chạy một bên nói, "Các ngươi xem, ta liền nói đi, ta đã sớm hảo, gia gia một hai phải ta đừng lúc ních." Gia gia lắc lắc đầu, trở lại phòng bếp. Văn Ba tiến đến khuê nữ bên người, nhỏ giọng hỏi: Ta đi phía trước làm ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đã sớm chuẩn bị tốt, khoảng thời gian trước còn đào chút nấm báo mưa trở về ăn. Ba, lần này chúng ta khi nào xuất phát ta? Văn ba nhìn khuê nữ vẻ mặt cấp bách, cười nói, Người ba ta khai lâu như vậy xe, khẳng định muốn ở nhà nghỉ ngơi cái bảy tám thiên A, không vội không vội. Còn không vội, mấy ngày này văn thư niệm đều mau không biết đi như thế nào lộ, lại đại đi xuống, đều phải trường con giận. Ba, ta hảo ba ba. Bảy tám thiên có thể hay không lâu lắm chút ta Nhìn khuê nữ tiểu bộ dáng, Văn ba trực tiếp phá công cười ha ha Một bên cười một bên nói Hảo hảo hảo, không nói giỡn Vậy hậu thiên đi, ta tổng muốn nghỉ ngơi một ngày đi Đợi lát nữa còn phải cho tiếu phong đẳng gọi điện thoại Nói với hắn một chút linh chi sự tình Hác lịch sử Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Văn thư niệm lúc này mới yên tâm Lôi kéo văn ba hướng tới phòng khách đi Ba, ngươi không biết Mấy ngày này kinh đô khai một nhà vịt nướng cửa hàng, đặc biệt ăn ngon, gần nhất trong nhà mỗi ngày mua trở về ăn, trong chốc lát cơm chiều ngươi nếm thử, bảo đảm ngươi cũng thích. Văn ba liên tục gật đầu, vịt nướng A, chính mình thích chứ. Hai người không liêu bao lâu cố hàn giang liền đã trở lại, trong tay còn xách theo vịt nướng, thấy văn ba ở nhà, cười chào hỏi, văn thúc thúc khi nào trở về. Ta liền cho so ngươi sớm đến nửa giờ, nha, ngươi này xách chính là ta khuê nữ nói vịt nướng đi. Cố hàn giang gật gật đầu đem vịt nướng đưa cho Ra Ra. Lúc này mới ngồi xuống nói, Thư Niệm mấy ngày này liền thích ăn vịt nướng, cho nên liền mua trở về. Sớm biết rằng thúc thúc đã trở lại, ta liền nhiều mua một con. Văn Ba xua xua tay, tỏ vẻ không có gì. Ra Ra bưng trang tốt vịt nướng ra tới, cười nói, được rồi, đường Hàn Huyên, ăn cơm, có cái gì cơm nước xong lại nói, mau đi rửa tay. Cố Hàn Giang theo bản năng đi đỡ Văn Thư Niệm, kết quả nàng trực tiếp nhảy dựng lên chạy ra đi. Văn Ba vô vô cố Hàn Giang bả vai. Không có việc gì, nàng chân đã hảo, đi thôi ăn cơm. Ăn cơm chiều, văn ba ngồi ở trên sofa cùng ra ra tô ra ra nói một đường thú sự, văn thư niệm tắc lôi kéo cố Hàn Giang chơi cờ, mấy ngày này khác không học được, chơi cờ nhưng thật ra lược hiểu một vài. Không trong chốc lát lại thua rồi, văn thư niệm trực tiếp đem cờ ném ở bàn cờ thượng, vẻ mặt không cao hứng, cố Hàn Giang, mỗi lần đều là ngươi thắng, ngươi như thế nào không cho điểm ta a? Không phải ngươi làm ta đừng làm cho ngươi sao? Vậy ngươi có thể tuyển chuyển điểm nhường ta à, đừng làm cho ta phát hiện không phải hảo sao, ngươi như vậy luôn thắng, ngươi không cảm thấy nị không thú vị sao. Sắt thép thẳng nam cố Hàn Giang trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt thành thật nhìn văn thư niệm, rất thú vị à. Văn thư niệm thốt. Gia Gia ba người nhìn văn thư niệm cùng cố Hàn Giang làm ấm ý, đều cười lắc đầu, một bên tô Gia Gia nói, nha đầu quả nhiên, có ta phong phạm, không lỗ là ta dạy ra, ha ha. Gia Gia tức giận nói, tốt không học được, thư thói quen một cái không rơi. Nhìn hai vị lao nhân lại muốn cãi nhau, Văn Ba trực giác đến đầu đau, trực tiếp đứng dậy hướng tới Khê Nữ nói, "Khê Nữ nhi, về nhà, thời gian không còn sớm." Một hồi không có khói thuốc xung chiến đấu trực tiếp tan rã. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, nhảy nhót đến Văn Ba bên người, vừa đi một bên nói, "Ta đi trở về a, gia gia tô gia gia sớm chút ngủ, ngủ ngon." Không có bị đề cập Cố Hàn Giang, bất đắc dĩ lắc đầu. Cha con hai về đến nhà, Văn Ba trở tay đem đại môn khóa lại. Lôi kéo khuê nữ chạy vào phòng, lại đem phòng môn qua trái, vẻ mặt ý cười mà nói, đi thôi, vào đi thôi. Văn thư niệm thở dài, đem văn ba mang tiến trong không gian. Ba, ngươi này mới vừa về nhà, không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Con nghỉ ngơi cái gì à, tiến trong không gian, ngươi ba ta à, lập tức tinh thần, ha ha, ta đi xem heo đi. Văn thư niệm chạy nhanh đuổi kịp văn ba, vừa lúc đem gà trứng vịt thu đi thùng đựng hàng, lại đi ao cá đem cá thu qua đi. Lại đem giá vật chuyển qua văn ba giết heo địa phương. Thu thập hảo văn thư niệm mới đi hướng văn ba, một bên hỏi, ba, ngày mai làm gì? Ngày mai ta đi trước ao cá đem cá tặng, sau đó lại trở về, đến lúc đó ta nhiều sát hai đầu heo, lần này đi tiếu phong đằng bên kia, nhiều cùng hắn giao dịch vài lần. Cha con hai xem xong rồi heo, văn ba trực tiếp bắt lấy một đầu heo chuẩn bị xử lý, văn thư niệm không thể gặp như vậy huyết tinh một màn, trực tiếp chạy tới quả lâm chích trái cây rau dưa. Lý hạ chỉ tiêu đã qua đi gần một vòng thời gian, lần này lại muốn đi theo văn ba đi ra ngoài, chờ hai người trở về thời gian quá mức chặt chẽ. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai liền đi đem chỉ tiêu giao, có lần trước thao tác, lần này liền sẽ không có quá lớn phản ứng, vừa lúc văn ba cũng đã trở lại, không có người sẽ hoài nghi. Nghĩ đến cái gì liền phải làm, văn thư niệm nghĩ văn ba heo hẳn là đã sát xong rồi, vội vàng đi đến văn ba trước mặt, ba, ngày mai chúng ta đi đem chỉ tiêu giao đi. Bằng không lần này đi ra ngoài, ta sợ thời gian không đủ. Lần này có bao nhiêu chỉ tiêu? 300 cân rau dưa, 200 cân thịt heo. Văn ba nhìn thoáng qua khuế nữ, tiếp tục xử lý thịt heo, sau đó nói, ta vừa trở về liền đi giao chỉ tiêu, ngươi không sợ tiểu cố hoài nghi. Nói nữa, thời gian như thế nào không đủ, chúng ta trước tiên một ngày trở về không phải được rồi, dù sao ngươi giao chỉ tiêu liền phải đi làm, thời gian như thế nào sẽ không đủ, lần này liền đi tiếu phong đằng nơi đó, lại không đi địa phương khác. Văn Thư Niệm vội vàng gật đầu, chỉ lo thời gian không đủ, hoàn toàn đã quên cố Hàn Giang ra gia hỏa này, may mắn Văn Ba nhắc nhở, bằng không dựa theo cố Hàn Giang tính tình, khẳng định sẽ hoài nghi cái gì. Vậy được rồi, người coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, ta đi chích rau dưa, lần này đi tìm tiếu phong đẳng, vẫn là nhiều giao dịch trứng gà đi, trong không gian trứng gà quá nhiều. Văn Thư Niệm nói xong lời nói liền đi tiếp tục chích rau dưa, cha con hai bận việc đến 12 giờ, Văn Ba rốt cuộc mệt mỏi mới dừng lại. Trước đêm Văn Ba đưa ra không gian, tiến không gian tiền triệu Văn Ba cười nói, Ba, ngươi phòng thả quạt điện, đêm nay sẽ không nhiệt. Văn Ba cảm thấy mỹ mãn đi đến phòng, Văn Thư Niệm vô cùng cao hứng tiến không gian. Sáng sớm hôm sau Văn Ba liền mở ra xe vận tải đi ra ngoài, đi ao cá kéo một xe cá đi ao cá, chờ đến Văn Ba về nhà, đã là giữa trưa 11 giờ rưỡi. Văn Ba đã trở lại, Văn Thư Niệm liền không có đi ra già bên kia ăn cơm, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một con vịt nướng, lại sao một mâm rau xanh. Làm cái củ cải canh liền chờ văn ba về nhà ăn cơm. Này đó đồ ăn tất cả đều là văn thư niệm ở trong không gian làm tốt, bằng không ở nhà làm, quá nhiệt. Văn ba mới vừa về nhà đã nghe đến đồ ăn mùi hương, hít hít cái mũi, trong tay xách theo túi đi vào phòng khách, thấy trong phòng khách khuê nữ, cười nói, xem ta cho ngươi mua cái gì. Văn thư niệm không nói hai lời, trực tiếp đoạt lấy văn ba trong tay túi, vẻ mặt vui vẻ nói, ba, ngươi như thế nào nghĩ đến cho ta mua phát kẹp A. Tối hôm qua nghe ngươi ra ra nói, nói ngươi vốn tóc đem đầu tóc năng không có, vừa lúc trở về thời điểm thấy có một cái tiểu cô nương ở bán, liền cho ngươi mua một ít trở về, ngươi có thể mỗi ngày mang bất đồng, thật tốt. Vốn đang vô cùng cao hứng văn thư niệm, vừa nghe văn ba nhắc tới chính mình hát lịch sử, trực tiếp không cao hứng, đem phát kẹp sách theo chạy về phòng, đầy mặt không cao hứng ăn cơm. Được rồi được rồi, còn không phải là đem đầu tóc năng không có sao, lại không phải đầu trọc, quá đoạn thời gian liền trường đã trở lại, đừng không cao hứng thảo hảo ăn cơm, đừng ảnh hưởng ăn uống. Đã biết văn thư niệm vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm trưa, văn ba về phòng nghỉ trưa, văn thư niệm tắc về phòng tiếp tục làm quần áo, mấy ngày hôm trước bởi vì chân bị thương, ra ra bọn họ không cho chính mình động, may mắn chỉ bị thương chân trái, liền ở tô ra ra ra làm vài thiên quần áo, chính là hiệu suất thấp chút, bất quá cũng thành công làm 6 kiện thu y để ra tới. Trương Bình mang thai, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Dư lại cũng chỉ có bốn kiện thu y không có làm, văn thư niệm quyết định hôm nay dùng một lần cấp làm, đến lúc đó cấp ra ra tô ra ra còn có cố hàn giang lấy qua đi. Thu y ý văn thư niệm vẫn là dựa theo kiếp trước kiểu dáng làm, đơn giản rồi lại có kiểu dáng, làm người nhìn trước mắt đổi mới hoàn toàn, mặc ở trên người cũng thoải mái, mặt liêu dùng cũng là vừa tới kinh đô khi ở lượng từ nơi đó mua. Văn thư niệm mới vừa làm tốt một kiện thu ý, trong nhà đại môn đã bị trụt văng lên. Văn thư niệm chạy nhanh bông nguyên liệu đi ra ngoài mở cửa. Ai, Bình Nhi, sao ngươi lại tới đây? Trương Bình cười tủm tỉm vào nhà, đưa cho văn thư niệm một cây băng côn, cười nói, không có việc gì liền không thể tới xem ngươi làm. Ta này không phải tưởng ngươi sao, vừa lúc hôm nay nghỉ ngơi, lại đây nhìn xem ngươi bái, ta còn cho ngươi mua băng côn đâu. Văn thư niệm trở tay đóng lại đại môn, bất đắc dĩ nói, ta nào có ghét bỏ ngươi à, chỉ là có chút ngoài ý muốn, như vậy như tiên, ngươi không ở nhà đợi còn ra bên ngoài chạy không sợ bị cảm nắng. Nhà ngươi cường tử cũng yên tâm. Hai người đi đến văn thư nghiệm phòng, Trương Bình một mông ngồi ở trên giường, tới lui hai chân, cười tủm tỉm mở miệng, "Ta trộm ra tới, bất quá ta mẹ biết, cường tử chính là không cho ta ra bên ngoài chạy, sợ ta bị cảm nắng, ta này không phải thật vất vả ở nhà nghỉ ngơi sao? Trong nhà quá nhàm chán, lại nói ta đều đã lâu không đi xem qua điện ảnh, các ngươi đều không tới tìm ta chơi. Nào có công phu tìm ngươi a, mọi người đều muốn công tác a." Trương Bình thè lưỡi, Vẻ mặt hương phấn đề nghị, thư niệm, chúng ta đi xem điện ảnh đi, thế nào? Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, ta không đi, quá nhiệt, không nghĩ ra cửa. Ai nha, hảo thư niệm ngươi liền bồi ta đi xem sao, ta đều đã lâu không thấy điện ảnh, nghe chúng ta đơn vị đồng sự nói, gần nhất có khả sinh đẹp điện ảnh, ngươi liền bồi ta đi sao, được không, ai nha, được không sao? Đối với Trương Bình làm nũng, văn thư niệm tỏ vẻ vô pháp kháng cự, nhìn mắt bên ngoài mặt trời trói trang, căng ra đầu đáp ứng. Hai tỉ muội tay nắm tay ra cửa, lập tức hướng tới rạp chiếu phim đi, nhìn đến một nửa thời điểm, Trương Bình liền che lại ngực chạy ra, Văn Thư Niệm chạy nhanh đuổi theo, vẻ mặt khẩn trương, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái a? Trương Bình khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, che lại ngực hít sâu, thường thường nôn khan hai lần, cấp Văn Thư Niệm sợ hãi, vẫn luôn ở một bên sốt ruột. "Nha, ngươi xem này tiểu cô nương, có phải hay không có a2 vị đại tỷ sách theo rổ từ hai người bên người đi qua?" Văn Thư Niệm đôi mắt lập tức sáng Vẻ mặt kích động nhìn Trương Bình Bụng Trương Bình vẫn luôn cúi đầu nôn khan Hồn nhiên không biết văn thư niệm bộ dáng, Bình nhi, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp Đi, chúng ta đi bệnh viện Nửa giờ sau Trương Bình vẻ mặt dại ra từ bệnh viện đi ra Trong tay cầm xét nghiệm đơn Đơn tử thượng nước tiểu kiểm một lăng Có cái dấu cộng phá lệ bắt mắt Văn thư niệm không có Trương Bình dại ra Ngược lại dị thường hưng phấn Hận không thể nhảy dựng lên Hai người một đường đi trở về cường tử trong nhà Giờ phút này trong nhà Lý Khải Cường cùng hắn cha mẹ vẻ mặt xuất ruột, không biết Trương Bình đi nơi nào, mà biết Trương Bình hướng đi Trương Mụ Mụ đang ở bên ngoài mua đồ vật. Cường tử đang muốn ra cửa tìm kiếm, thấy đi vào cửa Trương Bình, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm đến Trương Bình trước mặt mới chú ý tới nàng khó coi sắc mặt, vội vàng rò hỏi, Bình Nhi, làm sao vậy đây là? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a? Thấy Trương Bình không trả lời, Lý Khải Cường nóng nảy, cho rằng ra cái gì đại sự? Chạy nhanh hướng tới văn thư niệm hỏi, tỷ đại, sao tích lạp đây là? Văn thư niệm nghiêm túc một khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Khải Cường nói, Cường tử, là xảy ra chuyện nhi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. hảo gia hỏa, cái này làm đến Lý Khải Cường càng xuất ruột, tim đập đều nhanh hơn, sợ ra không tốt sự tình, nuốt nuốt nước miếng, lôi kéo trương bình tay thật cẩn thận nói, bình nhi à, la bà, xảy ra chuyện gì? Mặc kệ xảy ra chuyện gì nhi, còn có ta đâu, ta ở phía trước đỉnh đâu Ngươi nhưng đừng bản thân nghẹn à, cùng ta nói nói à ngươi nhưng thật ra, Trương Bình phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Lý Khải Cường ánh mắt có chút quái dị, há miệng thở dốc không nói chuyện. Văn Thư Niệm thấy này phó tình cảnh, đến nếu là chính mình không nói, Lý Khải Cường phẳng chừng đến cấp chết. Lão bà ngươi mang thai, mang thai liền mang thai bái, không phải bao lớn chuyện này à, Bình Nhi à, ngươi nói nói Lý Khải Cường phản ứng lại đây, không thể tin tưởng nhìn Văn Thư Niệm, hướng tới phòng trong hét lớn một tiếng, ba mẹ. Các ngươi mau ra đây à, ra đại sự Nhi. Lý ba ba Lý mụ mụ nháy mắt từ phòng trong chạy ra, vẻ mặt cấp sắc, làm sao vậy? Ra cái gì đại sự Nhi? Lý Khải Cường trên mặt mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau bị bức hơi, nhìn cha mẹ mánh nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói, Bình Nhi, Bình Nhi nàng, nàng. Lý mụ mụ nhất tính nuôn nóng, một cái tát chụp ở Lý Khải Cường trên đầu, Bình Nhi làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra đem đầu lưới loát thẳng nói à, nói nhanh lên à, Bình Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Bình như có, ha ha, ta phải làm ba ba lạm, ha ha ha ha Lý Khải Cường lớn tiếng nói ra, ôm Trương Bình ở trong sân thẳng xoay quanh. Trương Bình sợ tới mức thét chói tai, không ngừng chụp phổi Lý Khải Cường. Lý Mụ Mụ Lý Ba Ba cũng đi theo mừng rỡ không khép miệng được, cười trong chốc lát Lý Mụ Mụ vội vàng chạy tới, lại làm một cái tắt chụp ở Hương Phấn Nhi tử trên đầu. Lý Khải Cường dừng lại, như cũ ôm Trương Bình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mẫu thân, mẹ, người đánh ta làm gì? Đánh đến chính là ngươi, Bình như có. Người còn ôm nàng chuyển, cũng không sợ đem nàng chuyển hôn mê, mau đi tủ lạnh đem dưa hấu lấy ra tới, bình nhi thư niệm, chúng ta mau vào phòng, bên ngoài quá nhiệt. Lý Khải Cường chạy nhanh phóng đi phòng khách, Lý mụ mụ vội vàng đỡ trương bình hướng trong phòng đi, Lý ba ba ở một bên kích động đôi tay đong đưa, không biết làm cái gì động tác hảo. Văn thư niệm nhìn một màn này, trong lòng đặc biệt cao hứng, đi theo đi vào trong phòng. Lý Khải Cường đem dưa hấu thiết hảo lấy vào nhà, tiếp đón đại gia ăn dưa hấu, trên mặt treo đầy cười nhìn chằm chằm vào Trương Bình không dịch mắt Lý mụ mụ một bên nhìn Trương Bình bụng một bên cười giận dò Bình Nhi à, ngươi hiện tại có hải tử kia ngày thường đã có thể không cần lại chạy còn có a này mang thai đến ăn nhiều cá nghe nói ăn cá hải tử lớn lên trắng nõn đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi Lý Khải Cường lập tức ở một bên bảo đảm, yên tâm cá còn đủ Lý mụ mụ cười nhìn Nhi tử liếc mắt một cái tiếp tục nói, phải chú ý địa phương có rất nhiều các ngươi phu thê ngày thường đến kiềm điểm Về sau có cái gì muốn ăn liền rất mẹ nói à, mẹ cho ngươi làm à, còn có à, muốn ăn nhiều trái cây, không thể lao phơi nắng. Lý mụ mụ nói muốn, Trương Bình gật đầu, ân ân, ta biết đến, chính là có chút, có chút khẩn trương. Không có việc gì, lần đầu tiên hoài hải tử, khẩn trương bình thường, quá chút thời gian thì tốt rồi, này về sau à, ăn cái gì dùng cái gì ngươi liền nghe ta và ngươi mẹ nó, bảo đảm làm ngươi cùng trong bụng hải tử dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Xuất phát! Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình sau khi nghe thấy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm lập tức đoán được Trương Bình trong lòng ý tưởng, nói thẳng, Lý Thẩm nói, an cái gì nghe nàng, ngươi đừng ăn bậy đồ vật, an vật những cái đó cũng không cần ăn, muốn ăn liền hỏi một chút Lý Thẩm, nàng nói có thể ngươi mới có thể ăn. Thấy Trương Bình có chút thất vọng, Lý Thẩm chạy nhanh bổ sung, thư niệm nói đúng, bất quá bình nhi à, có thể ăn đồ vật rất nhiều. Đến lúc đó muốn ăn cái gì ngươi liền nói cho ta, có thể ăn ta liền cho ngươi mua cho ngươi làm. Trương Bình lập tức cao hứng mạnh gật đầu. Văn Thư Niệm ngồi một lát liền đi rồi, không hãy dậy toàn ra người cao hứng. Về đến nhà, Văn Ba đang ở trong phòng khách gan dưa hấu thổi quạt điện, thấy Văn Thư Niệm trở về, vội vàng hỏi, khuê nữ, ngươi đi đâu? Khi nào đi ra ngoài? Trương Bình buổi chiều tới tìm ta, liền bồi nàng đi nhìn điện ảnh. Ba, Bình Nhi mang thai, buổi chiều ta mới vừa bồi nàng đi làm kiểm tra. Văn ba ngẩn người, cười nói, mang thai là chuyện tốt à, bất quá này vợ chồng son tốc độ thực mau sao, nhanh như vậy liền có hài tử, cường tử cao hứng hỏng rồi đi. Cũng không phải là, đương trường liền ôm Bình Nhi xoay vòng vòng, bị lý thẩm cấp đấu. Nói xong văn thư niệm lại kích động nói, ba, ăn cơm chiều ta cấp Bình Nhi đưa chút sữa bột đi thôi, ta trong không gian có thật nhiều sữa bột. Văn ba trực tiếp lắc đầu, chờ chúng ta trở về lại đưa đi, Bình Nhi buổi chiều mới kiểm tra ra tới hoài hài tử. Ngươi buổi tối liền cho người ta đưa sữa bột qua đi, dùng cái gì lấy cớ. Tổng không thể là ngươi biết trước, cho người ta trước tiên bị đi. Muốn ta nói, nàng hoài hài tử, trong nhà thức ăn hảo đâu, chờ chúng ta trở về ngươi lại cho nàng đưa đi, đến, lấy cớ cũng có, sữa bột cũng tặng, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng. Văn thư niệm nghĩ thầm cũng là, tự trách mình rất cao hứng, đều cao hứng tròn váng, liền loại này thưởng thức cũng không biết. Thành, nghe ngài, chờ chúng ta trở về lại cho nàng cầm đi cũng không vội nải một chút. Văn Ba vừa lòng gật đầu, nhìn mắt đồng hồ hỏi, tiểu Cố trở về ăn cơm không? Khẳng định muốn a, hắn mỗi ngày đều về nhà ăn cơm chiều. Văn Ba lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, ta đây đi làm cơm chiều, chờ hắn trở về thời gian vừa lúc. Văn Tư Niệm chạy nhanh nói, "Ba, ngươi đừng làm nhiều." Cố Hàn Giang trong chốc lát khẳng định xách theo vịt nướng trở về. Đã biết. Quả nhiên, Cố Hàn Giang trở về thời điểm, thật liền xách theo một con vịt nướng trở về. Một bên vào nhà một bên cùng trong viện phơi quần áo Văn Thư Niệm nói: "Mua hai chỉ vịt nướng, mới vừa tặng một con đi ra ra bên kia, đêm nay chúng ta ăn một con." Văn Thư Niệm tiếp nhận túi, cười hi hi nói: "Dù sao ta ăn cái này vịt nướng chính là ăn không nhị, sáng mai ta cùng ta ba liền phải xuất phát, ngươi nhớ rõ hảo hảo ăn cơm." "Đúng rồi, Cố Hàn Giang, Bình Nhi mang thai." Biết được Trương Bình mang thai, Cố Hàn Giang duy nhất phản ứng chính là gắt gao nhìn chằm chằm Văn Thư Niệm bụng xem, thật sâu nhìn, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Văn thư niệm xấu hổ có chút mặt đỏ, một phen che lại bụng. Ngươi đừng nghĩ a, mang thai cũng đến kết hôn về sau lại nói, chúng ta đến rửa theo trình tự tới. Cố Hàn Giang một phen ôm quá Văn thư niệm bà vai, ôn nhu nói, yên tâm, ta chính là suy nghĩ, chúng ta về sau hải tử có thể hay không cùng ngươi giống nhau như lúc, thư niệm, ngươi nói về sau chúng ta sinh nhiều ít cái hải tử, nhiều ít cái, ta cảm thấy một cái hai cái liền hảo, nhiều ngươi cho ta là heo a. Hai người nói nói cười cười hướng tới phòng bếp đi. Văn Ba chính làm tốt đồ ăn, thấy khuê nữ trong tay sách theo đến vịt nướng, cười ha hả nói: "Thật đúng là mua vịt nướng à, đến, mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Văn Thư Niệm ngoan ngoãn đi rửa tay, Cố Hàn Giang tắt tiến phòng bếp giúp đỡ Văn Ba đoan đồ ăn chén đũa. Trên bàn cơm, Cố Hàn Giang mở miệng hỏi: "Thúc thúc, nghe Thư Niệm nói các ngươi sáng mai liền phải xuất phát." Văn Ba cười gật gật đầu, một bên uống rượu, một bên ăn vịt nướng. "Lần này các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Văn Ba trả lời: "Thành phố CD." Vừa lúc có cái bằng hữu nơi đó có hóa, thư niệm không phải hạ chỉ tiêu sao, qua đi nhìn xem. Cố Hàn Giang gật gật đầu, trong lòng đối văn ba cha con hai rất bội phục đặc biệt là văn ba, cảm giác các nơi đều có bằng hữu. Ăn cơm chiều, Cố Hàn Giang cướp rửa chén, bị văn ba chạy về phòng khách. Hai người ngồi ở trong phòng khách nói nói cười cười. Cố Hàn Giang một bên xoa văn thư niệm tay nhỏ, một bên cảm thán, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, thời gian thật nhanh, nhớ trước đây mới vừa nhận thức thời điểm. Ta còn cảm thấy ngươi là cái không thích nói chuyện người đâu, sau lại chậm rãi gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, tổng cảm thấy thời gian không đủ dùng. Văn thư niệm trở tay ôm Cố Hàn Giang cổ, cười đến vẻ mặt nhu hòa, đúng vậy, mới vừa nhận thức thời điểm, ta còn cảm thấy ngươi không tốt lời nói đâu, trước nay không nghĩ tới chúng ta sẽ ở bên nhau, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Cố Hàn Giang, ngươi đều không có nghiêm túc theo đuổi quá ta. Vậy ngươi nói muốn muốn ta như thế nào truy ngươi, bằng không ngươi ở phía trước biên như chạy? Văn Thư Niệm trực tiếp cười phun, nhìn không ra tới chúng ta cố can sự, còn có như vậy hài hước thú vị một mặt a. Cố Hàn Giang xoa xoa văn Thư Niệm tóc đẹp, ôm chặt lấy văn Thư Niệm, quý trọng ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây. Văn Ba giật sạch chén ra tới, vốn dĩ bước đi hướng phòng khách, đột nhiên bước chân một đốn, Nghị Khuê nữ cùng tương lai con rể lúc này hẳn là đang nói lặng lẽ lời nói, đơn giản chậm rãi đi qua đi, mau đến phòng khách cửa khi, bước chân thật mạnh bước, liền sợ trong phòng người nghe không thấy. Văn thư niệm cùng cố hàn giang nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng tách ra ngồi xong, chỉ chốc lát sau văn ba liền vào được. Cố hàn giang thuận thế đứng dậy, hướng tới văn ba nói, thúc thúc, sáng mai các ngươi liền phải xuất phát, ta liền đi về trước, các ngươi buổi tối sớm chút ngủ, trên đường chú ý an toàn. Hảo, chúng ta biết đến, tiểu cấu ngươi cứ yên tâm đi. Cố hàn giang sờ sờ văn thư niệm đầu, hướng tới nàng cười cười, xoay người ra cửa. Văn ba đi theo đi ra ngoài, đem đại môn khóa lại, lúc này mới trở lại phòng khách làm khuê nữ mang theo chính mình tiến không gian. Vừa đến không gian, văn ba bởi vì uống rượu mà hồng nhuận mặt, mắt thường có thể thấy được rút đi, trực tiếp đi thư phòng mặc tốt trang bị. Văn thư niệm thấy vậy tình hình, lập tức nháy mắt đã hiểu, từ chân núi đem dã vật chuyển qua văn ba bên người. Ba, ta đây đi quả lâm bên kia làm việc. Văn ba một bên xử lý dã vật một bên tiêu sái phất tay, đi thôi đi thôi, ta nắm chặt thời gian đêm này đó dã vật thu thập ra tới, đúng rồi. Cái kia Linh Chi ngươi nhớ rõ tìm cái đẹp hộp trang lên, đến lúc đó tể tiếu phong đằng một đốn. Văn Thư Niệm cười gật đầu, đi trước thư phòng tìm cái hộp gỗ đem Linh Chi trang lên, lúc này mới đi quả lâm bắt đầu trích trái cây cùng rau dưa. Cha con hai bận việc đến 12 giờ liền ngủ, rốt cuộc sáng sớm hôm sau còn muốn xuất phát, quá muộn ngủ Văn Ba tinh thần không tốt, lái xe cũng nguy hiểm. ba Sớm chút ngủ, ngày mai ngươi kêu ta rời giường áp Văn Thư Niệm đem Văn Ba mang ra không gian, liền ở trong phòng ngủ. Đi trước thành phố Hát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, văn ba đúng giờ đánh thức ngủ say chúng khuê nữ, cha con hai thu thập hảo trực tiếp lái xe xuất phát. Dọc theo đường đi văn ba cùng văn thư niệm nói nói cười cười, thường thường dừng xe cùng quán ăn giao dịch. Khai năm ngày thời gian, rốt cuộc ở buổi sáng 10 giờ tới thành phố Hát, hai người không có vội vã đi tìm tiếu phong đẳng, mà là trước giàn xếp xuống dưới. Hai người vừa đến phòng, văn ba trực tiếp khóa cửa. Khuê nữ, chạy nhanh, thừa dịp có thời gian, chúng ta đi vào lại làm chút việc. Nhìn văn ba cấp khó dằn nổi bộ dáng, văn thư niệm cười gật đầu, lôi kéo văn ba tiến không gian, hai người phân công minh xác chờ đến đã đói bụng mới dừng lại tới. Văn ba đi phòng bếp nấu cơm, văn thư niệm trợ thủ, ăn cơm trưa, văn ba mời nói nói, khuê nữ, đi ra ngoài đi, thời gian không sai biệt lắm. Cha con hai ra không gian, văn ba lái xe đến không ai địa phương, làm văn thư niệm đem đổ vật phóng tới trong xe. Văn thư niệm trực tiếp thả một vạn cân giá vật cùng trứng gà ra tới. Trứng gà phía dưới lót thật dày bao tải, thùng xe trung quanh chất đống giá vật, bao tải bên trong đầy lá cây. Này vẫn là Văn thư niệm trích trái cây khi nghĩ ra được chủ ý, để ngừa trứng gà hư hao. Văn thư niệm phong thứ tốt xuống xe, hướng tới Văn ba búng tay một cái, lại từ trong không gian lấy ra trang linh chi hộp đưa cho Văn ba. Cha con hai lúc này mới lái xe đến Tiếu Phong đằng trong nhà. Mới vừa đình hảo xe Tiếu Phong đằng liền mở cửa ra tới, thấy Văn ba cùng Văn thư niệm. Vẻ mặt cao hứng đi ra, nắm văn ba tay kích động nói, ngươi nhưng cuối cùng là tới theo sau quay đầu hướng tới văn thư niệm gật đầu, ngươi này khuê nữ nhưng thật ra càng thêm tuấn tiếu, khi nào ăn ngươi rượu mừng a? Văn thư niệm thoải mái hào phong nói, nhanh, đến lúc đó nhất định không thể thiếu tiêu thúc thúc ngài. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây đã có thể chờ a, tới, bên trong thỉnh. Biết tiêu phong đằng suốt ruột, văn ba cũng không chậm trễ thời gian, chỉ vào xe vận tải nói, đồ vật đều ở trên xe. Ngươi là trực tiếp lôi đi vẫn là gọi người lại đây kéo. Lôi đi. Văn ba gật gật đầu, kia hành, chìa khóa cho ngươi, lôi đi đi. Thống khói, vẫn là cùng lão ca ngươi hợp tác nhất thống khói. Vậy các ngươi đi trước trong nhà ngồi ngồi, nước trà liền ở trên bàn. Ta thực mau trở về tới tiếu phong đằng nói xong liền lên xe khởi động, vô cùng lo lắng lái xe đi rồi. Hai cái giờ sau tiếu phong đằng mới lái xe trở về, vẻ mặt xin lôi nói, thật sự ngượng ngùng. hôm nay nhân thủ không nhiều lắm, chậm trễ chút thời gian. Văn ba xua xua tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Tiếu phong đằng đem trong tay sách theo túi đưa cho văn ba, cười đến vẻ mặt vui vẻ, cấp, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. ngươi xác định bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ngay sau đó làm ra vẻ mặt thất vọng, ai nha, ta đây trong tay này linh chi sợ là bán không ra đi la. Tiếu phong đằng trực tiếp hưng phấn đứng lên, nhìn về phía văn ba ánh mắt liền kém mạo lục quang. Tiếu phong đằng bước nhanh đi đến văn ba trước mặt, trực tiếp kéo văn ba tay, vẻ mặt nóng bỏng nói thật sự. Thật sự. Quả nhiên. Quả nhiên. Ngươi khẳng định. Ta khẳng định. Một bên văn thư niệm đặc biệt vô ngữ, nhìn hai người ánh mắt có chút quái dị, Ngay sau đó chuyển đến tiếu phong đằng cười ha ha thanh, hảo hảo hảo. Văn láo ca, ngươi giúp ta đại ân, ha ha. Đồ vật có thể cho ngươi, cái này giá cả sao. Văn ba không có nói xong, nhưng tiếu phong đằng đã hiểu, vội vàng chạy vào nhà, cầm bao ra tới, trực tiếp đến một chồng cấp văn ba. Văn ba cũng không lại số. Trực tiếp phong trong túi, đứng dậy nói, hiện tại bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, thành, ta cùng ta khuê nữ liền đi trước, còn muốn đi địa phương khác kéo hóa. Quả nhiên, Tiếu Phong đẳng vừa nghe, vội vàng ngăn lại hai người, cười đến vẻ mặt lấy lòng, hắc hắc, kia gì, văn láo ca, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, có hóa ngươi kéo cho ta à, hà tất cấp người ngoài đâu, ngươi nói đúng không? Văn Ba nhìn lướt qua Tiếu Phong đẳng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cho ngươi, ta đây khác sinh ý không làm đều cho ngươi một người. Ai nha, nói những cái đó, chúng ta cái gì giao tình, người khác không có ta cấp không phải, ngươi cho người khác còn không bằng trước cho ta đâu, lần sau lại cho người khác không phải được rồi. Hắc, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt còn, ta liền không cho ngươi, liền cho người khác. Hai người nói đùa một hồi lâu, văn ba mới giả vờ không tình nguyện đồng ý, hành hành hành, ta thật là sợ ngươi, kia nhưng nói tốt, tháng sau nhưng đừng cho ta gọi điện thoại, ta còn muốn chạy địa phương khác. Tháng sau, tháng sau sự tháng sau lại nói bái, hắc hắc, vậy ngươi gì thời điểm cho ta kéo qua tới à? Lần này lại nhiều kéo chút bái, gần nhất thịt heo cùng trái cây nhu cầu lượng đại, ngươi xem, hắc hắc. Nhìn Tiểu Phong đằng một bên xoa xoa tay, một bên tặc hề hề cười, Văn Ba cố nén cười, tức giận nói, dù sao hóa liền những cái đó, ngươi ai muốn hay không? Muốn muốn muốn, ta gì đều phải. Đi rồi, quá hai ngày lại cùng ngươi liên hệ nói xong Văn Ba mang theo văn thư niệm đi ra ngoài, cha con hai trở lại lữ quán. Văn ba quan hảo cửa phòng trực tiếp đem trang có tiền túi đưa cho văn thư niệm, cười nói, này một chuyến không lỗ đi. Văn thư niệm không có tiếp túi, mà là đẩy cho văn ba, ba, này tiền ngươi cầm là được, ta tiền rất nhiều, cũng chưa cơ hội hoa, cũng không biết xảy như thế nào. Không biết xảy như thế nào liền cống hiến cấp quốc gia. Văn ba thuận miệng một câu, làm văn thư niệm trong lòng có ý tưởng, đúng vậy, chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu, hiện tại đồ vật không thiếu, phòng ở cũng nhiều, tiền lưu tại trong không gian cũng chính là phóng Còn không bằng tìm cái thời cơ cống hiến đi ra ngoài, coi như hành thiện tích đức, cũng có thể chỉ mình một phần nhỏ bé chi lực. Văn ba cũng không biết nhà mình khuê nữ trong lòng ý tưởng, nếu đã biết, đại khái sẽ nói một câu ngốc mạo đi. Ba, kia kế tiếp mấy ngày nay chúng ta làm gì a? Văn ba nghĩ nghĩ, qua lại chậm rãi lái xe không sai biệt lắm 10 ngày bộ dáng, vậy dư lại 3-4 thiên có thể đại ở bên này. Hai ngày này chúng ta lái xe đi chung quanh trong thôn nhìn xem đi. Nghe nói bên này thủy sản nuôi dưỡng nghiệp thực phong phú, ngươi không yêu ăn hải sản sao, chúng ta đi xem. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, ngày mai liền đi, thành không. Văn ba lập tức đánh nhịp, thành. Cha con hai trong khoảng thời gian ngắn có lẽ là nhưng làm, đơn giản tiếp tục đi trong không gian làm việc nhì, tranh thủ nhiều tích lũy vật tư. Lần này trái cây cùng rau dưa trích xong, trong không gian lại muốn bắt đầu loại thượng tân một vòng hạt giống, vì mùa thu làm chuẩn bị. Văn Ba cũng không có lại tiếp tục xử lý thịt chế phẩm, đi theo Văn Thư Niệm cùng nhau dự bị hạt giống. Loại chút cái gì? Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ nói, ta tưởng loại chút bí đao, củ mài, cải trắng cùng đậu cố vờ. Đúng rồi, còn có cây đậu cô ve. Ba, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy gieo đi, ngày mai đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện nhìn xem hạt giống. Tới trên đường ta thấy có bán hạt giống cửa hàng hai, đến lúc đó chúng ta chở con hai đi xem. Văn Thư Niệm hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại mới Lý nhất nhiệt Tình Nghiên Đại chỉ còn lại có không đến 5 tháng thời gian, cư nhiên liền có đủ loại hộ cá thể kinh doanh, này sóng nhiệt chiều, quả thực làm người nhiệt huyết mê ngông. Bắt quái bà cố nội. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm ở trong không gian đem rau dưa hạt giống nhất nhất gieo, nhìn còn không ra tới thổ địa, Văn Thư Niệm quyết định loại chút ớt cây hành gừng tỏi để ngừa vào nhất. Loại hảo rau dưa, liền dư lại trái cây, thời gian bất chi bất giác tới gần cơm chiều thời gian. Văn ba ngừng tay việc, cười nói, khuê nữ, đi ra ngoài ăn. Ở bên trong này ăn không phải càng phương tiện sao. Bên ngoài nhiều nhiệt ta, đi ra ngoài đi trong chốc lát toàn thân đều là mồ hôi. Văn ba trực tiếp một cái tát nhẹ nhàng chụp ở văn thư niệm cánh tay thượng, tức giận nói, ngươi ngốc à, chúng ta cả ngày đãi trong phòng không ra đi, liền cơm đều không ra đi ăn, người khác không nhiều lắm tưởng a. Chạy nhanh, ma lưu nhi, dọn dẹp một chút chúng ta đi ra ngoài ăn. Tốt tốt này liền tới văn thư niệm tung ta tung tăng đi theo văn ba đi ra đất trồng rau, trở lại phòng ngủ thay đổi thân thoải mái thanh tân sạch sẽ quần áo. Cha con hai đi nhanh bán ra tiệm cơm, tùy ý tìm ra con ăn. Ăn cơm chiều, cha con hai một người trong tay sách theo một cái túi, trong túi chứa đầy ăn vặt, này đó đều là chuẩn bị cấp ra ra cùng phi phi mang về. Cha con hai trở lại không gian, văn thư niệm chuẩn bị ở quả lâm loại thượng quả quýt quả bưởi cùng anh đào, đương nhiên, quả táo khẳng định trước sau như một loại. Này đó trái cây loại thượng, vẫn như cũ không ra một tảng lớn địa phương, văn thư niệm nghĩ nghĩ, đem quả vải cùng trẻ gì tiếp tục loại thượng, này hai dạng cha con hai đều tặc thích ăn, hơn nữa vĩnh viễn ăn không nhị. Loại rau dưa cùng trái cây là đơn giản nhất cũng nhất không mệt người, loại hảo về sau cũng tới rồi nên ngủ điểm. Văn ba đáp ứng văn thư niệm ngày mai mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo, cho nên hôm nay văn ba vừa nói ngủ, văn thư niệm không nói hai lời gật đầu đáp ứng. Rốt cuộc biểu hiện tốt hải tử mới có đường ăn. Ngủ trước Văn Thư Niệm còn thập phần hảo tâm tính đắc mặt nạ, đã lâu mỹ phẩm dưỡng da cũng an bài thượng. Nơi này liền phải nói Văn Thư Niệm có cái thật không tốt thói quen, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, mỹ phẩm dưỡng da linh tinh đồ vật, luôn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, căn bản kiên trì không xuống dưới. Ngủ trước nhìn mắt bên giường đại hoàng, Văn Thư Niệm trong lòng yên ổn xuống dưới, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng căn bản không trông cậy vào, này hai bao hải tử từ nhỏ đã bị nó mẹ giáo huấn không thể dính người thói quen. Dẫn tới hiện tại trưởng thành đều không yêu dáng văn thư niệm, vì thế văn thư niệm không thiếu lại nhảy đại hoàng, quả thực quá bá đạo. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ văn thư niệm liền tỉnh ngủ, ở trong không gian làm tốt cơm sáng mới ra không gian. Trộm đạo đi đến văn ba phòng cửa, nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh, một chút thanh đều không có, phòng trứng văn ba còn đang ngủ, văn thư niệm không tính toán đánh thức văn ba, xoay người về phòng của mình, một người ăn cơm sáng, đem văn ba kia phân đơn độc thịnh ra tới phóng. Chờ đến văn ba tỉnh ngủ, Đã là hai cái giờ về sau, Văn Thư Niệm chính chán đến chết nằm ở trên giường, vừa nghe thấy tiếng đập cửa, trực tiếp từ trên giường nhảy đắt lên, chạy chậm đi mở cửa. Văn Ba cũng không nghĩ tới khuê nữ động tác như vậy thần tốc, nhanh như vậy liền đem cửa mở ra, còn có chút kinh ngạc, ngươi chừng nào thì tỉnh? Văn Thư Niệm đem Văn Ba kéo vào phòng khóa kỹ môn, từ trong không gian lấy ra còn nóng hầm hập cơm sáng, làm ra thỉnh động tác, trên mặt biểu tình khoa trương, "Đặt đi, thỉnh dùng cơm sáng đi." Văn Ba trực tiếp đánh cái giật mình, Một bộ thu được kinh hách bộ dáng, còn tưởng rằng nhà mình khuê nữ chúng ta. Ta buổi sáng 7 giờ liền tỉnh, thuận tiện đem cơm sáng làm tốt, ta đã ăn qua, này phân là cho ngài Lưu Văn thư nghiệm một dây phá công, khôi phục đến bình thường thái độ. Nha, đây là kiềm chế đi ra ngoài đi, kiên nhẫn không tồi a, cũng chưa tới thuốc giục ta. Đó là đương nhiên, trong khoảng thời gian này đều là ngài ở qua lại lái xe, này không phải sợ ngươi mệt mỏi sao, muốn cho ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh. Văn Ba cười ha hả nhìn mắt khuê nữ vùi đầu ăn cơm sáng ở văn thư niệm chờ mong trong ánh mắt văn ba bay nhanh ăn được cơm sáng không mau một ít không được à khuê nữ ánh mắt như là lại chậm một bước liền phải ăn người giống nhau cha con hai lưu loát ra cửa hết thể từ văn ba ăn bài cha con hai khai một giờ xe chỉnh tới một chỗ thoạt nhìn không tồi thôn trang văn ba trực tiếp đem xe ngừng ở cửa thôn mang theo văn thư niệm cất bước đi vào lúc này mọi người đều trên mặt đất bận việc đỉnh mặt trời trói trang mỗi người mồ hôi đốt đấm văn thư niệm thấy vậy tình hình Trong lòng có chút xúc động, quả thực ứng câu nói kia viên viên toàn vất vả. Cái này niên đại, cơ hồ mỗi cái cửa thôn đều có một cây đại thụ, nơi này cũng có, dưới tảng cây ngồi tuổi tác trọng đại lão nhân, bên người là vài tuổi hài tử ở chơi đùa, vừa thấy chính là cấp trong nhà xem hài tử thuận tiện ra tới tán gẫu Dưới tảng cây người đều mang theo nghi hoặc nhìn về phía đi tới văn ba cùng văn thư niệm, trong đó một vị quang xem tướng mạo liền biết thực bắt quái lão nhân, bay thẳng đến cha con hai dò hỏi, xem các ngươi không giống chúng ta trong thôn Các ngươi là tới tìm người. Tìm ai a? Văn ba đảo cũng tự quen thuộc, trực tiếp trả lời. Thím hảo, chúng ta không tìm người, chính là ở gần đây đi dạo, nghe người ta nói này thôn người cực hảo khách, đại nhân như tình, chúng ta liền tới lãnh hội lãnh hội. Văn ba này một phen nói kêu kêu một cái xinh đẹp, làm văn thư niệm bội phục không thôi, ít nhất lời này chính mình nhưng nói không nên lời, đương nhiên trừ phi có ai dùng tiền tạp chính mình, kia lời hay vẫn là có thể thao thao bất tuyệt. Văn ba nói vừa xong. Bát Quái bà Cố Nội cười đến không khép miệng được, liên tục lớn giọng nói, cũng không phải là sao, không phải ta thổi, chúng ta thôn chính là có tiếng hiếu khách, các ngươi tùy tiện xem a, có cần hay không ta dẫn đường, cho các ngươi giới thiệu giới thiệu a. Đến, này giới thiệu nhưng không hảo tiếp thu, Văn Ba vội lắc đầu, vẫn là không nhọc phiền ngài, cũng không hảo làm phiền ngài, chính chúng ta đi dạo là được, phiền toái ngài. Bát Quái bà Cố Nội đầy mặt tươi cười nhìn theo cha con hai đi xa, lúc này mới vội vàng xoay người trở về cùng những người khác nói chuyện một bên còn chỉ vào cha con hai lầm nhầm lầm nhầm văn ba mang theo văn thư niệm đại khái nhìn mắt trong thôn rau dừa cùng gia cầm dọc theo đường đi không được gật đầu tiếu phong đẳng tên kia nhi quả nhiên không gạt ta nơi này cây nông nghiệp cùng gia cầm rất nhiều văn thư niệm vừa nghe lời này không khỏi hoài nghi tiêu thúc thúc nói kia hắn như thế nào không tìm thôn này giao dịch còn muốn tìm chúng ta a phiền thái bãi, ngươi cho rằng rất đơn giản sao ngươi những cái đó đồng sự mỗi lần đi ra ngoài làm chỉ tiêu nào thứ đơn giản Nay cùng một người giao dịch, cùng một đám người giao dịch, là không giống nhau, cùng một người giao dịch liền đơn giản nhanh chóng, cùng một đám người giao dịch liền phiền toái chậm trễ thời gian. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế này à, xác thật rất phiền toái, thỏa mãn không được mọi người, chờ thống kê hảo đều chậm trễ thật dài thời gian. Nhưng còn không phải là sao, cho nên người tiêu thúc thúc liền thích cùng một người giao tiếp, hắn kia tính cách cũng không kiên nhẫn cùng một đám người giao dịch. Văn thư niệm tán đồng gật gật đầu. Tiếu phong đằng người này dùng cái không dễ nghe hình dung từ, đó chính là cái đại quê mùa, nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn, tính cách cũng ngay thẳng trượng nghĩa, xác thật không kiên nhẫn cùng một đám già trẻ lớn bé giao tiếp. Giao dịch Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cha con hai không có chuyện bao lâu, nên diện liền đi tới một vị cái đầu không cao còn thực mảnh khảnh đại gia, đôi tay tùy ý bối ở sau người, bên mái đầu bạc rõ ràng có thể thấy được, trên đầu còn bọc một đầu khăn tay cười tủm tỉm hướng tới cha con hai đi tới trên mặt nếp nhăn bởi vì càng thêm rõ ràng xin hỏi hai vị đây là văn ba cũng tiến lên vài bước cười mở miệng nói vậy ngài là trong thôn thôn trưởng đi ta cùng nữ nhi của ta chính là tới nơi này nhìn xem có phải hay không quấy giày đến đại gia không có không có không có quấy giày ta chính là xem hai vị không rất giống là tới tham quan cho nên lại đây hỏi một chút nói lại kinh dị nhìn về phía văn ba ngươi như thế nào biết ta là thôn trưởng nhìn giống ta cũng là đoán Xem ra đoán đúng rồi, ha ha, Tôn giá cũng tuyệt nhãn, chúng ta hôm nay tới, xác thật có việc thương lượng, chỉ là nơi này. Thôn trưởng cũng là cái khôn khéo người, vội vàng làm thỉnh, hai vị nếu là không ngại, liền đi nhà ta uống uống trà. Văn Ba lập tức thuận gậy che hướng lên trên đi, vậy quấy rầy thôn trưởng. Cha con hai đi theo thôn trưởng đi đến một tòa nông gia tiểu viện trước, thôn trưởng vẻ mặt ý cười, phía trước nhi nhà này chính là nhà ta, hai vị trong phòng thỉnh đi. Thôn trưởng đi đường còn tinh thần phấn chấn, Bước đi hướng cửa đào chìa khóa mở cửa. Cha con hai đi theo thôn trưởng vào nhà, ngồi xuống hạ, thôn trưởng liền cấp hai người đổ nước, trực tiếp hỏi, không biết hai vị tới trong thôn có chuyện gì. Văn ba cùng văn thư niệm đối xem một cái, văn ba sang sảng mở miệng, là cái dạng này thôn trưởng, ta xem trong thôn cây nông nghiệp chủng loại rất nhiều, nghĩ đến thỉnh giáo thỉnh giáo ngài, trong thôn cây nông nghiệp hạt giống này đó, là đi nơi nào mua sắm. Thôn trưởng mày một trọn, vẻ mặt tự tin nói, không nói gạt người Trong thôn cây nông nghiệp cũng liền mấy năm trước ở mặt trên mua, sau lại đều là tự cấp tự túc, chúng ta thôn cây nông nghiệp sắc thật rất nhiều, này không phải nghĩ chủng loại nhiều tốt hơn bán sao. Cha con hai được đến muốn biết tin tức sau, văn ba vội vàng hỏi, không biết trong thôn hạt giống bán hay không. Thôn trưởng cho rằng văn ba hỏi cây nông nghiệp là có tâm tư mua sắm, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên là hỏi hạt giống, nhất thời có chút kinh ngạc, còn có chút dối giám. Tự hỏi luôn mãi, thôn trưởng không có trực tiếp trả lời văn ba vấn đề. Mà là hỏi ngược lại, có thể nói nói như thế nào cái mua pháp sao? Trao đổi cũng đúng, mua ban cũng đúng, liền xem thôn trưởng nghĩ như thế nào văn ba cũng không quanh co lòng vòng. Ta cũng không loanh quanh lòng vòng, hạt giống có thể bán, nhưng là phương thức ta lựa chọn trao đổi. Nếu người muốn mua số lượng không ít, ta đây có thể so thị trường thượng thấp một ít giá cả bán cho các người, nhưng là ta không cần tiền, ta muốn đổ vật đổi. Đối với thôn trưởng nói, văn ba hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện tại còn ở phiếu định mức niên đại. Tuy rằng vật tư không có mấy năm trước như vậy khẩn trương, nhưng nông thôn vẫn là muốn so trong thành khan hiếm một ít. Không biết thôn trưởng muốn đổi chút cái gì? Thôn trưởng cũng không hàm hồ, văn ba vừa hỏi liền nói thẳng nói. Nói vậy các người hôm nay ở trong thôn cũng thấy được, chúng ta thôn liền cây nông nghiệp rất nhiều, nhưng là da cầm linh tinh rất ít, này mắt thấy liền phải trung thu, ta tưởng đổi chút thịt trở về, không biết được không không? Đổi thịt? Nay quả thực quá được không? Chỉ cần không phải cái gì que diêm hộp cơm linh tinh. Mặt khác đối với cha con hai tới nói, quả thực không cần quá dễ dàng. Văn ba không có biểu hiện ra ngoài, mà là làm bộ trầm tư một chút, trang làm miễn cưỡng bộ dáng mở miệng, này, không biết thịt heo có thể chứ. Ta cũng không gạt thôn trưởng, nếu là mặt khác thịt khả năng không được, nhưng thịt heo dùng dùng sức nhi, vẫn là có thể nghĩ cách làm một ít. Quả nhiên, vừa nghe thấy thịt heo, thôn trưởng đôi mắt đều sáng, trực tiếp chụp đùi, thành a, thịt heo không thể tốt hơn. Vừa lúc mấy ngày hôm trước mới một lần nữa thông kê kho hàng hạt giống, có thể đều ra tới 1.000 cân, trong thôn có chủ loại, kho hàng đều có, kia chúng ta liền dựa theo 1.000 cân hạt giống tới tính, ngươi liền cho ta đổi 1.000 cân hạt giống thịt theo đi, nếu có bao nhiêu, trong thôn có thể ra tiền mua, chính là chúng ta thôn phiếu thịt không có nhiều ít, bất quá, quý một ít cũng có thể. Văn Ba gật đầu, đứng dậy nói, vậy nói như vậy hảo, chúng ta này liền đi chuẩn bị đồ vật đại khái buổi chiều 2 điểm tả hữu lại đây đương nhiên, có bao nhiêu thịt heo ta liền nhiều mang chút tới, còn muốn làm phiền thôn trưởng chuẩn bị hẳn giống, trừ bỏ đồ ăn loại, cây ăn quả chúng ta cũng có thể trao đổi. Hảo hảo hảo, cây ăn quả trong thôn không mấy viên, vẫn là chuẩn bị đồ ăn loại đi. Ngươi cung thôn khác trưởng thôn trưởng kêu ta họ trương, chiếu tuổi cùng ngươi ba không sai biệt lắm đại, trực tiếp kêu ta trương thúc thúc liền thành. Ta họ văn, nếu trương thúc thúc như vậy trực tiếp, kia ngài kêu ta tiểu văn là được, chúng ta liền không quấy giày trương thúc thúc. Này liền trở về chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta buổi chiều thấy. Đi thông thả. Cha con hai ở người trong thôn nhìn chăm chú hạ chẩm gì gì đi ra ngoài. Văn ba trực tiếp đem xe chạy đến ly thôn trưởng 5-6 km địa phương, chung quanh trừ bỏ đường cái cùng cây cối, liền nhân ảnh cũng không thấy. Văn ba đình hảo xe, nhìn mắt chung quanh, trực tiếp nằm tại vị trí thượng, nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta trễ chút đi trong thôn. Văn thư niệm cảm giác nơi này cùng vùng hoang vu dã lâm dường như, nói thẳng nói, đem Chúng ta đem xe khóa kỹ đi không gian đi, thời gian này còn chừng đâu, chúng ta đi vào tìm điểm sự làm. Đi vào cũng đúng, cũng không bao nhiêu thời gian à, này đều 11 giờ rưỡi, đi vào đem cơm ăn, lại uống hai ly trà, thời gian cũng không sai biệt lắm. Cha con hai trực tiếp xuống xe, chờ Văn Ba đem xe khóa kỹ, Văn Thư Niệm lôi kéo Văn Ba đi vào rừng cây, tìm cái ẩn nấp địa phương lôi kéo Văn Ba tiến không gian. Văn Ba trực tiếp đi nấu cơm, Văn Thư Niệm tắc đi đem Văn Ba xử lý tốt thịt heo phóng tới một chỗ. Đến lúc đó trực tiếp di ra không gian Hiện tại cái này niên đại rau dưa hạt giống đặc biệt tiện nghi Mới 5 phần tiền một cân 1 ngàn cân cũng mới 50 đồng tiền Dựa theo thịt heo giá cả 50 đồng tiền cũng là có thể đổi 50 cân bộ dáng. Để người văn nhất Văn thư niệm lại chuẩn bị 50 cân Chủ yếu vẫn là hôm nay xem cái kia trong thôn Không giống như là nghèo khó thôn Từng nhà ít nhất đều có mấy chỉ gà vịt Cây nông nghiệp cũng phong phú Cha con hai ăn cơm trưa liền ngồi ở cổ cây trà hạ uống trà Lá trà cũng là cổ cây trà lá trà, vẫn là văn ba mấy năm nay đi công tác học xào trà kỹ thuật, vừa trở về liền xào rất nhiều lá trà ra tới, đã từng mua hồng trà cùng phổ nhị, hai người cũng chưa như thế nào uống, tất cả đều là uống trong không gian cây trà lá trà. Văn thư niệm cùng văn ba là ở một giờ dưới ra không gian, văn ba phụ trách trong trường, văn thư niệm phụ trách từ trong không gian lấy đồ vật ra tới, hết thẻ như cũ. Ba, đều trang hảo, ta cầm 100 cân thịt heo ra tới. văn ba mày lại trực tiếp mở miệng, lại lấy 100 cân. Còn lấy 100 cân. Ngươi xác định cái kia trong thôn nuốt trôi. 150 cân, liền tính rửa theo thị trường giá cả, cũng đến 150 đồng tiền. Văn ba trực tiếp gật đầu, ta xác định, lấy ra tới đi, lập tức chính là trung thu. Mỗi người đều coi trọng cái này ngày hội, lại nói, lại không phải làm một người ra cái này tiền. Trong thôn như vậy nhiều người, từng nhà bình quan xuống dưới, cũng không nhiều ít. Làm ngươi xử sự. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm đành phải lại bò lên trên thùng xe, từ trong không gian lại cầm 100 cân thịt heo ra tới, cha con hai lúc này mới lái xe đi trong thôn. Lần này văn ba không có lại đem xe ngừng ở thôn ngoại, mà là trực tiếp lái xe vào thôn, thành công nên đón một số lớn hâm mộ ánh mắt. Trong thôn thanh niên, không tự chủ được truy ở xe vận tải mặt sau, một đường chạy đến thôn trưởng cửa nhà. Trường thôn trưởng đã sớm nghe thấy được động tĩnh, giờ phút này sớm đã đứng ở cửa cửa ngoại còn chất đầy 20 điều túi, chờ Văn Ba vừa xuống xe, Trương Thôn Trưởng vội vàng tiến lên, tươi cười so mới gặp khi còn muốn nóng bỏng. Tới, mau vào phòng ngồi, uống uống trà thủy Trương Thôn Trưởng tuy rằng trong lòng ước gì chạy nhanh giao dịch, rốt cuộc vẫn là biết nặng nhẹ. Văn Ba đương nhiên biết Trương Thôn Trưởng trong lòng vội vàng, cũng thập phần lý giải, đơn giản lắc đầu, Trương Thúc Thúc, chúng ta vẫn là sớm chút trao đổi đi, như vậy lòng ta cũng kiên định chút. Văn Ba lời này đang cùng Trương Thôn Trưởng tâm ý, vội vàng tiếp đón người nâng sương lại đây, làm cho Văn Ba mặt cân nặng, một bên nói: "Tiểu Văn, là cái dạng này, mỗi điều túi có 50 cân hạt giống, nơi này tổng cộng có 20 điều, mỗi điều chủng loại đều không giống nhau, cụ thể chủng loại cũng viết ở túi thượng." Văn Ba cũng chú ý tới túi thượng tên, cười ha hả gật đầu, chỉ vào xe vận tải nói: "Lần này kéo 200 cân thịt heo lại đây, 1000 cân hạt giống có thể đổi 50 cân, này dư lại 150 cân sao?" Thôn trưởng lập tức nói: "Đều phải Dư lại 50 cân chúng ta thôn đều phải, bất quá chúng ta thôn không có phiếu thịt, nhưng là có thể dựa theo chợ đen giá cả mua sắm. Nay liền không cần, chúng ta về sau nói không chừng là muốn trưởng kỳ hợp tác, giá cả liền dựa theo thị trường giá cả tới là được, còn muốn làm phiền thôn trưởng tìm người đem sau dọn xuống dưới, thuật đường cũng giúp ta đem hạt giống dọn lên rồi. Thành, đây đều là chút lòng thành, ta đây liền an bài người đi lên biết được giá cả dựa theo bình thường giá cả tính, chưng thôn trưởng nhất thời có chút ngượng ngùng. Nhưng là lại cự tuyệt không được như vậy chỗ tốt, đơn giản quay đầu hướng tới bên người người nhỏ giọng nói vài câu, người nọ liền mang theo ba người rời đi. Đám người đem thịt heo dọn xuống dưới, văn ba vội vàng làm nhân xứng trọng, cuối cùng mới làm người đem hạt giống dọn lên xe. Chờ đến văn ba tiếp đón văn thư niệm chuẩn bị lên xe thời điểm, nơi xa chạy tới ba cái thanh niên, trong tay sách theo mấy cái trang đến tràn đầy túi. Thôn trưởng cũng mở miệng nói, tiểu văn chờ một lát chờ đến mấy cái thanh niên đến gần, thôn trưởng chỉ vào xe vận tải nói. Đều dọn đi lên đi Này Trương Thúc Thúc đây là Thôn trưởng cười nói Chưa cho phiếu thịt ngươi còn thu bình thường giá cả Ta cũng không thể làm ngươi mệt Này không Gọi ngươi lại đi kho hàng cầm 600 cân hạt giống lại đây Tới Đây là kêu 150 cân thịt tiền Ngươi thu hảo Văn ba cười tiếp được Trong lòng đối thôn trưởng cách làm thập phần vừa lòng Ít nhất đây là một vị có thể thường xuyên lui tới người, Làm việc rộng thoáng Nói chuyện cũng ngay thẳng Vậy đạt tạ Trương Thúc Thúc Ta cùng ta khuê nữ liền trước cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn theo cha con hai rời đi, lúc này mới an bài người phân thịt, đại gia trước đừng đi, đem thịt phân phân, ly trung thu còn có chút nhật tử, này thịt đại mùa hè không kiên nhân phóng, đại gia hỏa lấy về gia yêm yêm đi, đừng cho phóng hỏng rồi, quá hai ngày chúng ta lại sắt một đầu trong thôn heo, cái này trung thu chúng ta hảo hảo quá. Hảo gia thôn trưởng thật tốt, thôn trưởng an bài sự tình tốt liền về nhà. Bên người đi theo một vị thanh niên, vẻ mặt khó hiểu hỏi, ba, chúng ta vì cái gì lại đưa 600 cân hạt giống cho bọn hắn à, 600 cân hạt giống cũng không ít tiền lạc. Trương thôn trưởng trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, làm ngươi ngày thường nhiều đi theo ngươi ca học học, liền biết chạy ra đi chèo đèo lội suối, lan một bên nhi đi, đừng ở ta nơi này trứng mắt. Thanh niên một chút cũng không sợ thôn trưởng, liền miệng cười hì hì nói, ba, ngươi liền cùng ta nói nói sao, bằng không ta này trong lòng không thoải mái. Này không phải hưởng phí mấy trăm cân hạt giống đi vào sao? Ai, ta đây hỏi ngươi, nếu là đi chợ đen thượng mua thịt heo, này giá cả cùng thị trường thượng nhưng giống nhau. Khẳng định không giống nhau a? ta liền tính không đi qua ta cũng nghe nói qua, chợ đen đổ vật có thể so bên ngoài quý 2-3 lần đâu, có chút hút hàng hóa còn không ngừng đâu. Trương thôn trưởng chịu một ngụm thuốc lá sợi, lúc này mới nói, kia không phải được, chúng ta thôn không có như vậy nhiều phiếu thịt, ngươi văn thuốc thúc bọn họ bán cho chúng ta thịt chính là mới mẻ. Hơn nữa thu bình thường giá cả, có thể thấy được người có 10 phần cân nặng, tâm địa cũng là tốt, ngươi nói ngươi ba ta có thể làm nhân gia có hại. Không thể. Vậy đối la, ngươi đều là lẫn nhau ta, hôm nay ngươi làm ta mở rậm, ngày mai ta trả lại cho ngươi một hảo đại gia có tới có lui sao nói thở dài, ngươi à, muốn học còn nhiều lắm đâu, về sau thành thục điểm, nhiều cùng ca ca ngươi học học làm người xử sự, sự, người cũng không thể chỉ bị trước mắt chỗ tốt vương mắt, đến phóng lâu dài chút. Thanh niên cái hiểu cái không? Bất quá trong lòng đã không có vừa mới đáng tiếc, cũng coi như là có chút trưởng thành. Văn thư niệm cùng văn ba vừa lúc cũng ở trên xe nói lên sau lại 600 cân hạt giống. Ba, này trương thôn trưởng xử sự, sự không kém A. Văn ba một bên lái xe một bên gật đầu, là rất không tội, bất quá cũng chính là chúng ta không có phí tổn, nếu là không có người cái kia không gian, chỉ là dựa theo thị trường giá cả bán cho hắn còn không cần phiếu nói, xác thật mẹ chút. Chúng ta đi thời điểm, ta chú ý tới có một thanh niên sắc mặt không tốt lắm, Phòng Trừng là luyến tiếc đi, cảm thấy bạch mù 600 cân hạt giống. Ngươi nói người kia ta cũng chú ý tới, hẳn là Trương thôn trưởng Hải Tử, hai người mặt mày thực giống nhau. Nay diện mạo Văn thư niệm nhưng thật ra không có quá nhiều chú ý, liền nhớ rõ lúc ấy thôn trưởng nói 600 cân hạt giống tặng không, kia thanh niên rõ ràng không thể tưởng tượng. Văn Ba như cũ đem xe chạy đến không có người địa phương, xuống xe trong Trừng, làm Văn thư niệm đem hạt giống thu vào không gian, lúc này mới xuất phát sẽ lữ quán. Trở lại phòng Văn thư niệm mang theo văn ba tiến không gian, xem xét hạt giống chủ loại, đại bộ phận đều là việc nhà rau dưa, chỉ có một hai cái kinh đô không thường thấy rau dưa. Cẩn thận kiểm kê hảo, văn thư niệm đột nhiên nói, ba, ta còn tưởng mua một ít hành gừng tỏi hạt giống trở về, mấy thứ này chúng ta đơn vị cũng thường xuyên hạ chỉ tiêu, để người văn nhất, chúng ta nhiều ít loại chút ở trong không gian, cũng không đến mức sắp đến đầu lo lắng xuông. Thành, vậy ngày mai đi, ngày mai chúng ta đi trái ngược hướng thôn. Phía trước ngươi tiêu thúc thúc để ra một miệng, thật sự không được khiến cho ngươi tiêu thúc thúc cho ngươi lộ. Văn thư niệm gật gật đầu, như vậy đi, ngày mai chúng ta đi chung quanh trong thôn hỏi một chút, có liền tốt nhất, không đúng sự thật chỉ có thể phiền toái tiêu thúc thúc. Thành, ta đi nấu cơm, ngươi nên làm gì làm gì, trong chốc lát ăn cơm tiêu ngươi nói xong văn ba liền đi phòng bếp. Văn thư niệm đi ra ngoài cả ngày, cả người đều là mồ hôi, cảm giác nhau dính dính không thoải mái, đơn giản thừa dịp văn ba nấu cơm công phu chạy tới phòng ngủ tắm rồi, nhân tiện đem đầu tóc giặt sạch. Gió thổi làm tóc, văn ba cũng không sai biệt lắm làm tốt cơm, cha con hai ăn cơm chiều liền ở trong không gian tiếp tục làm việc. Trao đổi gia vị, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba tiếp tục phụ trách xử lý thịt heo, gần nhất thịt heo nhu cầu lượng quá lớn, tiếu phong đẳng cũng còn muốn, văn ba lo lắng trong không gian dự trữ lượng không đủ, tăng ca thêm giờ xử lý. Mà văn thư niệm tắc đi đem ngày hôm qua gieo hạt giống tới thượng nước suối, làm chúng nó hương vị càng tốt, sau đó lại lôi kéo đại hoàng trích trái cây. Ngày hôm sau buổi sáng, cha con 29 giờ mới rời giường, tối hôm qua ở trong không gian bận việc đến một chút mới ngủ. Ăn cơm sáng, văn ba mang theo văn thư niệm lái xe đi khắc trong thôn, vừa lúc ở ngày hôm qua đi thôn trái ngược hướng. Hôm nay đến thôn, trong thôn không bao nhiêu người ở bên ngoài, cửa thôn đại thụ hạ cũng đều là mấy cái tiểu hài tử ở chơi bùn. Thấy hai cái người xa lạ vào thôn, cũng không chút nào để ý, nhiều lắm nghi hoặc. Văn ba cùng văn thư niệm ở trong thôn trong đất nhìn một vòng, rất nhiều làm việc nhà nông người đều đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Một hồi lâu mới có người lại đây, đầy người mụn vá quần áo, vừa thấy chính là vì làm việc xuyên, tuổi cùng văn ba không sai biệt lắm đại, nhìn hai người trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Hai vị đây là có việc gì sao? Văn thư niệm nhúng mày, văn chiếu chiếu ngữ khí làm người xác định, người này vẫn là có văn hóa. Như cũng là Văn Ba tiến lên, cười ha hả mở miệng, "Đồng chí ngươi hảo, xin hỏi thôn trưởng có ở đây không?" Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ không chút nào che giấu đề phòng, "Các ngươi tìm thôn trưởng có chuyện gì nhi?" Văn Ba cùng khuê nữ liếm nhau, quay đầu cười nói, "Tới tìm thôn trưởng hỏi sự tình, nếu phương tiện nói, còn thỉnh thông tri rút một chút." Người nọ hoài nghi nhìn cha con hai vài mắt, lúc này mới chậm rãi gật đầu, "Thôn trưởng lúc này ở nhà, các ngươi đi theo ta." Trung niên nam nhân đem cha con hai đưa tới một tòa nhà ngôi trước hướng tới sân đi vào đi, la lớn, trần thúc, ở nhà không. Ở đâu, nhà chính bên trong thực mau truyền đến một đạo có chút giả nua thanh âm. Trung niên nam nhân chạy chậm đi vào, không bao lâu đi ra, hướng tới cha con hai mở miệng, thôn trưởng ở nhà chính chờ các ngươi, vào đi thôi. Văn ba mang theo văn thư niệm đi vào đi, trung niên nam nhân có chút không yên tâm, đi theo hai người phía sau đi vào. Tiến phòng, liền thấy một vị đầy đầu đầu bạc lão nhân ngồi ở trên ghế, đầy mặt phong sương, thấy văn thư niệm hai người vào nhà. Đầy mặt nghi hoặc, nghe nói hai vị tìm ta. Có chuyện gì như sao? Văn ba tiến lên một bước nhỏ, đầy mặt tươi cười mở miệng, thôn trưởng đồng chí ngươi hảo, ta họ văn, hiện tại làm điểm tiểu sinh ý, nghĩ đến hỏi một chút, trong thôn có hay không dư thừa hành gừng tỏi hạt giống? Thôn trưởng có chút ngoài ý muốn, đem trong tay tẩu thuốc đặt ở trên bàn, hỏi, các ngươi muốn mua? Thấy văn ba gật đầu, thôn trưởng cau mày nói, hạt giống trong thôn không có, bất quá các gia các hộ trong nhà nhưng thật ra loại không ít. Các ngươi chỉ cần hẳn giống. Không không không, loại tốt cũng đúng, cái này không ảnh hưởng, này đó sinh sôi nảy nở cũng mau. Thôn trưởng lúc này mới lộ ra tươi cười, nhìn cha con hai phía sau trung niên nam nhân, chiều hắn xua tay, ác quý, ngươi đi làm việc như đi, ta nơi này cùng hai vị khách nhân tâm sự. hào lạc, thúc có việc kêu ta, ta đi trước vội. Đại nhân đi rồi, thôn trưởng chỉ vào một bên băng ghế, lộ ra tươi cười, hai vị đồng chí mời ngồi đi thuận tiện cấp hai người đổ nước. Đa tạng. Thôn trưởng suy nghĩ trong chốc lát nói, các ngươi khi nào muốn, nếu hôm nay liền phải nói, đến chờ buổi chiều đi. Đại gia hiện tại đều trên mặt đất làm việc nhì, giữa trưa ta đi hỏi một chút đại gia, sau đó thống kê trọng lượng, đúng rồi, các ngươi là mua vẫn là mua bán hoặc là trao đổi đều có thể, bất quá tốt nhất thống nhất một chút, tránh cho phiền vãi sao? Thôn trưởng gật đầu, lý giải văn ba ý tứ. Phía trước có người thành phố tới nơi này mua sắm, mỗi nhà mỗi hộ muốn đổ vật đều không giống nhau, kết quả nhân gia trực tiếp đi rồi. Cái này không thành vấn đề, vậy trao đổi đi, vừa lúc muốn trung thu, các gia các hộ liền thiếu thịt đâu. Đổi thịt, văn ba cùng văn thư niệm phải có chuẩn bị tâm lý, bất quá nghĩ đến trong không gian thịt đều là cho tiếu phong đặng chuẩn bị, đơn giản mở miệng, không biết thịt muối được chưa. Mới mẹ thịt heo khả năng không có biện pháp lộng tới. Hành à, chỉ cần là thịt là được, trong khoảng thời gian này đều vội vàng hoa màu, đại gia cũng không có thời gian đi chấn trên, trong tay cũng không nhiều ít phiếu thịt, nếu có thể trao đổi nói không thể tốt hơn còn có một việc ta tưởng cùng các ngươi thương lượng thương lượng. Văn Ba đoán được thôn trưởng kế tiếp muốn nói nói, đại khái đuổi kịp cái thôn tình huống không sai biệt lắm, đơn giản thỉnh thôn trưởng nói. Chúng ta thôn dân cư tuy rằng không có khác thôn nhiều, nhưng là này thật vất vả quá thứ tiết, đều tưởng nhiều mua một ít thịt, ngươi xem, có thể hay không đến lúc đó nhiều kéo một ít tới, vượt qua bộ phận ta cấp gấp ba giá cả mua cũng thành. Cha con hai đã sớm đoán được thôn trưởng ý đồ, đơn giản gật đầu, có thể thôn trưởng. Đến lúc đó ta liền nhiều kéo một ít lại đây, ngài xem cái gì thời gian thích hợp. Buổi chiều bốn điểm đi, ngươi trực tiếp tới nhà của ta liền thành, mỗi nhà mỗi hộ hành gừng tỏi này đó đều có rất nhiều. Văn ba gật gật đầu, mang theo khuê nữ đứng dậy, ta đây này liền đi chuẩn bị đồ vật, thôn trưởng, chúng ta buổi chiều thấy. Nói xong lời nói cha con hai cất bước đi ra ngoài, thôn trưởng thật sâu nhìn thoáng qua hai người bóng dáng, đột nhiên lộ ra cao hứng tươi cười. Ba, chúng ta hiện tại làm cái gì a? Thời gian này còn sớm đâu văn thư niệm một bên đá dưới chân đá một bên hỏi. Văn ba nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cười ha hả nói, dừng xe bên kia không ai đi lại, chúng ta đi trong không gian đi, đem thịt muối chuẩn bị chuẩn bị. Văn thư niệm lại hỏi, kia chúng ta dùng cái gì thịt muối giao dịch a Lộc cung lợn rừng không được đi, quá quý chút. Thỏ hoang cùng dã, áo tràng cũng đúng, lại vô dụng liền thịt khô lạp xưởng cái này không tồi. Văn thư niệm nhíu nhíu mày nói, hành gừng tỏi này đó một phân tiền một cân Liền xem trong thôn có thể thu nhiều ít cân, bất quá ta hy vọng càng nhiều càng tốt, hắc hắc. Yên tâm đi, mấy thứ này gieo trồng lượng nhiều, hơn nữa sinh sôi nảy nở cũng mau, giống nhau một loại chính là một tảng lớn, một hai ngàn cân khẳng định có, trong thôn như vậy nhiều hộ nhân ra đâu, hơn nữa thật nhiều trong thôn đều ở chân núi khai vải mâu đất hoang loại này đó, chỉ nhiều không ít. Cái này văn thư niệm hoàn toàn yên tâm, tốt nhất tới hắn cái vạn đem cân, dùng một lần giải quyết vấn đề, dù sao phóng không gian cũng sẽ không hư. Hơn nữa đất trồng rau bên kia thổ địa còn có thật nhiều đất trống phương, đến lúc đó liền đem hành gừng tỏi ớt cây này đó thường dùng gia vị loại qua đi. Cha con hai đi đến xe vận tải đỗ vị trí, hai người nhìn mắt tầm mắt chống chải đường cái, vòng đến ven đường vị trí, nương xe vận tải che đậy tiến không gian. Văn thư niệm quyết định liền dùng gà rừng thỏ hoang cùng thịt khô lạp sườn đổi, các chuẩn bị 50 cân, thịt muối cùng thịt heo giá cả kém không lớn, 200 cân cũng liền 240 nguyên bộ dáng. Chuẩn bị tốt thịt muối Văn ba bắt đầu tiếp tục giết heo, mà văn thư niệm nghĩ nghĩ, làm đại hoàng đi trong sông bớt chút 2-3 cân tiểu ngư ra tới, chuẩn bị đến lúc đó phóng trên xe, nhìn xem không nghị muốn hay không cá. Đại hoàng hướng tới nơi xa giống to, chỉ chốc lát sau lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chạy như điên mà đến, thấy văn thư niệm sau, đôi mắt tơ lượng, mắt thấy liền phải chiều văn thư niệm đánh tới, bị đại hoàng trực tiếp một móng đuốt ném ra. Giao dịch thành công, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đại hoàng trực tiếp lớn lên miệng, hướng tới lòng đỏ trứng lòng trắng trứng một đốn điên cuồng hét lên, sợ tới mức hai chỉ hổ run bần bật, bật. Chỉ chốc lát sau sôi nổi nhảy xuống nước, bên bờ thường thường một con cá nhảy đắt ra tới, ba con hổ một miệng một cái, một miệng một cái, hảo không vui nhạc, thẳng đến văn thư niệm kêu đình mới bỏ qua. Cá giá cả không có thịt heo như vậy quý, tam mao tiền một cân, văn thư niệm chuẩn bị 100 cân tiểu ngư, mỗi điều tiểu ngư không sai biệt lắm tam cân trọng, tính xuống dưới 90 nguyên. Văn thư niệm đi đến thùng đựng hàng nơi đó dịch năm cái thùng gỗ lại đây, đem cá toàn bộ bỏ vào thùng, lại rót tiếp nước, thời gian cũng so không nhiều lắm tới rồi cùng thôn trưởng ước hảo thời gian, mà Văn Ba đã xử lý hai đầu heo. "Ba, không sai biệt lắm đi, ta chuẩn bị 100 cân cá, đều là tam cân tả hữu, đến lúc đó ngươi hỏi một chút thôn trưởng thu không thu, 100 cân cá tính tam mao một cân đi, hẳn là muốn nhiều mấy cân, liền thu 90 trình tính, ngươi cảm thấy thế nào?" Văn Ba trực tiếp gật đầu, "Có thể Này tết nhất lễ lạc có cá này thói quen, nơi nào đều có, liền phải xem cái kia thôn trưởng muốn hay không, ta xem bọn họ trong thôn ăn mặc đều rất mục mạc. Cha con hai ra không gian, lái xe một đường thẳng tới thôn trưởng trong nhà. Hai người đến thời điểm, thôn trưởng cửa nhà vây quanh một đám người, mỗi người trước mặt đều chất đống một đống túi, thấy xe vận tải khai lại đây, già trẻ lớn bé trong ánh mắt đều hiện ra kinh ngạc cùng khát vọng, thôn trưởng trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Nhưng không phải cao hứng sao, giữa trưa cùng người trong thôn vừa nói, Vốn dĩ nghĩ mỗi nhà mỗi hộ ra không được nhiều ít, lại lôi kéo người trong thôn xuống ruộng lại đào hai mẫu, chờ đem đồ vật đào trở về, hảo gia hỏa, mỗi nhà mỗi hộ vừa nghe muốn đổi thịt, ít nhất đều dẫn theo hai điều đại túi lại đây, chính mình còn lo lắng văn ba bọn họ mua không được nhiều như vậy đâu. Hiện tại thấy bọn họ cha con hai mở ra xe vận tải, cái này trong lòng thoáng an ổn chút. Thấy văn ba vừa xuống xe, thôn trưởng vội vàng tiến lên, chỉ vào trên mặt đất một đống lớn túi, cười ha ha nói, tới rồi, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chính là so tưởng tượng muốn nhiều một ít, các ngươi xem các ngươi muốn nhiều ít. Văn ba cùng văn thư niệm còn ở trên xe thời điểm liền thấy trên mặt đất đôi túi, hai người toàn bộ hành trình cười tùng tịm, trong lòng đều phải nhạc nở hoa. Văn ba tiến lên mở miệng, thôn trưởng, nơi này có bao nhiêu cân A? Rất nhiều, đại khái một vạn nhiều cân, tính một vạn chỉnh là được. Văn ba cười gật đầu, chỉ vào xe vận tải nói, ta kéo 200 cân thịt muối lại đây, thỏ hoang gà rừng lạp sưởng thịt khô cắt 50 cân, đúng rồi còn có 100 nhiều cân cá, nếu thôn trưởng nếu muốn, cung cấp thôn trưởng tính 100 cân chỉnh. Muốn muốn, có cá liền quá tốt nghe thấy có cá, thôn trưởng lập tức gật đầu. Phía sau vốn dĩ nghe thấy thôn trưởng nói tính 1 vạn cân chỉnh thôn dân, trong lòng còn không vui, bất quá dựa vào thôn trưởng mặt mũi cùng uy tín cũng chưa nói chuyện, lần này nghe thấy văn ba nói, mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ, hận không thể giúp thôn trưởng đáp ứng, đơn giản thôn trưởng không phụ sự mong đợi của mọi người, không có buông tha cá. Vậy phiên thoái thôn trưởng an bài người đi lên đem đồ vật dọn xuống dưới, chúng ta qua qua sưng. Thôn trưởng còn chưa nói lời nói, đứng ở một bên thanh niên tự phát đứng ra, ta tới dọn. Theo sau lục tục lại tới vài vị thanh niên, mấy người phía sau tiếp trước bò lên trên xe, đứng ở trên xe cẩn thận sờ sờ thân xe, ánh mắt lộ ra khát vọng. Này hết thể văn thư niệm đều xem ở trong mắt, không thể không cảm khái, quả nhiên mặc kệ cái kia niên đại, nam nhân đối xe chấp niệm đều tương đối thâm. Chờ đại gia đem đồ vật dọn xuống xe Thôn trưởng đã gọi người trước đem hành gừng tỏi xương một nửa, chờ đến đồ vật xưng xong, không đợi thôn trưởng mở miệng, kia mấy cái thanh niên trực tiếp không nói hai lời đem hành gừng tỏi dọn lên xe. Thôn trưởng mở ra văn ba mang đến thịt muối túi, nhìn trong mắt mặt thịt, vừa lòng gật đầu, phía sau hương thân cũng đều thấy, mỗi người ánh mắt tỏa sáng nhìn thịt muối, không rời mắt được. Thôn trưởng, trên thị trường hành gừng tỏi một phân tiền một cân, cái này giá cả ta cũng không cùng ngươi nói tiếp dưới, chúng ta liền dựa theo bộ mặt thành phố giá cả tới. Một vạn cân cũng chính là một trăm khối, đến nỗi dư lại chúng ta cũng dựa theo thị trường giá cả tới, không cần nhiều cấp. Này, này nhiều ngượng ngùng a, vậy ngươi không phải lô vốn a? Văn Ba lắc đầu, cười nói, nào có lô vốn không lỗ buồn, bất quá là thiếu kiếm một ít thôi. Thôn trưởng như vậy ngay thẳng, ta cũng muốn hướng thôn trưởng học tập mới là a. Thôn trưởng cười đến không khép miệng được, từ trong túi móc ra một cái phình phình túi tử, từ bên trong lấy ra dư lại tiền đưa cho Văn Ba. Văn Ba cũng không có lại số trực tiếp đưa cho đứng ở một bên quê nữ, theo sau quay đầu cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi xem này thùng gỗ cá cho ngài để chỗ nào. Này thùng ta còn phải lấy đi. Thôn trưởng cũng nhìn về phía một thùng một thùng cá, chạy nhanh nói, đại gia hỏa, các ngươi cũng nghe thấy đi, còn không chạy nhanh về nhà đem trong nhà thùng, buồn đều lấy lại đây chăng cá, trong chốc lát chúng ta liền đem đổ vật phân. Thôn trưởng nói vừa xong, đám người lập tức giải tán, bay nhanh hướng trong nhà chạy. Không có làm người chờ bao lâu. Mỗi người trong tay cầm buồn, dẫn theo thùng, một tổ ong chạy tới. Thôn trưởng lại an bài người đem cá đảo ra tới, đem thùng cấp văn ba thả lại trên xe, lúc này mới mở miệng, thành, cảm ơn ngươi. Văn ba xua tay, không có việc gì, đại gia theo như nhu cầu thôi, chúng ta đây liền trước cáo tử, không chậm trễ đại gia phân đổ vợ. Thôn trưởng gật gật đầu, hướng tới hai người phất tay, đi thong thả a, có rảnh nhiều tới trong thôn đi một chút. Mặt khác người trong thôn cũng đều nhiệt tình hướng tới cha con hai phất tay. Một bộ xem thần tài bộ dáng, thành công chọc cười văn thư niệm. Tới rồi lữ quán, văn thư niệm còn đang cười cái không ngừng, văn ba thở dài, được rồi đừng cười, còn cười cái không để yên là không, buồn cười sao. Văn thư niệm ôm bụng, hết sức vui mừng, ba, ngươi không cảm thấy khôi hài sao. Ngươi không nhìn thấy người trong thôn ánh mắt ta. Ha ha ha, nói đến cái này, văn ba cũng bắt đầu nở nụ cười, là có điểm buồn cười. Ba, tiến không gian. Tiến vào đi, cơm chiều còn không có ăn đâu ta đi làm chút cơm, chúng ta đem cơm ăn tiếp tục làm việc, ngày mai liền đến cùng Tiếu Phong đang ước hảo nhật tử, đến lúc đó đem đồ vật cho hắn sớm chút kéo qua đi, sau đó chúng ta liền xuất phát về kinh đô. Nghĩ đến còn có chỉ tiêu không có rau, văn thư niệm chỉ có thể gật đầu, cảm thán thời gian quá ngắn, bằng không còn có thể nhiều đi khắc thôn mua chút những thứ khác, phong phú không gian. Cha con hai đi vào không gian, văn ba chạy tới nấu cơm, nhiệt một ngày văn thư niệm trực tiếp đi tắm rửa, tắm rồi đem trên người quần áo thay thế rửa sạch sẽ, văn ba đồ ăn cũng làm hảo. Ăn cơm chiều, cha con hai lại bắt đầu làm việc, văn ba lần này không có giết heo, mà là cùng văn thư niệm cùng nhau làm việc, đem mua trở về hành gừng tỏi loại thượng một ít, dư lại từ văn thư niệm thu được thùng đựng hàng, lưu trữ về sau tiếp tục loại. Cha con hai trực tiếp loại ba phần mà tả hữu hành gừng tỏi cùng ngỡ tay, loại hảo về sau, văn thư niệm cảm thán nói, kỳ thật không cần mua quá nhiều, mấy thứ này không tính tiêu phẩm. Hơn nữa sinh sôi nảy nở cũng mau, hoàn toàn có thể mua cái mấy cân, tự cấp tự túc. Về nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba nghe thấy khuê nữ nói, trực tiếp cười, cũng không biết lúc trước là ai nói tới cái vạn đem cân, hiện tại biết mua mấy cân. Ngươi cũng không cần ngươi đầu nhỏ ngẫm lại, ngươi nơi này đầu sinh trưởng thời gian nhiều mau, không đồng nhất thứ tính nhiều mua một ít, chẳng lẽ ngươi tưởng thường thường đi ra ngoài mua. Văn Tư niệm tưởng tượng cũng là Tổng không thể mua mấy cân lặp lại sử dụng, vùi đầu tiếp tục làm việc. Sáng sớm hôm sau cha con hai rời giường, đem vật tư đặt ở trên xe, trực tiếp kéo đi tiếu phong đằng trong nhà, chờ cha con hai lại lần nữa lái xe lên đường thời điểm, đã là giữa trưa 11 giờ, huyện chuyển từ chối tiếu phong đằng mời khách ăn cơm. Bởi vì văn thư niệm giao chỉ tiêu nhật tử không mấy ngày rồi, văn ba liền không coi ở trên đường dừng lại, trực tiếp một đường lái xe về Kinh Đô, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, rốt cuộc ở ngày thứ 3 giữa trưa một chút tới kinh đô Lúc này ly giao chỉ tiêu còn dư lại 3 ngày thời gian. Văn thư niệm một hồi ra tức khắc cảm giác khoan khoái vô cùng, dọc theo đường đi xe vận tải sóc nảy, làm người thập phần hoài niệm kiếp trước đường cao tốc. Văn ba đình hảo xe, dẫn theo dương hành lý vào nhà, thấy nằm liệt ngồi ở trên ghế khuê nữ, cười tủm tỉm nói, mệt muốn chết rồi đi, ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta liền đi các ngươi đơn vị, thời gian không sai biệt lắm. Văn thư niệm gật gật đầu, đi tới cửa khi nói, ngày mai buổi sáng giao chỉ tiêu Không có gì bất ngờ xảy ra buổi chiều muốn cùng Cố Hàn Giang đi thử thử huấn phục. Ba, trong chốc lát ngươi cấp Cố Hàn Giang gọi điện thoại, liền nói chúng ta về đến nhà, ta đi trước ngủ một lát, mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon, ngươi cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Văn Ba miệng đầy đáp ứng, đem Dương hành lý đè về phòng, trong Dương trang đều là văn thư niệm từ trong không gian lấy ra tới quần áo cùng dinh dưỡng phẩm. Văn Ba trước cấp Cố Hàn Giang gọi điện thoại, lúc này mới lại về tới phòng. Nhìn Dương hành lý không thuộc về cái này niên đại bình Văn ba câu mày nghĩ nghĩ, từ trong ngăn tủ lấy ra pha lê bình, đem lão niên sữa bột toàn bộ đảo đi vào đặt ở một bên. May mắn văn thư niệm kiếp trước chuẩn bị quần áo đều không quá xuất chúng, cùng cái này niên đại khác biệt không lớn. Văn ba đem quần áo tìm cái túi trang lên, thuộc về quần áo của mình bỏ vào tủ quần áo, ôm pha lê bình cùng túi ra cửa, hướng tới tô ra ra trong nhà đi đến. Văn ba dẫn theo đồ vật đi vào đi ra ra ra, ra sân, an an tính tính, nhất thời còn có chút ngoài ý muốn thường lui tới mỗi lần tới đều có thể nghe thấy Gia Gia cùng Tô Gia Gia cãi nhau thanh âm, lần này không có, còn có chút không thói quen. Văn Ba xách theo đồ vật đi vào phòng khách, Gia Gia cùng Tô Gia Gia đang ngồi ở trên sofa, từng người cầm một quyển sách nghiêm túc nhìn, liền Văn Ba vào nhà cũng chưa chú ý. Văn Ba cũng không kháy rời hai vị trưởng bối, chuẩn bị nhẹ nhàng đem đồ vật đặt ở một bên, xem nhẹ pha lê bình thanh âm, pha lê bình một bông, lập tức phát ra thanh thúy thanh âm, hai vị lao nhân cũng đồng thời nhìn qua. Gia Gia chỉ vào trên mặt đất đồ vật, cười nói, đã về rồi, ngươi đây là lấy cái gì? Này đó là trở về trên đường mua, pha lê bình là các ngươi tuổi này uống sữa bột, trong túi là quần áo. Tô Gia Gia vội vàng đi lên trước, mở ra pha lê bình nghe nghe, nha, này sữa bột nguyên lai like là cái này hương vị A, thơm quá A. Các ngươi mua chuyện này để làm gì, quần áo nhiều đến xuyên không xong, này sữa bột là tiểu hoa nhi uống, có tiền liền tồn, về sau khẩn cấp dùng A, đừng luôn là cho ta tiêu tiền. Ta hiện tại à, ăn ngon uống tốt, khá tốt. Này vẫn là ra ra lần đầu tiên cùng văn ba nói như vậy. Văn ba cũng không biết như thế nào trả lời. Đành phải đem nồi đẩy cho văn thư nghiệm. Vạn thúc, này cũng không phải là ta mua à. Đây là người cháu gái một hai phải mua. Nàng vừa nghe người ta nói này sữa bột là cho lão nhân uống. Hơn nữa rất có dinh dưỡng. Lập tức liền mua, ta cản đều ngăn không được. Bất quá này sữa bột rất quý. Cùng kinh đô bên này hoa hoa uống sữa bột nhưng không giống nhau. Người nọ nói là từ nước ngoài mang về tới. Ngươi muốn trách thì trách ngươi cháu gái đi thôi. Vừa nghe nói là cháu gái mua, da da trên mặt lộ ra tươi cười, biết nhà mình cháu gái tính nết, đơn giản mở miệng, kia nha đầu à, chính là ái tiêu tiền, nàng người đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Ở nhà ngủ đâu, này dọc theo đường đi cấp mệt, ta xem nàng không có gì tinh thần, khiến cho nàng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn bồi nàng đi đơn vị giao chỉ tiêu đâu. Da da lập tức không cao hứng, các nàng đơn vị cũng thật là Lập tức cấp nhiều như vậy chỉ tiêu, đều đem ta cháu gái mệt muốn chết rồi, muốn ta nói à, thật sự không được khiến cho nàng về nhà chơi. Chúng ta một đại gia người sợ hãi nuôi không nổi nàng một cái nữ hoa hoa à, này nữ hoa hoa nên chơi nên trang điểm, cũng không thể mệt chính mình. Một bên tô gia gia liên tục gật đầu, thập phần tán đồng lão đồng bọn cách nói, cũng không phải là sao, chúng ta cả gia đình người liền một cái nữ hoa hoa, nên làm nàng về nhà hảo hảo chơi, cái này hảo, làm đến cùng nam nhân giống nhau có khả năng. Mỗi ngày như vậy vất vả, các ngươi cũng thật là, ngươi cùng tiểu cố tổng không đến mức liền nha đầu đều nuôi không nổi đi. Mặc danh bị nói văn ba, trong lòng có khổ nói không nên lời, nơi nào là chính mình nuôi không nổi a? rõ ràng khuê nữ một hai phải công tác, không thể không nói khuê nữ sắc thật so rất nhiều nam nhân đều nếu có thể làm, điểm này văn ba vẫn là tán đồng. Ra ra nhìn thoáng qua văn ba, nhàn nhạt nói, như thế nào không nói lời nào. Văn ba vẻ mặt đau khổ nói, vạn thúc, thúc thúc các ngươi nói này đó ta đều cùng ta khuê nữ nói qua nàng không vui chơi à nàng nói thừa dịp hiện tại tuổi trẻ muốn nhiều kiếm tiền về sau làm chúng ta quá ngày lành còn nói không nghĩ để cho người khác khinh thường chúng ta làm trưởng bối quyền lợi không chiếm được tổng phải được đến tài lực các ngươi nói ta khuê nữ đều nói như vậy ta có thể như thế nào hồi nàng tổng không đến mức bẻ gãy nàng cánh không cho nàng phi đi lại nói đứa nhỏ này trời sinh nên ở không trung bay lượn gia gia cùng tô gia gia tức khắc trầm mặc xuống dưới Tô ra ra đối văn thư niệm lời nói, đặc biệt cảm xúc, này thật tốt cô nương à, cũng không biết này lao vạn là tích nhiều ít phúc, thế nhưng có thể được tốt như vậy cháu gái, chính mình như thế nào liền chạm vào không đâu. Mà ra ra trong lòng cũng thực cảm động, nhà mình cháu gái cho tới nay chính là như thế, nỗ lực tiến tới, đối người nhà lại hảo, nhìn một cái lời này nói, đem chính mình đều nói được có chút muốn khóc. Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, văn ba trả sắt tay, chỉ vào sữa bột nói, vạn thuốc. Này sữa bột ngài nhị vị cần phải mỗi ngày đều uống a thư niệm nói, cho các ngươi cần thiết uống, đối thân thể có chỗ lợi, còn có này quần áo, các ngài nhớ rõ xuyên, ta đi về trước. Gia Gia cùng Tô Gia Gia hướng tới Văn Ba xua tay. Văn Ba đi ra Tô Gia Gia, duỗi tay sờ soạn một phen mồ hôi trên trán khiếp mắt nhìn mắt mặt trời trói trang, xoay người về nhà. Chờ Văn thư niệm tỉnh ngủ, đã là buổi chiều năm giờ, ngủ một giấc lên, cả người nhao dính dính ngủ trước cũng quên mở ra quạt điện. Dẫn tới trên người đặc biệt không thoải mái. Văn thư niệm đi trước trong viện rửa mặt, Văn Ba đang ở phòng bếp nấu cơm, thấy khuê nữ sau cười nói, rời dương lạp, đồ ăn còn muốn trong chốc lát mới hảo. Giao chỉ tiêu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm gật gật đầu hỏi, Cố Hàn Giang còn không có trở về. Buổi chiều cho hắn gọi điện thoại, nói là muốn 6 giờ mới trở về, ngươi đi trước phòng khách ngồi, bên ngoài nhiệt đâu. Đúng rồi, buổi chiều ngươi ra ra cầm một cái dưa hấu lại đây ra cấp phóng tủ lạnh. Hảo, ta về phòng tắm rửa một cái văn thư niệm xoay người trở lại trong phòng, phòng ngừa cố hàn giang trước tiên về nhà, văn thư niệm đem cửa phòng khóa lại, lập tức thoán tiến không gian, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Tắm rửa xong văn thư niệm cũng không có nhiều đãi, trực tiếp lắc mình ra không gian, chạy tới trong phòng khách, từ tủ lạnh lấy ra ướp lạnh tốt dưa hấu, cắt một tiểu khối ăn. Cố hàn giang vào nhà, thấy chính là như vậy một màn, văn thư niệm không hề hình tượng ngồi ở trên ghế một bên ăn dưa hấu một bên thổi quạt điện thấy thế nào như thế nào khí phách ngươi cùng thúc thúc giữa trưa trở về cố Hàn Giang trực tiếp đem bao đặt ở một bên ngồi ở Văn Thư Niệm bên người Văn Thư Niệm cười tủm tỉm gật đầu đúng vậy một hồi ra khiến cho bà bà cho ngươi gọi điện thoại ngươi ngày mai buổi chiều có thời gian sao chúng ta muốn hay không đi thử thử quần áo thời gian cũng không sai biệt lắm cố Hàn Giang cũng đang có ý này cho nên Văn Thư Niệm vừa nói liền đồng ý ta đang muốn cùng ngươi thuyết Minh thiên hạ ngọ đi thử thử quần áo Ngày hôm qua đi ngang qua bên kia, đi vào bãi phỏng một chút, nói là quần áo làm tốt, làm chúng ta đi thử thử xem. Bất quá ta nghe nói gần nhất trên biển bên kia lưu hành cái gì váy cưới, nghe nói đặc biệt đẹp. Vừa lúc quá chút thiên ta đơn vị đồng sự kết hôn liền như vậy xuyên, đến lúc đó ngươi cùng ta đi xem, nếu ngươi nếu là thích, chúng ta cũng có thể lựa chọn váy cưới. Văn thư niệm chiều chiều khoe miệng, trực tiếp lắc đầu, không cần, mặc kệ thật đẹp ta đều không cần, ta liền thích ta hỏa hôn phủ. Nói giỡn Tiếp trước váy cưới thấy nhiều, không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao văn thư niệm cá nhân cảm thấy váy cưới bất chính thức, vẫn là kiểu Trung Quốc hôn phục thoạt nhìn đồng đồng, hơn nữa chính mình họa hôn phục chính thức chung lại bất truyền thống, khá xinh đẹp. Cố Hàn Giang cũng không cái gọi là, chủ yếu là nghe người khác nói rất đẹp, nữ hài tử đều đặc biệt thích, lúc này mới để một chút, có thể à, chỉ cần ngươi thích liền hảo, ta đều không sao cả, hơn nữa ta cũng rất thích ngươi họa quần áo, bất quá quá chút thiên ngươi vẫn là muốn bồi ta đi đi vừa đi. Dù sao cũng là đơn vị đồng sự Không đi không tốt Hành, đến lúc đó chúng ta một khối đi Sáng mai ta cùng ba ba đi đơn vị giao chỉ tiêu Sau đó ta liền ở nhà chờ ngươi trở về Chúng ta đi thử quần áo Cố Hàn Giang gật gật đầu Xoa xoa văn thư niệm đầu tóc Từ trong lòng ngực móc ra khăn tay Đem văn thư niệm khỏe miệng dưa hấu viên lau Văn ba lúc này bưng đồ ăn vào nhà Cười ha hả nói Chuẩn bị ăn cơm, mau rửa rửa tay Ăn cơm chiều Cố Hàn Giang xách theo ba đứng dậy Thúc thúc Thư Niệm. Ta đi về trước, còn có chút văn kiện muốn xử lý, các ngươi cũng mệt mỏi mấy ngày, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Hành, tiểu cấu ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm xem văn kiện, mấy ngày này chúng ta cha con hai xác thật có chút mệt mỏi. Cố hàn giang gật đầu, gọi lại muốn đưa chính mình văn thư niệm, xoay người ra cửa. Văn ba đem đại môn khóa lại sau, nhìn tinh thần mười phần quê nữ, dặn dò nói, đêm nay đừng thức đêm à, sớm chút ngủ, ngày mai buổi sáng chúng ta 9 giờ trước xuất phát. Văn Thư Niệm gật đầu bảo đảm, "Ba ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng không tinh lực làm việc, ta trở về xem một lát TV liền ngủ, ngươi cũng sớm chút ngủ, ngủ ngon." Văn Thư Niệm nói xong muốn đi, bị Văn Ba gọi lại, "Gấp cái gì đâu, cho ngươi ba lấy chút trái cây ra tới, đứng rồi, lại lấy chút trứng quý trái cây, ngày mai ta cho ngươi già già đưa qua đi, buổi chiều ta quá khứ thời điểm, không nhìn thấy trái cây." Văn Thư Niệm gật gật đầu, từ trong không gian lấy ra một mâm chè dĩ cùng dâu tây, lại lấy ra một ít quả đào. Thấy văn ba vừa lòng sau, lúc này mới về phòng. Văn thư niệm khóa kỹ cửa phòng trực tiếp trở lại không gian, chủ yếu vẫn là bên ngoài quá nhiệt, quạt điện thổi lại lãnh, nói tới đây không thể không cảm thán cái này niên đại quạt điện, kia sức gió, thật sự là quá cường, chính là tạm tâm quá lớn, thổi đến người ngủ không yên. Văn thư niệm đem ngày mai yêu cầu chỉ tiêu phóng hảo, không có lại làm việc nhi, trực tiếp đi phòng ngủ nằm, lấy ra cứng nhắc, một bên đắp mặt nạ một bên xem điện ảnh, đến nỗi văn thư niệm khi nào ngủ rồi. Nàng chính mình cũng không biết, dù sao 8 giờ tỉnh ngủ thời điểm, cứng nhắc đã không điện tắt máy. Văn thư niệm đem điện sung thượng, trong không gian nạp điện, chỉ cần 1 giờ, là có thể đem điện sung đến tràn đầy. Rơi dương tắm rửa một cái ra không gian, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, văn ba vừa lúc làm tốt cơm sáng. Thấy khuê nữ văn ba hướng tới khuê nữ vây tay, ăn cơm, nhanh lên. Văn thư niệm nuốt bụng đói kêu văng bụng, trực tiếp vọt vào phòng khách. Ăn cơm sáng, cha con hai chuẩn bị ra cửa. Văn Thư Niệm nhìn mắt thời tiết, khổ ha ha nói, hôm nay lại là nhiệt người chết một ngày, à, ta chán ghét mùa hè. Văn Ba bất đắc dĩ lắc đầu, khởi động xe xuất phát, đem xe chạy đến không ai địa phương, chờ khuê nữ phòng thứ tốt, lúc này mới hướng tới nhà kho khai đi. Trần Ca lúc này đang ở nhà kho kiểm kê đồ vật, nghe thấy xe vận tải thanh âm, theo bản năng nhìn lại, thấy Văn Thư Niệm từ trên xe xuống dưới, vội vàng qua đi cười nói, "Văn đồng chí tới giao chỉ tiêu." "Đúng vậy Trần Ca, vừa trở về liền tới đây." gần nhất rất bận đi. Cũng liền như vậy đi, bất quá các ngươi đơn vị cũng liền trương cùng giao giao chỉ tiêu, hiện tại lại hơn nữa ngươi. Văn thư niệm sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, những người khác còn không có giao. Trần ca gật gật đầu, hướng tới đi tới văn ba gật gật đầu nói, ngươi là cái thứ hai giao chỉ tiêu người, ngày hôm qua buổi chiều ta đi đơn vị thượng, các ngươi văn phòng người phụ trách còn sâu đâu, liền sợ lần này những người khác lại giao không thượng. Ai nha, sẽ không, khả năng một lát liền tới, đúng rồi Trần ca. Hóa đều ở thùng xe, phiền toái ngươi an bài người đi dọn xuống dưới đi. Trần Ca cười gật đầu, tiếp đón bốn người lại đây dọn đồ vật, lúc này mới hướng tới Văn Thư Niệm nói, gần nhất đều không nổi, khác bộ môn cũng còn không có giao đi lên, hiện tại nhân thủ đủ đủ. Văn Thư Niệm cười gật đầu, một bên Văn Ba tử trong lòng ngực móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Trần Ca một cây, hai người cũng đều biết ở Văn Thư Niệm trước mặt hút thuốc không tốt, đơn giản đi đến một bên, một bên nói chuyện phía một bên hút thuốc. Đám người đem vật tư dọn xuống dưới nhất nhất đối hảo. Trần ca đăng ký, văn thư niệm lại ký tên, sự tình liền hoàn thành. Văn ba lần này không có mang băng côn, mà là một người cho một bao đường, cười nói, cấp trong nhà hài tử ngọt ngào miệng. Vốn dĩ ban đầu văn thư niệm nghĩ vẫn là cấp tiên, chính là văn ba nói nhà kho người vừa thấy trong nhà liền có hài tử. Hơn nữa cái này niên đại mỗi nhà mỗi hộ hài tử đều tương đối nhiều, không bằng làm bộ, lúc này mới có văn ba phát đường một màn. Trần ca tiếp nhận đường, nhìn văn thư niệm nói dân nói. Đây là trước tiên mời chúng ta ăn kẹo mừng. Nhìn văn thư niệm kinh ngạc ánh mắt, một bên phụ trách dọn đồ vật người cười giải thích, mọi người đều nghe cô can sự nói, quá chút thời gian các ngươi muốn kết hôn. Thí hôn phục, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, này cũng không phải là kẹo mừng a, đây là trong khoảng thời gian này đi ra ngoài thời điểm thuận tiện mua, khá tốt ăn, cấp các vị đồng chí trong nhà hài tử ngọt ngào miệng, kẹo mừng khác bị Vậy đa tạ văn đồng chí, vừa lúc trong nhà hài tử cả ngày nhắc mãi muốn ăn đường một cái khác dọn đồ vật đại ca nói. Ở đây người đều cười ha ha, nhìn văn thư niệm ánh mắt tràn ngập chúc phúc. Trần ca cũng cười nói, đúng vậy, thật đúng là ngượng ngùng mỗi lần các ngươi tới đều phải tiêu pha, lần sau thật đừng mang đồ vật, chúng ta làm này đó đều là hả là. Văn thư niệm chỉ cười gật đầu, trong lòng lại không như vậy cho rằng, cố hàn giang từng nói qua, muốn cùng nhà kho người đánh hảo quan hệ, về sau làm việc cũng phương tiện. Chân ca Còn có mặt khác đồng chí, ta cùng ta ba liền về trước ra à, quá chút thời gian thỉnh các ngươi ăn kẹo mừng à. Đi thông thả à. Hành, các ngươi đi thông thả. Văn thư niệm cáo biệt mấy người, cùng văn ba cùng nhau lái xe về nhà. Văn ba đem văn thư niệm đưa đến cửa nhà nói, khuyên nữ, ta đi ao cá bên kia, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi chờ tiểu cố trở về. Hảo, ba người lái xe chậm một chút, chú ý an toàn nói xong văn thư niệm hướng tới trong nhà đi, đem viện môn đóng lại. Trở lại phòng. Văn Thư Niệm khóa cửa tiến không gian, tiếp tục ở trong không gian làm việc, nghĩ buổi chiều còn muốn đi trình ra ra cùng trình mãi mãi ra thí quần áo, Cố Hàn Giang hẳn là ở giữa chưa trở về, sợ một bận việc nhi đem thời gian đã quên, Văn Thư Niệm lại đem đồng hồ báo thức điều thành 10 giờ, lúc này mới an tâm bắt đầu trích trái cây. Chờ đến đồng hồ báo thức ở không gian vang lên, Văn Thư Niệm lập tức đỉnh rất trong tay việc, ở trong không gian tắm rửa mới đi ra ngoài. Trực tiếp xách theo từ không gian mang ra tới rau dưa đi đến phòng bếp, bắt đầu làm cơm trưa. Cố Hàn Giang là ở 12 giờ tả hữu trở về, lúc này Văn Thư Niệm sớm đã đem đồ ăn đoan đến phòng khách lạnh, liền chờ Cố Hàn Giang trở về ăn cơm. Cố Hàn Giang vừa đi tiến phòng khách, lập tức thấy được trên bàn cơm đồ ăn, không phải làm ngươi chờ ta trở lại nấu cơm sao? Ngươi như vậy sợ nhiệt còn đi nấu cơm à. Văn Thư Niệm cười mở miệng, này không phải nhàm chán sao, thuận tiện liền làm, nhanh ăn cơm đi, ăn chúng ta đi thử quần áo. Cố Hàn Giang gật gật đầu, lúc này đột nhiên có một loại cảm giác, phảng phất hai người sinh sống đã lâu đã lâu. Sinh hoạt bình đạm trung tràn ngập ấm áp, hạnh phúc chung tất cả đều là thỏa mãn, nhân sinh may mắn có thể như vậy vượt qua, là chính mình vinh hạnh, cũng có thể là đời trước tích quá nhiều phúc. Hai người ăn xong rồi cơm, lần này Cố Hàn Giang nói cái gì cũng không cho Văn Thư Niệm rửa chén, trực tiếp đem nàng chạy đến phòng khách, chính mình bưng chén đua đi phòng bếp. Văn Thư Niệm thì tại trong phòng khách, đem đông lạnh dưa hấu lấy ra tới, cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, một bên ăn cơm sau trái cây, một bên chờ Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang giặt sạch chén ra tới, hai người trực tiếp lái xe đi chỉnh ra ra. ra. Lúc này Trình Gia Gia cùng Trình mãi mãi đang ở trong nhà chờ Cố Hàn Giang cùng Văn thư Niệm, thường thường quay đầu xem một cái bày biện chỉnh tề quần áo, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng chờ mong. Trình Gia Gia thấy bạn già trong ánh mắt hướng tới, cười nói, "Chờ đem Hải Tử hôn phục thí hảo, ngươi cũng cho chính mình làm một kiện xuyên, vừa lúc ta cũng muốn nhìn ngươi một chút xuyên loại này quần áo là bộ dáng gì, khẳng định rất đẹp." Lao đều già rồi còn xinh đẹp cũng chỉ ngươi như vậy cảm thấy trình gia gia cười ha hả nhìn ngượng ngùng trình mãi mãi nói ngươi thế nào đều đẹp tuổi trẻ thời điểm có tuổi trẻ thời điểm đẹp già rồi có già rồi đẹp trình mãi mãi thẹn quá thành giận vỗ vỗ trình gia gia đôi mắt dư quang thấy có người đi vào tới đám người đến gần sau thấy rõ ràng người tới lập tức đứng dậy đi qua đi lôi kéo văn thư niệm tay nói nhưng xem như tới này quần áo lại vung đi ta đều phải nhịn không được cất chứa văn thư niệm hồi nắm lấy trình mãi mãi tay cười nói Trình mãi mãi nếu là thích, có thể lại làm một kiện a, xem ngài làn da cùng tuổi, có thể làm một kiện màu xanh biển, khẳng định rất đẹp. Ai nha, ta cũng là nghĩ như vậy, còn ở cân nhắc cái gì nhan sắc hảo đâu, may mắn ngươi cho kiến nghị, chờ các ngươi quần áo hảo, ta cũng làm một kiện, này kiểu dáng thật sự quá đẹp. Văn Thư Niệm gật gật đầu, hướng tới một bên đồng dạng cười ha hả Trình Gia Gia Vân An, Trình Gia Gia giữa chưa hảo a, không quấy rầy ngài cùng Trình mãi mãi nghỉ chưa đi. Trình Gia Gia không thèm để ý xua tay. Đầy mặt tươi cười nói, không quấy dày không quấy dày, ta và ngươi chỉnh mãi mãi đều không có nghỉ trưa thói quen, liền chờ các ngươi tới thí quần áo, bạn gia nhi à, mau mang nha đầu đi thử thử quần áo đi, nhìn xem hợp không hợp thân, nếu là có chỗ nào không thích hợp, chúng ta cũng thật sớm chút sửa sửa. Đúng đúng đúng, nha đầu cùng ta tới, chúng ta đi thử thử quần áo chỉnh mãi mãi bưng quần áo mang theo văn thư niệm đi trong phòng thí quần áo. Trình gia gia tắc mang theo cố hàn giang đi một cái khác phòng thí quần áo. Văn Thư Niệm mặc tốt quần áo đi ra ngoài, ba người trong ánh mắt tất cả đều là kinh diễm. Trình Mãn Mãn tiến lên sửa sửa quần áo, nhìn Văn Thư Niệm eo lắc lắc đầu, vốn tưởng rằng hẳn là thích hợp, không nghĩ tới vòng eo vẫn là làm lớn, nha đầu, ngươi này eo quá thế, chờ ta hôm nay lại sửa sửa, chúng ta đi trong phòng lại cẩn thận lượng lượng. Văn Thư Niệm gật đầu, đi theo Trình Mãn Mãn đi đến trong phòng, ở Trình Mãn Mãn ý bảo hạ, Văn Thư Niệm đem váy cởi, trực tiếp làm Trình Mãn Mãn lượng vòng eo. Lượng xong về sau, Trình Mãn Mại hâm mộ nhìn Văn Thư Niệm nói, ngươi đứa nhỏ này, dáng người thật tốt quá chút, là ta đã thấy người đẹp nhất, không tuổi không tuổi thật không sai. Văn Thư Niệm lúc này trên người liền xuyên nội ý khi cùng quần lót, đặc biệt ngượng ngùng nhìn Trình Mãn Mại. Trình Mãn Mại khích lệ, ta chính là khung xương tiểu một ít. Trình Mãn Mại cười gật đầu, xoay người ra cửa, ngươi mặc quần áo đi, ngày mai lại đến thí quần áo, chiều nay ta liền sửa ra tới. Trình Mãn Mại nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài, thấy Tân Trang Cố Hàn đang lại cảm thán lên, thật không sai, ngươi cùng nha đầu đều là tuấn tiếu người, thật là xứng đôi, vừa mới chỉ lo xem nha đầu đi, còn không có phát hiện ngươi xuyên nảy thân quần áo như vậy tuấn đâu? quá khen. Trình mãi mãi cùng trình gia gia nhìn cố Hàn Giang không được gật đầu, hai người tướng mạo đều là nhất đẳng nhất hảo, dáng người liền càng là không tồi. Văn Thư niệm mặc tốt quần áo ra tới, thấy đứng ở trong viện cố Hàn Giang, trực tiếp xem lên người, cố Hàn Giang lớn lên đẹp chính mình vẫn luôn đều biết, nhưng mặc vào hôn phục cố Hàn Giang có vẻ càng thêm xoáy khí, rất có nam nhân vị. Cố Hàn Giang thực hưởng thụ văn thư niệm xem chính mình ánh mắt, không tự chủ được chạm đến thẳng tắp. Trình Mãi Mãi cùng trình gia gia nhìn nhao cười. Văn thư niệm phục hồi tinh thần lại, chính mình thế nhưng coi trưởng Hàn Giang xem ngây người, trong khoảng thời gian ngắn có chút thẹn thùng cùng xấu hổ. Trình Mãi Mãi mở miệng hóa giải văn thư niệm xấu hổ, hướng tới cố Hàn Giang nói, ngươi này quần áo thực vừa người, xem ra chỉ có nha đầu quần áo yêu cầu sửa chữa, ngày mai ngươi mang theo nàng lại đây thử lại đi. Cố Hàn Giang gật gật đầu, tốt, kia sáng mai 10 giờ ta liền mang nàng lại đây. Lao nhân khó chịu, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nói tốt về sau, Cố Hàn Giang rất là không tha thay cho hôn phụ, mang theo văn thư niệm cáo tử về nhà. Hai người phía trước phía sau hoa không đến 2 cái giờ, về đến nhà cũng mới tăm điểm. Cố Hàn Giang bởi vì đơn vị còn có chuyện, đem văn thư niệm đưa đến ra về sau liền chuẩn bị về đơn vị. Thư niệm, hiện tại thời gian còn sớm. Ta đi đơn vị xử lý một ít văn kiện, ngày mai nghỉ ngơi, cho nên hôm nay văn kiện tương đối nhiều, khả năng muốn khoảng 7 giờ về nhà, ngươi cùng thúc thúc không cần chờ ta ăn cơm, đến lúc đó ta ở bên ngoài tùy tiện ăn chút là được. Văn thư niệm cười gật đầu, hướng tới cố hàn giang phất tay, ngươi đi đi, chú ý an toàn A. Văn thư niệm nhìn cố hàn giang đi rồi về sau, xoay người về đến nhà, từ trong không gian lấy ra một túi quả đào cùng quả vải, hướng tới tô già già trong nhà đi đến. Ai nha ta nói lao tử. Ngươi cái này cờ kỹ thuật để cao A. Đó là, trong khoảng thời gian này một có rảnh liền cùng tiểu cố hạ, khẳng định có tăng lên. Sắc thật có tăng lên, ít nhất sẽ không đi lại, ha ha. Văn thư niệm mới vừa đi gần phòng khách, liền nghe thấy Gia Gia cùng Tô Gia Gia hai người nói chuyện thanh âm, cười đi vào đi, Gia Gia Tô Gia Gia buổi chiều hảo A. Tô Gia Gia cùng Gia Gia nháy mắt nhìn về phía văn thư niệm, cười ha ha gật đầu. Gia Gia vội vàng hỏi đến, không phải cùng tiểu cố thí quần áo đi sao? Đây là còn chưa có đi. Văn thư niệm đem trái cây phong tới trên bàn, cười nói, đi qua, vừa trở về, trên đường thấy có bán quả đào cùng quả vải, liền cho các ngươi mua chút. Thế nào? Quần áo đẹp sao? Vừa người sao? Đặc biệt đẹp, trình mãi mãi cùng trình gia gia tay thực xảo, làm được quần áo cùng ta họa giống nhau như lúc, cố hàn giang thực vừa người, chính là ta quần áo, trình mãi mãi nói eo có chút lớn, nàng lại sửa sửa, làm chúng ta sáng mai lại đi thử xem. Gia Gia cười ha hà gật đầu, chỉ vào trái cây nói, cháu gái nhi, giúp Gia Gia tẩy cái quả đào bái. Không đợi văn thư niệm đáp ứng, tô Gia Gia cũng ở một bên nói, đúng, đúng đúng đúng, nhiều tẩy hai cái, ta cũng ăn một cái. Văn thư niệm cười gật đầu, cầm lấy bốn cái quả đào đi trong viện cẩn thận rửa sạch sẽ, lại dùng mâm trang đặt ở Gia Gia cùng tô Gia Gia bên người. Đúng rồi cháu gái, ngày hôm qua ngươi ba cầm sữa bột lại đây, hắn nói là ngươi một hai phải mua, hôm nay ta cho ngươi tô Gia Gia uống thời điểm, Tiểu Trinh thấy. Hắn nói sữa bột lão quý, ngươi về sau nhưng đừng lại mua, ta và ngươi tô gia gia thân thể hảo đâu, chúng ta không hoa này tiền A. Tô gia gia ở một bên gật đầu, từ ái nhìn văn thư niệm nói, đúng vậy nha đầu, đừng mua, ta thân thể hảo đâu, ngươi có tiền liền tồn lên, chờ ngươi cùng tiểu cố có hài tử, phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu, thật sự không được ta làm tâu ngự kia tiểu tử cấp chúng ta gửi lại đây, vừa lúc hắn ở nước ngoài. Văn thư niệm vừa nghe văn ba đem nồi đầy cho chính mình, đây đâu hát tuyến rõ ràng chính là chính mình ở sửa sang lại thùng đựng hàng thời điểm. Văn ba thấy lao niên sữa bột, một hai phải nói ra. Tuy rằng chính mình cũng có ý tứ này, nhưng ai làm văn ba trước chính mình một bước mở miệng. Theo sau nghe thấy tô gia gia muốn cho tô ngự gửi, chạy nhanh mở miệng. Tô gia gia, này sữa bột cùng tô ngự không ở một quốc gia, hắn mua không được. Các ngươi cứ yên tâm uống đi, này sữa bột uống lên để cao thân thể tốt trước. Nhà chúng ta uống đến khởi, ngươi cháu gái nhi ta chính là thực có thể kiếm tiền. Gia gia cười gật đầu. Không có lại nói tiêu pha linh tinh nói cũng không đành lòng cự tuyệt cháu gái hiếu thuận. Chờ đến văn thư niệm đi rồi về sau, gia gia sắc mặt lập tức trầm hạ tới. Tô gia gia chú ý tới, chạy nhanh mở miệng, ta nói lao vạn, thư niệm như vậy quan tâm ngươi, hiếu thuận ngươi, ngươi sao còn không cao hứng à? Diễn cho ta xem đâu? Nói bừa cái gì đâu? Ai diễn cho ngươi xem? Ngươi trong lòng vặn vẹo làm. Được rồi không được, vô tâm tình gia gia đem quân cờ ném xuống, trực tiếp đứng dậy ngồi vào trên sofa. Tô ra ra cái này biết ra ra thật không cao hứng, chạy nhanh hỏi, ai nha, rốt cuộc làm sao vậy? Vừa mới còn hảo hảo vừa nói vừa cười, ngươi này mặt liền cùng biến thiên dường như. Ra ra thở dài một hơi, có chút phiền muộn, ta này trong lòng khó chịu à, ngươi ngẫm lại, ta cháu gái nhi tuy rằng là có khả năng sẽ kiếm tiền, nhưng này tiền lại không phải bầu chơi rớt xuống, kiếm được càng nhiều trả giá cũng lại càng lớn, chỉ cần tưởng tượng đến kia lão quý sữa bột, là ta cháu gái cực cực khổ khổ tranh tới, ta liền uống không đi xuống. Ai, Lão văn A, ngươi nói ta lý giải, nhà ta kia tôn tử không phải cũng là sao, mỗi lần cho ta gửi tiền trở về, ta đều luyến tiếp dùng, nói là làm ta đi mua đồ ăn ngon, nhưng ta tưởng tượng đến này tiền là hắn không biết ngày đêm vất vả công tác kiếm tới, ta này trong lòng cũng đổ đến khó chịu. Cũng không phải là sao, ta cháu gái mọi thứ đều hảo, chính là ái tiêu tiền, nhưng nàng có thể kiếm tiền hoa ở chính mình trên người ta cũng không nói, ta này đều nửa thanh thân mình xuống mồ người, hà tất hoa những cái đó tiền đâu. Ta liền muốn cho ta cháu gái đem tiền dùng ở trên người mình, hoặc là tu lên, về sau kết hôn, vạn sự đều có biến hóa, tiền tài càng là bản thân căn bản nột. Tô Gia Gia vô vô ra ra cánh tay, thực tán đồng ra ra lời nói, ngươi lời này ta đồng ý, nữ hài tử sao, trên người liền phải nhiều chút tiền mới hảo, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có nắm chắc. Gia Gia cùng Tô Gia Gia ở phòng khách cảm thán bọn nhỏ hiếu tâm, văn thư niệm tắc về đến nhà làm quần áo. Trước đó vài ngày lại cấp phi phi làm mấy bộ mùa hè quần áo. Văn Thư Niệm chuẩn bị lại làm mấy bộ mùa thu quần áo, như vậy chính mình kết hôn thời điểm Phi bay trở về, làm hắn mang đi trường học, liền không lo lắng thời tiết đột nhiên biến lánh sinh bệnh. Văn Ba vào buổi chiều 5 giờ về đến nhà, mới vừa đi tiến sân liền nghe thấy khuê nữ phòng kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, vội vàng đi qua đi xem xét, kết quả thấy khuê nữ ở làm quần áo, nói giận nói, quần áo không phải đều làm tốt sao? Còn làm a? Lại làm đi xuống quần áo đều xuyên không xong rồi. Văn Thư Niệm mới vừa làm tốt một bộ quần áo, Xoay người nói, cấp phi phi làm thu y ở đâu, hắn quá đoạn thời gian không phải phải về tới sao, đến lúc đó làm hắn mang đi trường học, dù sao hắn thường xuyên không trở về nhà, có giả cũng đi theo lão sư bên người học tập, đơn giản đem quần áo cho hắn làm tốt, ta đây cũng là sợ ra ra lo lắng thân thể hắn. Văn ba cười gật đầu, nhìn thoáng qua làm tốt quần áo, không thể không cảm thán khuê nữ hảo thủ nghệ, cũng đặc biệt may mắn lúc trước duy trì nàng đi học thiết kế, này không, người một nhà đều ăn mặc nàng làm quần áo, thật tốt. Lại thoải mái lại thỏa mãn Bất quá nên dặn dò vẫn là muốn dặn dò Khuê nữ à Ngươi nhàm chán thời điểm làm làm là được Đừng cứng coi như làm quần áo Cũng muốn chú ý thân thể Ngươi ngắm lại Nếu là ngươi nơi nào không thoải mái Xem ngươi ra ra cùng tiểu cố còn làm ngươi làm không Đều không cần tưởng Nếu là chính mình thật bởi vì làm quần áo thân thể không thoải mái Ra ra cùng cố hẳn ràng tuyệt đối trực tiếp Làm người đem máy may dọn đi Chạm vào đều không cho chính mình chạm vào một chút Ba ngươi yên tâm đi Ta liền nhảm chán thời điểm làm một lần, thời tiết như vậy nhiệt, đi ra ngoài cũng không thú vị, ngươi nói đúng không? Xem chương bình. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba cười gật đầu, một bên đi ra ngoài một bên nói, ta đi làm cơm chiều. Ba, cố hàn giang nói muốn 7 giờ mới trở về, làm chúng ta đừng chờ hắn. Văn ba ở bên ngoài lớn tiếng trả lời, đã biết, làm tốt ta cho hắn chọn một ít ra tới phóng, đúng rồi, vừa mới đã quên hỏi. Các ngươi hôm nay thí quần áo thế nào? Ta quần áo coi chút lớn, sáng mai còn muốn đi thí đâu? Cha con hai, một cái ở bên ngoài lớn tiếng hỏi, một cái ở phòng lớn tiếng trả lời. Chờ văn ba kêu chính mình ăn cơm, văn thư niệm vùng trong tay quần áo, đứng dậy đi phòng khách. Văn ba thấy khuê nữ lại đây, cười nói, cấp tiểu cố lưu đồ ăn ở trong nồi ôn đâu, chờ hắn trở về, ngươi nói với hắn. Văn thư niệm gật gật đầu, một bên ăn cơm một bên nói, ba, ngày mai ta đi xem bình nhi thuận tiện cho nàng lấy vài thứ qua đi, giữa trưa hẳn là không trở lại ăn cơm. Hành, ta đây ngày mai giữa trưa ở ao cá bên kia ăn, gần nhất ao cá sinh ý thật tốt quá, xem ra quá chút thời gian chia hoa hồng lại có thể phân không ít, đúng rồi, ngươi chừng nào thì về đơn vị đi làm a. Ngày kia đi làm. Cha con hai ăn được cơm chiều, văn ba đi tô ra ra ra chơi cờ đi, văn thư niệm thì tại trong nhà một bên làm quần áo một bên chờ cố Hàn giang trở về. 7 giờ rưỡi thời điểm, Văn Thư Niệm nghe thấy bên ngoài động tĩnh, biết Cố Hàn Giang đã trở lại, vội vàng đi ra ngoài. Cố Hàn Giang mới vừa bước vào gia môn, Văn Thư Niệm vừa lúc từ phòng ra tới, hai người nhìn nhỏ cười. Văn Thư Niệm vừa đi đi phòng bếp một bên cùng phía sau Cố Hàn Giang nói, ta đi cho ngươi đoan đồ ăn, ngươi mau đi rửa rửa tay, ta ba đem đồ ăn đều ôn đâu, cũng không biết hiện tại lạnh không. Cố Hàn Giang nghe lời đi rửa tay, cùng Văn Thư Niệm cùng nhau bưng đồ ăn đi vào phòng khách. Thư Niệm, ngày mai ta nghỉ ngơi mang ngươi đi xem điện ảnh đi. Văn thư niệm nghĩ nghĩ nói, sáng mai ta mau chân đến xem chương bình. Lần này đi ra ngoài cho nàng mang theo chút dinh dưỡng phẩm, giữa trưa phòng trường cũng không trở lại ăn cơm. Nếu không chúng ta buổi chiều đi xem điện ảnh. Cố Hàn Giang gật gật đầu, sáng mai ta tới đón ngươi, cùng ngươi cùng đi. Hảo A, ta 9 giờ ra cửa. Cố Hàn Giang nhìn Văn thư niệm ngồi chính mình, đẩy đẩy chén cười tủm tỉm nói, muốn hay không cùng nhau ăn chút. Ta mới vừa ăn no không bao lâu, ăn không vô, như thế nào? có người nhìn ngươi ăn cơm, ngươi ăn không vô. kia đảo không phải nói cố Hàn Giang tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Văn thư niệm rất thích coi Trừng Hàn Giang ăn cơm, chủ yếu là hắn ăn cơm động tác thực yêu nhã, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn thực thoải mái, không giống Lý Khải cường dường như ăn một bữa cơm liền cùng có ai ở cùng hắn đoạt giống nhau. ăn cơm chiều, cố Hàn Giang đem chén rửa sạch, lúc này mới đi vào phòng khách hỏi thúc thúc không ở nhà, đi ra ra bên kia, nói là lâu lắm không chơi cờ, qua đi sát ngay cục. Cố Hàn Giang nhìn lười Nhác nằm ở trên ghế văn thư niệm, trực tiếp tiến lên, một cái xoay người đem văn thư niệm ôm chặt trong lòng ngực, xoa văn thư niệm tay nhỏ, đầy mặt hạnh phúc, "Thư niệm, chúng ta muốn kết hôn." "Thật tốt." Văn thư niệm sớm thành thói quen Cố Hàn Giang ôm ấp, thay đổi cái thoải mái tư thế, oa ở Cố Hàn Giang trong lòng ngực, trong khoảng thời gian ngắn buồn ngủ đột kích, cũng không đáp lại Cố Hàn Giang, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cố Hàn Giang lo chính mình nói chuyện, cảm khái hai người này một đường đi tới, giống như chưa từng có quá khắc khẩu. Bình bình đạm đạm sinh hoạt, nói nói, Cố Hàn Giang cúi đầu, nhìn Văn Thư Niệm điểm tĩnh ngủ nhan, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, như vậy thật sự thực hảo. Cố Hàn Giang chậm rãi đứng dậy, ôm Văn Thư Niệm trở lại phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cảm nhận được trong phòng nặng nề, Cố Hàn Giang đem cửa sổ đẩy ra chút, lại đem quạt điện mở ra, lúc này mới ngồi ở mép giường lẳng lặng mà nhìn Văn Thư Niệm. Nghe thấy cửa động tĩnh, Cố Hàn Giang ở Văn Thư Niệm cái trán rơi xuống một hôn, đứng dậy rời đi phòng, thấy trong viện Văn Ba, cười nói: Thư niệm ngủ rồi. Văn ba gật gật đầu, phong thấp thanh âm, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta muốn đi ao cá bên kia, ngà đúng rồi, gần nhất lượng tử kéo không ít cá đi, ngươi trong lòng có cái số. Lượng tử cùng ta nói, chiều nay đã đem tiền đưa đi qua, thúc thúc ta đi trở về, ngài cũng sớm chút ngủ nói xong cố hẳn ràng cất bước đi ra ngoài. Văn ba khóa kỹ lại môn, xoay người hướng tới văn thư niệm phòng đi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn không hề hình tượng hô hô ngủ nhiều khuê nữ. Văn Ba lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, đem cửa phòng đóng lại, trở lại chính mình phòng. Văn Thư Niệm một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, nhìn bên ngoài trời đã sáng rồi, Văn Thư Niệm cũng không đi ra ngoài rửa mặt, sợ quấy rầy Văn Ba nghỉ ngơi, đơn giản tiến không gian tắm rửa một cái, lại đi cầm hai túi thai phụ uống sữa bột, đem bao bì mở ra, thay đổi cái pha lê bình trang lên. Cũng may mắn trong không gian pha lê bình nhiều, bằng không thật đúng là không hảo trang, thời buổi này cũng không có tự lật tí túi. Nghe Văn Ba nói, phỏng trưng muốn chín mấy năm mới có bao ni nylon xuất hiện. Văn Thư Niệm đem pha lê bình cất vào túi, lại trang một bao đường đỏ đi vào, nhìn thời gian 8 giờ đều không đến, lại lôi kéo Đại Hoàng đi trích trái cây. Chờ đến 8 giờ 50, Văn Thư Niệm mới ra không gian, xách theo túi ra cửa, Cố Hàn Giang đã chờ ở cửa. Thấy Văn Thư Niệm ra cửa, Cố Hàn Giang tiến lên tiếp nhận túi, cấp Văn Thư Niệm mở cửa xe, lúc này mới lái xe hướng tới Lý Khải Cường trong nhà xuất phát. Văn Thư Niệm hai người đến thời điểm Lý Khải Cường đang muốn ra cửa, thấy Văn Thư Niệm cùng cố hàng Giang cười mở miệng, tỷ đại, tỷ phu, các ngươi tới rồi. Văn Thư Niệm đem đồ vật đưa cho Lý Khải Cường hỏi, Bình Nhi đâu? Ta cho nàng mang theo chút sữa bột. Mới vừa rời giường đâu, đang ở ăn cơm sáng, mau vào đi thôi. Nàng thấy ngươi tới, khẳng định thật cao hứng. Văn Thư Niệm vừa nghe lời này không đúng, vừa đi một bên hỏi, nàng làm sao vậy? Lý Khải Cường gãi gãi đầu, cười nói, từ hoài hài tử, Bình Nhi liền rất tham ngủ. Sáng nay kêu nàng rời giường ăn cơm, không cao hứng, một hai phải ngủ, nhưng không ăn cơm sáng nào hành a. Ta liền đem nàng kéo tới, hiện tại còn không cao hứng đâu, tỷ đại, ngươi trong chốc lát cần phải nói nói nàng a. Văn thư niệm liếc Lý Khải cường liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không nói a? Ta không dám. Cái này Văn thư niệm hết châu nói rồi, Lý Khải cường này cầu sinh dục cũng là không ai, đi nhanh dạo bước tiến lên trong nhà, liền nghe thấy Trương Bình ở phòng khách phát giận. Văn thư niệm vội vàng đi vào đi. Trương Bình còn ở cùng nàng mụ mụ lẩm bẩm. Ai ra, ai chọc chúng ta ra Bình Nhi không vui, mau cùng ta nói, ta đi thu thập hắn. Trương Bình vừa nhìn thấy Văn Thư Niệm, nháy mắt đứng dậy, hướng tới Văn Thư Niệm chạy tới, mọi người trăm miệng một lời nói, "Đường chạy, chậm một chút." Trương Bình lập tức dừng lại, lôi kéo Văn Thư Niệm tay làm nũng, "Thư Niệm, ngươi nhưng xem như tới, các nàng đều khi dễ ta, không cho ta ăn cái này, không cho ta ăn cái kia, ta không cao hứng." Văn Thư Niệm vỗ vỗ Trương Bình tay, cười mở miệng Thúc thúc a gì đều là vì ngươi hảo a, ngươi hiện tại hoài hài tử, ẩm thực thượng phải nhiều chú ý chú ý, lúc này ngươi cần phải nghe lời a, chờ ngươi sinh hài tử, ta mang ngươi đi ăn ngon. Mẹ nuôi, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình đứa môi, đầy mặt không vui, ta biết bọn họ tốt với ta, nhưng ta chính là muốn ăn ăn vặt, ta đặc biệt muốn ăn, không ăn không được a. Văn thư niệm nhìn mắt khó xử lý khải cường, tầm mắt dừng ở tối thượng, lập tức cười nói. Ta cho ngươi mang theo sữa bột lại đây, ngươi khẳng định thích, đặc biệt hảo uống, ngọt ngào, làm cường tử đi cho ngươi phao một ly đi. Quả nhiên, Trương Bình thành công bị rời đi lực chú ý, vội vàng thúc giục Lý Khải Cường pha sữa bột, đem văn thư niệm kéo đi phòng. Trong phòng khách trương mụ mụ hướng tới cố Hàn Giang nói, Hàn Giang à, ngươi trước ngồi một lát, các nàng phỏng trường muốn nói lặng lẽ lời nói đâu, ta đi cho ngươi đổ nước à. cố Hàn Giang gật gật đầu, ngồi ở trên ghế trở văn thư niệm. Trương Bình đem văn thư niệm kéo vào phòng ngồi xuống, nhỏ giọng nói, thư niệm, ngươi mau cho ta ngẫm lại biện pháp, ta ngày mai liền phải về đơn vị, dì Tiểu Hồng còn ở đâu, ngươi nói làm sao bây giờ à? Đừng nóng nội, như vậy đi, ngày mai ta nghỉ ngơi, ta đi các ngươi đơn vị tìm ngươi, như thế nào? Trương Bình mánh gật đầu, may mắn có ngươi, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta hiện tại một chút cũng không nghĩ thấy nàng. Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình tay, Trấn An nói, đừng sợ ngươi càng sợ nàng nàng càng không kiêng nể gì, ngươi đến kiên cường điểm, ngươi lại không có làm sai cái gì, sợ nàng làm cái gì, nói nữa, nàng cũng không dám đối với ngươi thế nào. Trương Bình trong lòng thoáng an ổn, có chút rồi dám nói, ta biết nàng không dám đối ta thế nào, nhiều lắm chính là cùng đơn vị người ta nói nói ta nói bậy, làm dở cho, ta cũng biết ta không nên sợ nàng, nhưng ta tưởng tượng đến nàng xem ta ánh mắt, ta liền hư thật sự, thư niệm, ngươi là không nhìn thấy quá gì tiểu hồng ánh mắt, đặc biệt dò người dông muốn ăn thịt người giống nhau văn thư niệm đảo thật không nhìn thấy quá di tiểu hồng từ đầu đến cuối ở chính mình trước mặt không phải cúi đầu chính là khóc bình nhi sữa bột hướng hảo lý khải cường lúc này ở bên ngoài kêu gọi trương bình lập tức đứng dậy mắt thấy lại muốn chạy văn thư niệm trực tiếp ôm nồng nàng ngươi cho ta chậm rãi đi đường chạy đã quên chính mình hoài hải tử Nga nga ta đã biết ta sẽ chú ý văn thư niệm lôi kéo trương bình đi ra ngoài xem nàng một bên uống sữa bột một bên lộ ra hưởng thụ bộ dáng trong lòng yên tâm không ít. Chư mụ Mụ nhìn cũng rất là cao hứng, vội vàng mở miệng, "Thư Niệm, thật là thật cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này Bình Nhi cái gì đều ăn không đi vào, xem ra này sữa bột thật là thứ tốt, ngươi xem nàng, đều uống lên nhiều như vậy." "Đúng rồi Thư Niệm, này sữa bột không tiện nghi đi, nghe mùi vị ta đều biết khẳng định thực quý, ta đem tiền cho ngươi đi." Văn Thư Niệm xua xua tay, cười nói, "Bình Nhi thích uống liền hảo, a nhi không cần cùng ta khách khí như vậy." Lý Khải Cường ở một bên hỏi, "Tỷ đại này sữa bột nơi nào mua? nếu không ngươi cùng ta nói nơi nào mua, bình nhiên nếu như vậy thích uống, ta lần sau lại cho nàng mua. cái này đem Văn Thư Niệm hỏi ở, chủ yếu là cố Hàn Giang ở chỗ này, không thể nói nước ngoài mang về tới, chỉ có thể đem nồi đẩy cho Văn Ba. đây là ta Ba kêu hắn bằng hữu mang, ta cũng không biết nơi nào mua, nếu không ta trở về hỏi một chút ta Ba, sau đó cùng ngươi nói. Lý Khải Cường cùng Trương Mụ Mụ đều cười gật đầu, liên tục nói lời cảm tạ. Văn Thư Niệm thấy thời gian cũng không chậm. Nghĩ vẫn là về nhà ăn cơm, đơn giản mở miệng, a di cường tử, ta về trước ra, bình nhiên nếu là muốn ăn cái gì liền cùng ta nói. Trương mụ mụ nhưng không cho văn thư niệm đi, vội vàng lôi kéo văn thư niệm nói, thư niệm, ở nhà ăn cơm lại đi đi, mắt thấy liền đến cơm điểm, các ngươi liền lưu lại ăn một bữa cơm đi, vừa lúc các ngươi hai tỷ mội trò chuyện. Đúng vậy thư niệm, ngươi liền lưu lại sao, ta còn có thật nhiều thật nhiều lời nói không cùng ngươi nói đi Trương bình uống xong rồi sữa bột, cũng mở miệng giữ lại. Văn thư niệm cười gật đầu, kia hôm nay liền phải ở nhà cọ cơm A. Xem ngươi nói, đây cũng là nhà của ngươi, được rồi, các ngươi trò chuyện, ta đi nấu cơm trương mụ mụ một bên nói một bên đi ra ngoài. Trương Bình đem văn thư niệm kéo về phòng tiếp tục nói nhỏ, Lý Khải Cường tắc đổi cố hàn giang nói chuyện thiếm, đảo cũng vừa lúc. Trong phòng, Trương Bình lôi kéo văn thư niệm phun tạo, thư niệm, ngươi cũng không biết, cường tử hắn thay đổi, trước kia hắn đối ta đều như hảo, ta nói cái gì chính là cái gì ta muốn ăn cái gì đều cho ta mua chính là hiện tại hắn luôn nhầm vào ta ta muốn làm cái gì hắn đều không cho muốn ăn cái bánh gạo hắn nói thượng hỏa ha ha còn không phải bởi vì ngươi hiện tại mang thai sao đến cố điểm ngươi trong bụng hải tử chờ ngươi về sau sinh hải tử ngươi muốn ăn cái gì cường tử đều sẽ cho ngươi mua yên tâm đi hiện tại đặc thù thời kỳ ngươi muốn nhiều chú ý thân thể mới được đừng ở cùng ngày thường giống nhau biết không trương bình gật gật đầu vớt vẫy bụng cảm khái nói thật muốn không đến, nơi này cư nhiên có một cái hài tử, ta phải làm mẹ. Văn thư niệm nhìn về phía trương bình bụng, trong mắt lộ ra chờ mong. thư niệm, ngươi cho ta hài tử đương mẹ nuôi đi. văn thư niệm nháy mắt một nạnh, còn tới. chính mình đều là ba cái hài tử mẹ nuôi, văn thư niệm trực tiếp cự tuyệt, ta không cần, ta đều có ba cái con nuôi con gái nuôi. ngươi trong bụng đứa nhỏ này để lại cho phương phương đương mẹ nuôi đi, nàng khẳng định vui. trương bình cũng không cưỡng bách văn thư niệm, dơ lên gương mặt tươi cười nói. Cũng đúng, Phương Phương nếu là đã biết, khẳng định ước gì đâu, lần sau nàng tới tìm ta, ta liền cùng nàng nói. Văn thư niệm đối này, có thể nói hoàn toàn đồng ý, Trần Phương Phương lúc trước liền nói quá muốn làm mẹ nuôi, về sau chính mình hài tử cũng làm nàng đương mẹ nuôi. Hai người nói một hồi lâu, chứ mụ mụ liền ở bên ngoài kêu ăn cơm, ở Lý Khải Cường trong nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm, văn thư niệm cùng cố hàn giang liền đi rồi. Hai người đem xe chạy đến rạp chiếu phim cửa dừng lại, tay nắm tay đi vào rạp chiếu phim. Xem xong rồi điện ảnh, thời gian cũng mới 2 điểm, nhìn dạp chiếu phim cách đó không xa bách hóa đại lâu. Cố Hàn Giang trực tiếp mang theo văn thư niệm qua đi, vừa đi một bên nói, đi xem có hay không mới mẻ ngoạn ý nhi, ngươi cũng nên mua mấy thân quần áo. Quần áo liền tính, ta chính mình làm là được, trong nhà có máy may, lại không phiền thoái, đi xem mặt khác đi. Cố Hàn Giang gật đầu, chủ yếu vẫn là không nghĩ làm văn thư niệm vất vả, rốt cuộc làm quần áo rất thương đôi mắt, trong lòng hạ quyết tâm phải cho nàng nhiều mua mấy thân quần áo. Hai người đi vào Bách Hóa Đại Lâu, Cố Hàn Giang trực tiếp lôi kéo văn thư niệm hướng tới trang phục khu vực đi, không phải do văn thư niệm cự tuyệt, trực tiếp tuyển mấy bộ quần áo bao lên, lúc này mới đi địa phương khác. Văn thư niệm lẩm bẩm nói, Cố Hàn Giang, ngươi hiện tại lá gan càng ngày càng phì, ta đều nói không mua quần áo, ngươi còn mua, nơi này quần áo còn không có ta chính mình làm đẹp đâu. Ta biết à, chính là ta không nghĩ làm ngươi làm quần áo, về sau a, chúng ta có thể không làm liền không làm, ra tới trực tiếp mua nhiều phương tiện. Ta nghe đơn vị đồng sự nói, lão làm quần áo thương đôi mắt, ta nhưng không nghĩ làm ngươi vất vả. Nghe thấy lời này, văn thư niệm trong lòng mị thật sự, cười tủm tìm nói, hành à, ta đây về sau quần áo ngươi đều bao. Đi đơn vị tìm chương bình. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố hàn giang hướng tới văn thư niệm cười cười, ôn nhu nói, không thành vấn đề. Hai người đi dạo một lát liền về nhà, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi câm điểm. Về đến nhà văn bắt cổ ba đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, thăm dò ra tới, thấy khuê nữ cùng cố Hàn Giang trở về, cười ha hả mở miệng, đã về rồi, mau đi rửa tay, trong chốc lát ăn cơm, đêm nay ta làm ngươi yêu nhất ăn cá. Hảo lạc văn thư niệm lôi kéo cố Hàn Giang đi rửa tay. Ăn cơm khi, văn ba hỏi Trương Bình, đúng rồi, các ngươi hôm nay đi xem Trương Bình, kia nha đầu thế nào. Văn thư niệm một bên ăn cơm một bên trả lời, khá tốt, chính là ở nào muốn ăn quà vặt cũng không gặp nàng có khác phản ứng ha ha nha đầu này ngần ấy năm vẫn là như vậy thích ăn đồ ăn vật đầu bất quá này có thai lợi hại nhiều chú ý thật nhiều ăn kiêng đồ vật đầu văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu đúng rồi các ngươi hôn phục thế nào đi thử không cố hàn giang gật đầu sáng nay đi trước thử quần áo đã thích hợp còn có chút trang trí muốn lộng đi lên quá hai ngày ta đi lấy về tới văn ba gật gật đầu nghĩ khuê nữ lập tức phải gả người trong lòng mạc danh có chút không vui Nhưng nhìn trên bàn cơm hai người hỗ động, văn ba cảm thấy, chỉ cần khuê nữ hạnh phúc vui vẻ liền hảo. Ăn cơm chiều, cố hàn giang đem quần áo cấp văn thư niệm đề vào phòng, lôi kéo văn thư niệm cọ sắt một hồi lâu mới trở về. Cố hàn giang vừa đi, văn ba liền vào được, nhìn trên ghế phong túi, cười ha hả nói, tiểu cố mua. Đúng vậy, ta nói ta chính mình có thể làm, hắn không cho, trực tiếp liền lôi kéo ta đi mua quần áo, làm ta về sau đừng lão làm quần áo, thương tổn đôi mắt. Văn ba đối cố Hàn Giang là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, gật gật đầu nói, tiểu cố đối với ngươi hảo ngươi muốn quý trọng, hắn làm người mấy năm nay chúng ta cũng xem ở trong mắt, đối với ngươi là thật sự không lời gì để nói, ngươi cần phải hảo hảo đối nhân ra, đừng khi dễ người. Lời này văn thư niệm nhưng không thuần theo, ba, ngươi chừng nào thì thấy ta khi dễ hắn, nói nữa, ta cùng cố Hàn Giang ở bên nhau lâu như vậy, còn không có cãi nhau qua đâu. Ừ, đó là người tiểu cố nhờ ngươi đâu. Được rồi ta đi ngủ, hôm nay ở ao cá mệt mỏi một ngày, ngươi cũng sớm chút ngủ, quá hai ngày liền phải đi làm, tháng sau lại là trung thu, đánh giá ngươi một hồi đơn vị lại muốn nhận được chỉ tiêu. Văn thư niệm gật gật đầu, chờ văn ba sau khi rời khỏi đây, đứng dậy đem phòng khóa cửa thượng, lại đem cố Hàn giang mua quần áo lấy ra tới phóng, lúc này mới tiêu sái tiến không gian. Nghĩ ngày mai muốn đi trương bình đơn vị gặp gì tiểu hồng, văn thư niệm quyết định sớm chút đi, trực tiếp điều 9 giờ đồng hồ báo thức. Liền sợ chính mình trong chốc lát làm khởi việc tới quên mất thời gian, sáng mai lại khởi không tới. Văn thư niệm ở trong không gian không phải hái rau chính là trích trái cây, lại lúc sau chính là cấp hành gừng tỏi tưới nước, làm chúng nó mau mau lớn lên. Chờ đến văn thư niệm tới buồn ngủ thời điểm, thời gian đã là dạng sáng một giờ, văn thư niệm chạy nhanh buông trong tay trái cây, trở lại phòng ngủ tắm rửa một cái nằm ở trên giường ngủ. Ngày hôm sau thành công bị đồng hồ báo thức đánh thức, văn thư niệm bay nhanh mặc tốt quần áo ra cửa rửa mặt Văn Ba đã đi ao cá, Văn Thư Niệm con bao ra cửa, ở giao lộ chiều cái tam luôn hướng tới trương bình đơn vị xuất phát. Đi đến đơn vị cửa, nhìn bảo vệ cửa đại gia lại đây, Văn Thư Niệm trực tiếp mở miệng, phiền toái tìm một chút trương bình. Muốn đăng ký, ngươi tên là gì? Văn Thư Niệm, đại gia gật gật đầu, cười nói, trực tiếp vào đi thôi. Trương Bình đồng chí chào hỏi qua, nàng bộ môn ngươi biết đi, muốn hay không ta mang người qua đi. Văn Thư Niệm lắc đầu, nói lời cảm tạ sau hướng tới trương bình văn phòng đi. Chính mình phía trước đã tới một lần, cho nên không cần người dẫn đường, Văn Thư Niệm trực tiếp lên lầu, Trương Bình bộ môn liền ở lầu 2. Không đợi Văn Thư Niệm gõ cửa, bên trong liền truyền đến tiếng kinh hô, tiếp theo liền có người ở kêu Trương Bình tên, Văn Thư Niệm vừa nghe, trực tiếp nóng nảy, một chân đá vang môn, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi vào đi. Thấy nhắm mắt lại nằm trên mặt đất Trương Bình, Văn Thư Niệm mở to hai mắt nhìn, trực tiếp chạy tới, đem Trương Bình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụt phủi nàng khuôn mặt, không ngừng kêu tên nàng. Chỉ chốc lát sau Trương Bình văn phòng người phụ trách chạy tới, thấy văn phòng nội tình hình, vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Các ngươi làm gì? Nói đi đến Trương Bình bên người, sắc mặt nôn nóng têu gọi Trương Bình tên. Văn thư niệm nhìn thoáng qua người phụ trách, nhàn nhạt nói, như vậy cũng không phải biện pháp, đưa bệnh viện đi, có xe sao? Có có có, ta đây liền làm người khai lại đây người phụ trách vội vàng chạy ra đi. Văn thư niệm đem Trương Bình đưa đến bệnh viện sau, cũng nghe được hôm nay phát sinh sự tình. Đại khái chính là trương bình hôm nay về đơn vị đi làm, dì tiểu tiền lãi dùng các loại việc nhỏ không ngừng khiêu khích trương bình, trương bình đều không có phản ứng. Sau lại không biết hai người như thế nào tranh chấp lên, dì tiểu hồng liền đem trương bình đẩy đến trên mặt đất, sau đó liền đã xảy ra văn thư niệm vừa đến thấy kia một màn. Văn thư niệm liền ở bệnh viện cấp cứu hàn giang văn phòng gọi điện thoại nói tình huống, lại cấp ao cá bên kia lý khải cường gọi điện thoại nói, làm ơn người phụ trách xem trọng trương bình. Văn thư niệm đằng đằng sát khí ngồi xe đi đơn vị môn lại đóng lại, bên trong chuyển đến nói truyền thanh, trong đó một cái giọng nữ, tiểu hồng, trương bình sẽ không có việc gì đi, ta xem nàng vừa mới sắc mặt hảo tái nhợt a, có thể có chuyện gì nhi, ta xem nàng chính là trang, liền tưởng tranh thủ đại gia đồng tình, các ngươi là không biết, ta cùng nàng là đại học đồng học, cả ngày liền sẽ cố làm ra vẻ, ỉ vào trong nhà điều kiện hảo liền khi dễ điều kiện không người tốt, ta liền không quen nhìn nàng diễn xuất, a, tiểu hồng ngươi nói chính là thật sự a, thật đúng là nhìn không ra tới đâu. Trương Bình cư nhiên là cái dạng này người, tâm tắc. nghe đến đó Văn Thư Niệm nghe không nổi nữa, trực tiếp nhấc chân lại là một đá. Trong văn phòng chính người nói chuyện sợ tới mức kêu sợ hãi. Văn Thư Niệm quét một vòng, đem tầm mắt dừng ở dì Tiểu Hồng trên người, trong mắt không có chút nào độ ấm, lạnh lùng nhìn nàng. Dì Tiểu Hồng bị Văn Thư Niệm ánh mắt xem đến chột dạ không thôi, vội vàng đi lên trước, kéo kéo khoẹt miệng, lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Thư, Thư Niệm, ngươi đã đến rồi à? Ngươi không phải bồi Trương Bình đi bệnh viện sao? Như. Như thế nào? Ta không trở lại, như thế nào có thể nghe thấy ngươi như vậy bôi nhỏ Trương Bình đâu? Di Tiểu Hồng, ngươi vuốt ngược hỏi một chút chính mình, đại học đồng học như vậy nhiều năm, Trương Bình nơi nào thực xin lỗi ngươi, à? Nào thứ Trương Bình chưa cho ngươi mang ăn ngon? Ngươi thương tâm khó chịu, nào thứ không phải Trương Bình đậu ngươi vui vẻ? Ta nhưng thật ra thật không thấy ra tới, ngươi là như vậy một cái bạch nhãn lang đâu? các ngươi sự tình hôm nay ta cũng biết, nói một chút đi, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Văn thư niệm một tay kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, một bên kiểu chân bắt chéo một bên nhìn gì tiểu hồng. Di tiểu hồng run run, nhìn văn phòng nội đại gia giống nhau ánh mắt, biết chính mình cho tới nay kinh doanh ảnh hưởng bị văn thư niệm một phen lời nói làm cho trực tiếp sụp đổ. Văn thư niệm phát hỏa, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Di tiểu hồng lúc này cũng bất chấp hạt bẻ, nhìn văn thư niệm không được tự nhiên nói, thư niệm, ta, ta thật không phải cố ý, là trương bình nàng trước nói ta. Văn thư niệm căn bản không tin gì Tiểu Hồng lời nói, cả người mạo khí lạnh, liền như vậy lẳng lặng nhìn gì Tiểu Hồng. Văn phòng những người khác nhất thời có chút xấu hổ, sôi nổi tỏ vẻ trước đi ra ngoài. Văn thư niệm trực tiếp đóng cửa lại, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm cái gì, liền lưu lại nghe một chút gì Tiểu Hồng như thế nào biên chuyện xưa không hảo sao. Đều ngồi xuống đi, đừng nói chuyện là được. Mọi người ngoan ngoãn ngồi xong, cũng không phải không nghĩ kháng nghị chủ yếu vẫn là giờ này khắc này văn thư niệm khí chàng quá cường. Trong khoảng thời gian ngắn văn phòng hiện ra quỷ dị chưa mặc, thẳng đến Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường vội vàng tới rồi, văn thư niệm mới đem cửa mở ra. Lý Khải Cường vọt vào tới đối với gì tiểu hồng chính là một chân, chỉ vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất gì tiểu hồng phẫn nộ giống to, "Gì tiểu hồng, nếu là ta tức phụ có cái văn nhất, ta giết ngươi." Lý Khải Cường khí thế, đem tất cả mọi người khiếp sợ, ai cũng chưa thấy qua Lý Khải Cường dáng vẻ này hận không thể hiện tại liền đem gì tiểu hồng lột ra rút gần giường như di tiểu hồng bị dọa đến run bần bật nằm ở góc cấn bị lý khải cường đá bụng nói cái gì cũng không dám nói văn thư niệm đứng dậy đi đến lý khải cường bên cạnh vỗ vô, vô lý khải cường bả vai nói ngươi mau đi bệnh viện xem trương bình thế nào nơi này ta tới xử lý đã biết tỷ đại phiền toái ngươi ta đi trước bệnh viện lúc này lý khải cường cũng liền đối văn thư niệm có thể ôn nhu xuống dưới nói xong lời nói liền chạy ra đi cố hàn giang yên lặng đem cửa đóng lại. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong văn phòng người cảm giác gáp bách lật vào trước mặt văn thư niệm chậm gì gì đi đến gì tiểu hồng trước mặt ngồi sồn xuống thân nhìn gì tiểu hồng trong miệng nói ra nói làm gì tiểu hồng đại kinh thất xác. di tiểu hồng nếu ngươi lại không nói ra tình hình thực tế cũng đừng trách ta đi tìm trịnh bộ trưởng nói chuyện di tiểu hồng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía văn thư niệm kéo ngã lộn nhào ôm lấy văn thư niệm chân mặt lộ vẻ khẩn cầu thư niệm thư niệm ngươi đừng đi ta cầu xin ngươi đừng đi Văn thư niệm lãnh đạm nhìn thoáng qua dì Tiểu Hồng, tránh ra tay nàng, nói hay không. Vì cái gì như vậy nhằm vào Trương Bình. Từ đầu đến cuối Trương Bình cũng chưa làm sai cái gì, càng thêm không có trọng tới ngươi. Ngươi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần làm này đó động tác nhỏ. Dì Tiểu Hồng nằm liệt ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra, vẫn không núp đích, y đồ như vậy lửa dối quá quan. Văn thư niệm nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, cố hàn giang lái xe, chúng ta đi tìm họ trịnh nói chuyện. Văn thư niệm. Ngươi một hai phải bức ta. Ngươi vì cái gì muốn bức ta, ta lại làm sai cái gì? Dựa vào cái gì nàng Trương Bình có thể được đến ngươi hảo, dựa vào cái gì nàng có thể được đến tình yêu, thân tình, hữu nghị, mà ta lại cái gì đều không chiếm được. Ta chính là muốn nhầm vào nàng, ai làm nàng cả ngày như vậy có cảm giác về sự ưu việt. Di Tiểu Hồng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn văn thư niệm giống to, ta thừa nhận ta ghen ghét nàng, ta chính là không quen nhìn nàng. Ngươi nói nàng thường xuyên cho ta mang ăn ngon, kia không phải nàng ăn dư lại. Không phải nàng không thích ăn mới cho ta. Nàng cho các ngươi đâu. Nào thứ không phải nàng thích ăn. Nào thứ không phải nàng luyến tiếp. Dựa vào cái gì ta liền phải bị khác biệt đối đãi? Dựa vào cái gì các ngươi mọi người đối nàng như vậy hảo. Ta rốt cuộc kém ở nơi nào. Ta lại làm sai cái gì. Văn thư niệm xoay người. Bình tĩnh nhìn gì tiểu hồng. ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngươi có thể hâm mộ nàng ra thế hảo. Ngươi có thể ghen ghét nàng bị người che chở yêu thương. Chính là ngươi không nên thương tổn nàng. Nếu Trương Bình cùng nàng trong bụng hải tử có cái chuyện gì, ngươi, chờ ngồi tù đi. Văn thư niệm đi tới cửa, cảm thấy không thể như vậy bạch bạch tiện nghi gì tiểu hồng, quét một vòng trong văn phòng người, mở miệng nói, trịnh bộ trưởng là có gia thất người, còn hắn liền so ngươi tiểu vài tuổi, ngươi cùng hắn thông đồng ở bên nhau, không sợ bị hắn lao bà phát hiện. Nói xong lời này văn thư niệm liền đi rồi, chút nào mặc kệ bởi vì chính mình nói mà đưa tới sóng to gió lớn, cho dù đã biết cũng không thèm để ý. Chính mình gieo nhân liền phải đem hậu quả nuốt xuống đi, nói nữa, làm tình phụ chuyện như vậy, ở thời đại này là bị người phỉ nhổ tồn tại, Văn Thư Niệm đã có thể nghĩ đến kế tiếp gì tiểu Hồng Nhật Tử. Văn Thư Niệm đuổi tới bệnh viện, vội vàng dò hỏi trong phòng bệnh Lý Khải Cường, "Cường tử, bình nhi thế nào?" Lý Khải Cường hai mắt đỏ bừng, hung hăng túm chặt nắm tay nói, "Tỷ đại, bác sĩ nói bình nhi muốn điều trị một thời gian, nói nàng đụng vào bụng, muốn ở bệnh viện quan sát một vòng." Nghe thấy Lý Khải Cường nói, Văn thư niệm cảm thấy cho hấp thụ ánh sáng gì tiểu hồng sự vẫn là thỉnh, xoay người đi đến cố hàn giang bên người đang muốn mở miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Lý Khải Cường nói gì tiểu hồng sự tình. Cho nên, nàng liền bởi vì này đó nàng tự cho là đúng lý do, liền tới thương tổn bình y. Văn thư niệm gật gật đầu, người đều có hư vinh tâm, gì tiểu hồng đã không chỉ là hư vinh tâm, mà là oán hận, hơn nữa này oán hận chỉ sợ không phải một sớm một chiều. Đều do ta, nếu là ta làm nàng xin nghỉ nghỉ ngơi. Liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy Nhìn Lý Khải Cường đột nhiên suy suốt hối hận Văn thư niệm mở miệng nói Cường tử, dì tiểu hồng bảng thượng chính là Văn hóa bộ trịnh bộ trưởng Hắn lao bà ở tại Diên Vĩ phố 288 hào Trong nhà còn có cái Đang ở đọc năm nhất Nhi tử Văn thư niệm không có nói mà khác Càng thêm không có nhiều lời Mà là đem trịnh bộ trưởng gia đình tình huống nói cho Lý Khải Cường Kế tiếp như thế nào làm liền xem Lý Khải Cường Tỷ đại, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó Ta biết như thế nào làm. Chờ bình nhi tỉnh lại ta liền đi tự mình báo thủ. Văn thư niệm nhướng mày không nói chuyện, ngồi xuống trương bình bên người, nhìn nàng điểm tĩnh ngủ nhan. Văn thư niệm trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng hôm nay liền sớm chút quá khứ, không nghĩ tới gì tiểu hồng thật sự gan lớn. Nếu nàng ỉ vào nàng phía sau người hành sự, vậy làm nàng dựa vào biến thành không có dựa vào. Văn thư niệm trước nay liền không phải cái gì thiện lương người, ngày thường nhìn dễ nói chuyện, đối ai đều cười tủm tỉm chỉ có chính mình biết chính mình trước nay liền không phải rộng lượng lương thiện người, chẳng qua không có chạm vào điểm mấu chốt mà thôi. mà gì tiểu hồng hành động thành công chọc giận văn thư niệm, nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt trương bình, văn thư niệm vẫn nội nhìn thoáng qua cửa đứng cố Hàn giang. gần một ánh mắt, cố Hàn giang liền biết văn thư niệm ý tưởng, hướng tới nàng gật gật đầu, xoay người đi bên ngoài gọi điện thoại đi. trương bình lúc này sâu kín tỉnh lại, nhìn một bên văn thư niệm cùng lý khải cường, tràn ngập nghi hoặc cường tử. thư niệm, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Cường tử, mau đi kêu bác sĩ. Trương Bình lắc đầu, mặt lộ vẻ khó hiểu, ta làm sao vậy? Nơi này là bệnh viện. Văn thư niệm gật đầu, xoa xoa Trương Bình hỗn độn đầu tóc, cười nói, ta đi các ngươi đơn vị thời điểm, ngươi thế xỉu, cho nên liền đem ngươi đưa tới bệnh viện, dì Tiểu Hồng về sau sẽ không đi các ngươi đơn vị, đừng sợ. Sự phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình như là mới nhớ tới phát sinh sự tình. Đột nhiên nhào vào văn thư niệm trong lòng ngực, chịu chịu thắp thắp nói, thư niệm, ta nghe ngươi lời nói, ta ngạnh đi lên, hôm nay vừa đi gì tiểu hồng liền tìm ta phiền thoái, ta nói nàng, kết quả, ô ồ, ồ, kết quả nàng đợi ta. Văn thư niệm đem Trương Bình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trụt phủi nàng bối, không có việc gì, không có việc gì, đi qua đường sợ a. Trương Bình chịu chịu thắp thắp khóc một hồi lâu, đem một bên đứng Lý Khải Cường, khóc đến tâm đều nát, nhà mình tức phụ khi nào chịu quá loại này bị khuất. Lý Khải Cường trong lòng hận không thể tiến lên hai dao giải quyết gì Tiểu Hồng, nhưng đảo mắt nghĩ đến Văn Thư Niệm vừa mới lời nói, Lý Khải Cường trong lòng có chú ý, không thể làm gì Tiểu Hồng như vậy nhẹ nhàng qua đi. Trương Bình ở Văn Thư Niệm chấn an trung, dần dần ngủ rồi, Đại khái cũng là khóc mệt mỏi duyên cớ. Văn Thư Niệm đang muốn ra cửa, Cố Hàn Giang mang theo Trương Bình cha mẹ cùng Lý Khải Cường cha mẹ đi đến, thấy nằm ở trên giường Trương Bình, bốn người sắc mặt nháy mắt khó coi. Lý Khải Cường mẫu thân vội vàng đi lên trước nhìn trên giường bệnh huyết sắc toàn vô trương bình nhỏ giọng hỏi bình nhi không có việc gì đi lý khải cường lắc đầu đồng dạng nhỏ giọng trả lời bác sĩ nói làm ở bệnh viện điều trị mấy ngày không có gì đại sự mấy người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lý khải cường thấy cha mẹ đều lại đây đi qua đi theo cha mẹ nói vài câu hướng tới văn thư niệm gật gật đầu xoay người hướng ngoài cửa đi văn thư niệm cũng thửa cơ đứng dậy nhỏ giọng mở miệng thúc thúc ca gì bình nhi không có gì sự vừa mới mới ngủ ta liền đi trước có một số việc muốn đi làm, Lý Thúc Lý thẩm hướng tới Văn Thư Niệm gật gật đầu, đi thôi, nơi này có chúng ta đâu. Văn Thư Niệm cũng là vì vài vị trưởng đối tới mới yên tâm rời đi, mang theo Cố Hàn Giang đi ra ngoài. Điện thoại đánh, Cố Hàn Giang gật gật đầu, để ánh đã làm người truyền tin tức cấp cái kia Trịnh Bộ trưởng, phỏng chừng một lát liền có trò hay nhìn, muốn hay không đi xem. Văn Thư Niệm câu môi cười, như vậy xuất sắc hình ảnh, đương nhiên muốn xem, bất quá vãn một chút sẽ càng xuất sắc. Cố Hàn Giang biết Lý Khải Cường đi ra ngoài làm cái gì đi, cười cười, mang theo văn thư niệm lái xe thẳng đến dì tiểu hồng trụ địa phương. Hai người đến thời điểm, cửa phòng nhắm chặt, Cố Hàn Giang nhìn mắt đối diện trà lâu, mang theo văn thư niệm đi vào đi, ở lầu hai tìm cái có thể nhìn đến trong viện cảnh tượng vị trí ngồi xuống. Trong lúc Cố Hàn Giang đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm trong tay cầm đủ loại ăn vặt, hai người một bên cắn hạt dưa ăn quả vặt một bên uống trà, nhìn chăm chú vào tiểu viện. Không bao lâu. Di Tiểu Hồng thất hồn lạc phách đi vào tiểu viện, trước sau không đến 5 phút thời gian, Di Tiểu Hồng ái mội đối tượng trịnh bộ trưởng cũng tức muốn hụt máu đi vào đi. Di Tiểu Hồng ngơ ngác nhìn trịnh bộ trưởng, trong mắt nghi hoặc khó hiểu, một bên tiến lên chuẩn bị cho hắn lấy bao, một bên hỏi, như thế nào thời gian này đã trở lại? Không phải nói hôm nay rất bận sao? Trịnh bộ trưởng trực tiếp một phen đẩy ra Di Tiểu Hồng, tức muốn hụt máu trên mặt, chút nào không thấy ngày xưa ôn tồn, lăn một bên nhìn đi. Di Tiểu Hồng bị đẩy ngã trên mặt đất. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt người, ngươi đẩy ta. Hảo A, ngươi hiện tại dám đẩy ta đúng không? Thối hôm qua ai ở ta bên thai nói yêu nhất ta? Hiện tại liền thay đổi. Đừng cùng ta nói này đó có không, ngươi mau nói, hôm nay ngươi đều làm cái gì? Một năm một mười cho ta công đạo rõ ràng. Nhìn trước mắt đỏ mặt tía thai hướng tới chính mình giống to nam nhân, giờ khắc này gì tiểu hồng đột nhiên cảm thấy hảo xa lạ, không thể tin được trước mắt nam nhân sẽ như vậy đối chính mình, nhất thời có chút ngây người. Tựa hồ cũng đã quên đứng dậy. Trình bộ trưởng đợi nửa ngày không thấy gì Tiểu Hồng đáp lại, càng là khó thở. Trực tiếp méo gì Tiểu Hồng cổ áo, đem nàng nhắc tới tới. Trừng mắt há to miệng giống giận, mau nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi rốt cuộc đắc tội với ai? Di Tiểu Hồng hậu chi hậu dắt phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt táo bạo nam nhân hỏi, như như thế nào? Làm sao vậy? Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Ta mặt trên lãnh đạo biết chuyện của chúng ta, làm ta trở về xử lý. Khi nào xử lý tốt khi nào trở về công tác, nói cái gì không cần đắc tội không nên đắc tội người, ta gần nhất trừ bỏ trở về chính là công tác, có thể đắc tội ai. Nói, có phải hay không ngươi ở bên ngoài đánh ta cờ hiệu làm cái gì? Di Tiểu Hồng ban đầu đặc biệt vô tội, căn bản không biết chính mình làm cái gì, chính mình cũng chưa bao giờ đánh quá nam nhân cờ hiệu làm việc, hơn nữa sự tình là phát sinh ở hôm nay, đúng rồi, hôm nay. Di Tiểu Hồng đột nhiên sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một người tên, lại có chút không tin. Di Tiểu Hồng phản ứng bị Trịnh Bộ trưởng xem ở trong mắt, xem ra thật đúng là nữ nhân này đi ra ngoài trọt sự, nồi tạp chính mình trên đầu. Trịnh Bộ trưởng đem gì Tiểu Hồng dùng sức ném xuống đất, từ trong bao móc ra một cây yên bập lửa, chậm rãi chịu. Thường thường xem một cái gì Tiểu Hồng. Thật lâu sau lúc sau, Trịnh Bộ trưởng đem tàn thuốc ném xuống, hung hăng nghiền nát, nhàn nhạt nói, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Di Tiểu Hồng cùng Trịnh Bộ trưởng ở chung thời gian cũng không đoản, vừa thấy hắn bình tĩnh lại bản cái mặt, biết tình huống nghiêm trọng. Bằng không, cái này ngày thường không sợ trời không sợ đất nam nhân tại sao lại như vậy, không dám tiếp tục lỗ mãng, lập tức một năm một mười đem buổi sáng phát sinh sự tình nói ra. Trịnh Bộ trưởng Cao Mày suy tư, thử thăm dò hỏi, Cố Hàn Giang, việc này còn không phải là các ngươi nữ nhân chi gian cọ sát sao, như thế nào đem hắn xả vào được. Di Tiểu Hồng run run rảy rảy nói, Cố Hàn Giang là văn thư niệm vị hôn phu, ta nghe nói bọn họ lại quá không lâu liền phải kết hôn, Trương Bình cùng văn thư niệm quan hệ đặc biệt hảo. Trịnh Bộ trưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua dì Tiểu Hồng, đột nhiên bật cười, xem ra ngươi này người đáng ghét thật đúng là không đơn giản a, đem cố cô đại công tử đều có thể xả tiến bào, chắc không được ta tài đâu. Nhìn dì Tiểu Hồng vô chi biểu tình, trịnh Bộ trưởng cười nói, ngươi sẽ không không biết ngươi trong miệng cố hàn giang là cái gì thân phận đi. Lượng ngươi loại người này cũng tiếp xúc không đến cái loại này trình tự người, hôm nay ta cũng không cùng ngươi so đo, dọn dẹp một chút đồ vật cút đi, lần này tính ta nhận tài, ngươi tự giải quyết cho tốt. Di Tiểu Hồng ngốc ngốc nhìn trịnh bộ trưởng, không thể tin được người nam nhân này trong miệng nói ra nói, làm chính mình lăn. Ý tứ này là hai người chặt đức. Từ nay về sau chính mình lại là một cái không hề bối cảnh người. Di Tiểu Hồng hoàn toàn không tiếp thu được, vội vàng bò đến trịnh bộ trưởng bên chân, lôi kéo hắn ống quần khóc đê ơ. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể như vậy, nếu ngươi cũng không cần ta, ta nên làm cái gì bây giờ, ta không nghĩ trở lại trước kia sinh hoạt, ta không cam lòng, không cam lòng à ngươi không thể nói đoạn liền đoạn, ngươi không thể vứt bỏ ta. Trịnh bộ trưởng quyết tâm muốn cùng gì tiểu hồng chặt đức, nói giỡn, lại không ngừng, về sau thân gia tánh mạng đều phải bồi đi lên, cho dù trong lòng cũng có chút không bỏ được, nhưng lấy tiền đồ so sánh với, trịnh bộ trưởng vẫn là hiểu được lấy hay bỏ. Nhìn cầu xin nữ nhân, trịnh bộ trưởng trực tiếp dung chân, đem nàng ném ở một bên. Cho hay bắt đầu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trịnh bộ trưởng ngồi xuống xuống. Tiến đến gì Tiểu Hồng bên thai nói, xem ở ngươi bồi ta lâu như vậy phân thượng, hôm nay ta liền hảo tâm nói cho ngươi, đừng lại đi treo chọc chính mình không nên treo chọc người, kia cố hàn giang phụ thân chính là chúng ta hoa quốc thủ tướng bộ hạ một viên đại tướng, ngươi dám treo chọc người của hắn, chết như thế nào cũng không biết. Chị Bộ trưởng nói xong lời nói liền vào nhà đi, không có lại xem gì Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Nam liệt ngồi dưới đất gì Tiểu Hồng đầy mặt không cam lòng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, sao có thể, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Một lát sau, trịnh bộ trưởng xách theo một cái túi to đổ vật ra tới, một phen ném ở rì tiểu hồng trên người, vô tình nói: "Đồ vật ta đều cho ngươi trang đi lên, từ nay về sau đừng lại liên hệ, ngươi cũng biết, chúng ta chi dàn quan hệ nói ra đi sẽ có cái gì hậu quả, không ngừng đối ta có ảnh hưởng, đối với ngươi ảnh hưởng lớn hơn nữa, nếu muốn hảo hảo sinh hoạt, liền câm miệng của ngươi lại." Nói từ trong túi móc ra một chồng tiền, toàn bộ ném ở rì tiểu hồng trước mặt, ngữ khí có chút hòa hoãn. Tiểu Hồng, người ta chung sống lâu như vậy, ngươi cũng là cùng ta thời gian dài nhất một nữ nhân, nơi này có 500 khối ngươi cầm, tình điểm hoa vẫn là có thể hoa một đoạn thời gian, đừng trách ta vô tình, là ngươi không nên dây vào thượng liền ta đều bãi bình không được người. Di Tiểu Hồng đầy mặt nước mắt nhìn Trịnh Bộ trưởng, lại phảng phất là nhận mệnh giống nhau, chậm dại đứng dậy đem tiền nhất nhất nhặt lên, bỏ vào Trịnh Bộ trưởng trang quần áo trong túi, dẫn theo một đại bao túi chậm dại đi hướng cửa. Mới vừa mở cửa, môn đã bị một cỗ cậy mạnh phá khai lại đem gì tiểu hồng đánh ngã trên mặt đất, trịnh bộ trưởng theo bản năng muốn qua đi đỡ gì tiểu hồng, chờ thấy rõ người tới sau, sững sờ ở tại chỗ, cửa đứng một vị vóc dáng không cao hình thể mập mạp trung niên nữ nhân, tướng mạo lớn lên có chút tùy tâm sở dụng, phỏng phất là quá béo duyên cớ, làm người nhìn đặc biệt dầu mỡ. trung niên nữ nhân trợn mắt giận nhìn, đôi tay chống nạnh, mười phần người đàn bà đánh đá tư thế, ở gì tiểu hồng bi thương mang theo nghi hoặc trong ánh mắt, chậm rãi chỉ vào trịnh bộ trưởng, vẻ mặt đau lòng, lao trịnh. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Trịnh bộ trưởng có chút vô thố, lắp bắp nói, ta, ta, không phải, lão bà sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn biết ta là lão bà ngươi. Ngươi nói, nữ nhân này là ai? Hôm nay không nói rõ ràng, ta liền đi các ngươi đơn vị cáo trạng. Trịnh bộ trưởng cái này nóng nảy, liên tục xua tay, ngươi nghe ta giải thích ta, nữ nhân này ta cũng không quen biết ta, là nàng, cầu dẫn ta, ta cùng nàng không quen biết ta, lão bà, ngươi phải tin tưởng ta a. Trịnh Bộ trưởng lão bà vô cùng đau đớn, đầy mặt thống khổ nhìn Trịnh Bộ trưởng, lại nhìn nhìn gì Tiểu Hồng, che lại ngực nói: Các ngươi hai cái vừa mới lời nói ta đều nghe thấy được, ngươi cái dám làm không dám nhận nam nhân, ngươi chính là cái túng hóa, ngươi không làm thất vọng ta sao? A, ngươi nếu là tịch mịch tìm cái nữ nhân, ta không nói cái gì, nhưng ngươi cũng không thể tìm cái như vậy xấu nữ nhân đi. Ngươi này không phải đánh ta mà sao? Di Tiểu Hồng nhất chịu không nổi ai nói nàng xấu, trực tiếp đứng dậy, phẫn nộ nói. Nói ai xấu đâu, ta có ngươi xấu, ngươi cái này bà thím giả, trách không được quản không được chính mình nam nhân. Ta nếu là trưởng ngươi như vậy, ta trực tiếp một đầu đâm chết tính, cũng không nhìn xem ngươi kia cả người mơ béo. Ta phi, ngươi, ngươi, ngươi, xem ta không xé ngươi miệng nói. Trịnh bộ trưởng lão bà thẳng tóc nhằm phía gì Tiểu Hồng, ở gì Tiểu Hồng hoảng sợ ân trong ánh mắt, lại một lần đem nàng đâm phiên trên mặt đất. Trịnh bộ trưởng lão bà một chân đạp lên gì Tiểu mặt đỏ thượng, đôi tay không ngừng ở gì Tiểu Hồng trên người bót thẳng đem gì tiểu hồng véo đến ngao ngao kê. Ta làm ngươi câu dẫn người khác nam nhân, ta làm ngươi nói ta béo, ta làm ngươi nói ta xấu, ngươi này chẳng biết xấu hổ số nữ nhân. Xem ta không đánh chết ngươi nói bạch bạch hai bàn tay đánh vào gì tiểu mặt đỏ thượng. Trịnh bộ trưởng ở một bên không đành lòng nhìn, lại không dám tiến lên can ngăn, sợ ương cập đến chính mình. Nhìn gì tiểu mặt đỏ thượng nháy mắt nổi lên hai cái bàn tay ấn, Trịnh bộ trưởng càng lùi càng xa. Trịnh bộ trưởng lão bà điên cuồng ở gì tiểu hồng trên người phát ra. Thẳng đến chính mình không có sức lực, lúc này mới bỏ qua, liền ngồi ở dì tiểu hồng trên người, đem ánh mắt nhìn về phía trịnh bộ trưởng, vỗ vỗ đôi tay, không chút để ý nói, lao trịnh, như thế nào như vậy nhìn ta, ngày đầu tiên nhận thức ta. Ta đánh ngươi tiểu nữ nhân, ngươi không cao hứng. Đau lòng. Trịnh bộ trưởng nào dám nói thật, liên tục lắc đầu, không có không có, đang đại ánh. Kia còn kém không nhiều lắm, ta vừa mới ở ngoài cửa tựa hầu nghe thấy ngươi cho nữ nhân này tiền. Như thế nào? Như vậy không đành lòng A. Trịnh bộ trưởng liên tục xua tay, bước nhanh chạy đến dì Tiểu Hồng bên người, ở dì Tiểu Hồng không thể tin tưởng dưới ánh mắt, từ trong túi móc ra 500 đồng tiền, đôi tay đưa tới lao bà trước mặt, thái độ đặc biệt thành khẩn. Trịnh bộ trưởng lão bà nhận lấy tiền đặt ở trong túi, nhìn mắt ngoài cửa tụ tập xem náo nhiệt đắng người, mở chứng hai mắt, nhìn cái gì đâu. Không nhìn thấy quá trảo Tiểu Tam A. Không trở về nhà xem trọng nam nhân nhà mình, còn có nhàn tâm tới xem náo nhiệt. Tiểu tâm nhà các ngươi nam nhân bị hồ ly tinh cầu dẫn, còn xem Trịnh Bộ trưởng lão bà này một biểu hán giống to, thành công dọa lui đám người, mọi người tốt năm tốt ba đi rồi, tránh ở bên ngoài, chuẩn bị trong chốc lát nhìn kỹ xem gì tiểu hồng bộ dáng. ở cái này niên đại, Tiểu Tam là để cho người chơi chén tồn tại, sở hữu nữ nhân nhất trí đối ngoại, hận không thể một đao chấm dứt các nàng. Trịnh Bộ trưởng lão bà cũng không phải lần đầu tiên phát hiện loại chuyện này, hai người kết hợp cũng không phải thiệt tình yêu nhau nói có bao nhiêu thương tâm kỳ thật cũng không thấy đến. bất quá là nghe thấy được trịnh bộ trưởng đối gì tiểu hồng lời nói, cho rằng hắn động tâm. lúc này mới sinh khí, hiện tại cũng hết giận. đến nỗi gì tiểu hồng người này, tin tưởng bên ngoài người nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. đơn giản đứng dậy đuổi nàng, còn không đi. còn tưởng ở nhà ta ăn vạ. ta nói cho ngươi, về sau thấy ta cho ta trốn rất xa, nếu không ta thấy ngươi một lần liền đem chuyện của ngươi nói ra đi một lần. di tiểu hồng cũng bị đánh sợ, vội vàng gật đầu cầm lấy trên mặt đất túi đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa khẩu, nên diện mà đến chính là đủ loại cơm thừa canh cạn, còn có nước đồ ăn thừa. Di Tiểu Hồng lẻ loi đứng ở cửa, tiếp thu mọi người chửi rùa, thu tục, thậm chí còn có nữ nhân muốn động thủ, Di Tiểu Hồng đã chết lặng, bước chân trầm trọng đi ra ngoài, mang theo chật vật bất kham chậm dai biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Nhìn một hồi cho hay, văn thư niệm cũng ăn uống no đủ, ý cười doanh doanh nhìn cố hàn giang nói, cố hàn giang. Ngươi về sau có thể hay không cũng đi cho ta tìm mặt khác nữ nhân A. Cố Hàn Giang biểu tình nghiêm túc, ta ấy sách sẽ, ta có ngươi một cái liền đủ đủ rồi. Văn Thư Niệm trực tiếp phốc một tiếng bật cười, cười trong chốc lát mới đầy mặt nghiêm túc nói, Cố Hàn Giang, nên nói ta còn là muốn nói, cho dù ngươi về sau sẽ không phạm loại này sai lầm, ta còn là muốn đem ta lập trường biểu đạt rõ ràng, về sau phàm là ngươi dám đi ra ngoài cho ta liêu lỏng, vậy bệnh viện mang ngươi đi, cảnh sát dẫn ta đi, ta lên báo, ngươi hạ hộ khẩu. Nghe rõ sao? Đại hôn! Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm lời này đem cố hàn giang nói sửng sốt sửng sốt, dư vị lại đây, lộ ra sán lạn tươi cười. Hảo, về sau nếu là ta dám như vậy, ngươi liền dựa theo ngươi nói rất đúng ta, bảo đảm không phản kháng. Văn thư niệm ngạo kiều đem khuôn mặt nhỏ vừa nhất, kia còn kém không nhiều lắm, được rồi trò hay xem xong rồi, chúng ta cũng nên về nhà lạp đi thôi. Hai người đứng dậy hướng dưới lầu đi. Ra cửa thời điểm, đối diện trịnh bộ trưởng cùng hắn lao bà cũng vừa lúc ra tới, trịnh bộ trưởng bộ mặt bay nhanh chạy hướng ô tô, mà nàng lao bà tắc chậm gì gì đi tới, thực mò phía sau đi tới một vị nam tử, trịnh bộ trưởng lao bà nghiêng đầu cùng nam tử nói một câu, từ nay về sau, ta không nghĩ ở kinh đô thấy nữ nhân kia, đem nàng lộng đi. Những lời này vừa lúc bị nhĩ tiêm văn thư niệm nghe thấy, con con môi ngồi trên cố hàn giang phó giá, lần này là thật sự không cần lại lo lắng, cũng không cần chính mình ra tay có rất nhiều người không hy vọng gì Tiểu Hồng Đại ở Kinh Đô. Vốn dĩ Văn Thư Niệm còn nghĩ tìm cái biện pháp, làm gì Tiểu Hồng về quê, cái này trịnh bộ trưởng phu nhân không vui, Văn Thư Niệm vừa lúc bất việc nhi. Hai người về đến nhà, thời gian đã là buổi chiều 4 điểm, Văn Ba không ở nhà, phỏng trừng đi ao cá, cố hàn giang đem Văn Thư Niệm đưa về ra lại đi đơn vị. Một người ở nhà, Văn Thư Niệm rút thầm thì cây bụng, trực tiếp khóa cửa tiến không gian, làm một chén mì ăn, ăn mặt tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường vừa động cũng không nghĩ động, Chờ đến không gian bên ngoài truyền đến động tĩnh, văn thư niệm mới ra không gian, văn ba củng cố hàn giang đang ở trong viện nói chuyện hiếm, văn thư niệm chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, giả vờ một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, Văn ba nhìn quê nữ, cười ha hà nói, ngủ rồi. Bình nhi nha đầu sự ta nghe cường tử nói, nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, khả năng bị sợ hãi, bác sĩ làm nàng ở bệnh viện điều trị điều trị thân thể. Ba. Cường tử như thế nào cùng ngươi nói? Văn ba thở dài nói, hắn buổi chiều đi tranh ao cá, cầm hai con cá đi, nói là cho bình nhi bổ thân thể, ta liền hỏi hỏi, hắn liền cùng ta nói, ta nghe ngươi ra ra nói qua nữ hải nhi kia, không phải nói nàng rất thành thật sao, lời nói cũng không nhiều lắm, như thế nào làm ra loại chuyện này a Văn thư niệm lúc này mới nhớ tới, trước kia đọc sách thời điểm, dì Tiểu Hồng cũng đi qua trong nhà, nhưng thật ra làm khó ra ra còn nhớ rõ nàng, đơn giản mở miệng, nghe nàng ý tứ. Đại khái là gen ghét Bình Nhi đi, ta cũng không hiểu được nàng nghĩ như thế nào, theo lý thuyết nàng hẳn là càng gen ghét ta mới là, như vậy nhằm vào Bình Nhi. Văn ba nhưng thật ra có bất đồng ý kiến, khả năng ngươi không biết thời điểm, Bình Nhi nói gì đó lời nói thương đến nàng tự tôn đi, nghe các ngươi ngày thường miêu tả, ta tổng cảm thấy kia hài tử lòng tự trọng rất mạnh. Văn thư niệm gật gật đầu, đối văn ba nói không tỏ ý kiến. Có đói bụng không? Ta đi nấu cơm. Văn thư niệm mới vừa ăn mì sợi không bao lâu. Lúc này no đâu chạy nhanh mở miệng, ba, ngươi làm ngươi cùng cố Hàn Giang là được, ta buổi chiều trở về nấu mì sợi, ta không đói bụng. Văn ba gật đầu, đi đến phòng bếp, cố Hàn Giang theo sát sau đó, một bộ hỗ trợ tư thế, kết quả bị văn ba đuổi ra tới. Thời gian nhoáng lên liền đến 9 tháng 24 hôm nay, ly văn thư niệm cùng cố Hàn Giang hôn lễ còn có một ngày thời gian. Hôm nay sáng sớm văn thư niệm liền rời giường, nghĩ đến ngày mai liền phải kết hôn, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương lên. Văn Ba cùng Gia Gia ngồi ở trong phòng khách cười tủm tỉm nhìn văn thư niệm tiến vào. Gia Gia mở miệng, lên làm, mau đi đem cơm sáng ăn, trong chốc lát chúng ta đi tiệm cơm bên kia, cuối cùng xác định rượu ngon tịch. Lúc này đã lục tục xuất hiện nhận thầu hiến hội người, văn thư niệm một nhà cũng sợ phiền thoái, đơn giản tìm tiệm cơm, nhà mình ra tài liệu để cho người khác đi làm, cứ như vậy cũng phương tiện. Cố Hàn Giang đã 2 ngày không về nhà, nói đi chuẩn bị đồ vật, trong khoảng thời gian này cũng liền văn thư niệm tương đối nhàn nhã. Chuyện gì đều có văn ba cùng ra ra phụ trách, Phi Phi cũng ở phía trước 2 ngày đuổi trở về, giờ phút này đang ở trong phòng ngủ ngon. Ăn cơm sáng, ba người đi trước tiệm cơm, xác định hảo nhiều ít bản cùng bố trí cảnh tượng, văn thư niệm ba người lúc này mới về nhà, văn ba theo sau mang theo văn thư niệm kéo một xe vận tải vật chất đi tiệm cơm, mấy thứ này văn thư niệm đã sớm bị hảo, thịt heo, thịt cá át không thể thiếu, dư lại chính là trứng gà, món ăn hoang dã nhi còn có rau dưa, trực tiếp một xe kéo qua đi. Hôn lễ bố trí cảnh tượng cũng là văn thư niệm chính mình cùng thầu khoán thương lượng, văn thư niệm vẽ đỏ dực kiểu Trung Quốc phong cách, thầu khoán tác dựa theo văn thư niệm bản vẽ thượng bố trí, tuy rằng không thể làm được giống nhau như lúc, đảo cũng đại đồng tiểu dị, nhìn liền vui mừng, đặc biệt là ra ra cùng tô ra ra, đối lập khen không dứt miệng. Chuẩn bị tốt đồ vật, tới rồi buổi tối, Trương Bình cùng Trần Phương Phương trước tiên lại đây, cùng chim mà đến còn có Lý Khải Cường mụ mụ cùng Trương Bình mụ mụ, đây là tới cấp văn thư niệm căng bãi Rốt cuộc văn thư niệm trong nhà đều là đại nam nhân, không có nữ chủ nhân, cho nên Trương Bình mụ mụ cùng Lý Khải Cường mụ mụ trước tiên một ngày lại đây, ngày hôm sau cũng hảo cấp văn thư niệm trang điểm trải chuốt. Văn Ba đem phòng nhường cho các nàng, chạy tới tô ra ra bên kia ở, buổi tối văn thư niệm cùng Trương Bình Trần Phương Phương ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, Trương mụ mụ cùng Lý mụ mụ đúng giờ đánh thức ba người, không ngừng ở văn thư niệm trên mặt đồ bơi mạc, đãi mặc tốt hôn phục về sau. Văn thư niệm ở mấy người kinh diệm dưới ánh mắt xoay cái vòng, nhìn trong gương hóa trang chính mình, cư nhiên có trong nháy mắt xa lạ. Trương Bình ngốc ngốc mở miệng, thư niệm, người hảo mỹ a, cũng không phải là sao? Thư niệm nha đầu này hóa trang, giống thay đổi cá nhân dường như. Qua Tuấn Lý mụ mụ cũng ở cảm thán. Văn thư niệm trên mặt trang là từ Trương mụ mụ ra tay, đối với chính mình thành quả rất là vừa lòng. Thư niệm đấy thật không sai, thật sự quá đẹp chút, thật thật tựa như hóa nhân vật dường như. Mấy người kinh diệm qua đi. Ở Văn Thư Niệm tắt một đóa đỏ thắm hoa, lúc này mới đỡ nàng ra cửa. Ngoài cửa Cố Hàn Giang, Lý Khải Cường, Lưu Chí Phong, lượng tử đám người đứng ở cửa, chờ tân nương tử ra tới. Văn Thư Niệm ra cửa thời điểm, thấy ngoài cửa tụ tập một đống người, có nhận thức không quen biết, trong khoảng thời gian ngắn, có chút khẩn trương, tầm mắt dừng ở xa tiền đứng yên Cố Hàn Giang trên người, lộ ra sáng lạ cười. Này cười kinh diễm rất nhiều người năm tháng, làm tới xem náo nhiệt đám người phát ra cảm thán thanh còn chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ tân nương tử, đặc biệt là trang phục, quả thực làm người cảm giác mới mẻ. cố Hàn Giang ở văn thư niệm ra tới kia một khắc, hai tròng mắt gắt gao co rụt lại, cảm thụ được bên người người ánh mắt, hận không thể đem văn thư niệm cấp dấu đi. ở văn thư niệm ly chính mình chỉ có vài bước xa thời điểm, cố Hàn Giang vươn một bàn tay, thâm tình nhìn văn thư niệm, mỹ người tiếng nói nhẹ nhàng nói, thư niệm, ta tới đón ngươi. đứng ở một bên gia gia cùng văn ba nháy mắt ước mắt ướt át, trộn bối quá thân lau lau khoe mắt nước mắt tôi cười đầy mặt nhìn này đối tân nhân trong lòng yên lặng chúc phúc cố Hàn Giang hắn tra tới nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn thư niệm hướng tới cố Hàn Giang lộ ra thẹn thùng tươi cười chậm rãi bắt tay đặt ở cố Hàn Giang lòng bàn tay thượng theo hắn bước chân lên xe Lưu Chí Phong nhìn như vậy rung động lòng người văn thư niệm trong lòng một trận chua xót phản phất biết chính mình vĩnh viễn không có cơ hội này dường như cuối cùng là thu tâm một mình nuốt vào khó chịu ô tô ở mọi người chúc phúc hạ thông thả khởi động hướng tới tiệm cơm chạy tới những người khác cũng sôi nổi ngồi xe đi trước ở cố Hàn Giang ý bảo hạ ô tô khai đến cực kỳ thông thả đôi tay gắt gao nắm lấy Văn Thư niệm tay trong lòng bàn tay mồ hôi biểu đạt cố Hàn Giang lúc này khẩn trương cùng kích động nhìn mỹ đến không gì sánh được Văn Thư niệm cố Hàn Giang không ngừng nước mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là trước mắt nữ nhân cái này hôm nay rốt cuộc nên thú đến nữ nhân chờ Tân Nhân đến tiệm cơm thời điểm những người khác đã sớm tới rồi. Đối cố hàn giang chuẩn bị xính lễ hành chú mục lễ, sôi nổi cảm thán cố hàn giang hào khí. Trương mụ mụ lôi kéo lý mụ mụ nhỏ rộng cảm thán, nhìn không ra tơi à, này tiểu cố ngày thường không thế nào nói chuyện, ta chỉ cho rằng hắn tính tình như thế, không nghĩ tới đối thư niệm tốt như vậy. Ngươi nhìn xem, đây là cá mạ giật đi, còn có cái kia, ai ra ta mẹ, tivi à đây là. Lý mụ mụ cũng một trận thổn thức, cũng không phải là, còn có kia mấy cái dương quần áo đâu, ta ngày hôm qua nhìn thoáng qua. Đem trong nhà người đều bị thượng, đứa nhỏ này hiếu thuận, không tồi không tồi, chúng ta thư niệm à, không gả sai người, tiểu cô đứa nhỏ này, là cái sẽ đau người. Đúng vậy, quang mấy thứ này liền giá trị không ít tiền đâu, còn có sáng nay đưa quá khứ kim sức, mọi thứ là chân phẩm, kia thủ công, kia tay nghề, vừa thấy chính là truyền xuống tới, hiện tại đều mua không được. Văn thư niệm nhìn thoáng qua tiệm cơm trung tâm bày biện đồ vật, hoan trách nói, không phải nói đừng mua nhiều như vậy đồ vật sao, như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy.